Pháp có bại lộ trước mặt người khác, càng quan trọng một chút là, ẹ gì nhã thành tiêu điểm, không phải giảm bất hắn quốc đặt ở hoa quốc nguyên tố sư trên người lực chú ý. Chạm vào. Rất xa nghe nói nền ở phòng ngự cháo thượng thanh âm, Phượng Nam nhớ mày, nhìn đến đài chiến đấu thượng cái kia bị nhà mình nương tử quân, đinh đinh ngược thực thảm hoàng bao đại hán. Bọn họ lần này ra tới truyền kỳ thành viên, nhưng không dựa theo thực lực tới, mà là rút thăm cũng không biết có phải hay không truyền kỳ chiến trong đoàn nữ hán tử quá cường hãn, vẫn là các quý ông quá thân sĩ, lần này rút thăm kết quả, nữ thành viên tới 20 người, có thể nghĩ, truyền kỳ chiến đoàn lần này chỉ tới 10 danh nam thành viên, chính là hơn nữa phượng ra các quý ông, cũng chỉ có 18 người, hiện giờ chỉ cần nhìn đến trước ngực mang theo thống nhất truyền kỳ huy chương hoặc cùng chi. Tướng dường như phượng ra huy chương, đều còn tưởng rằng truyền kỳ chiến đoàn âm thắng dương suy, nữ tính thành viên tương đối nhiều đâu nói đến huy chương nay cũng không phải là chỉ có truyền kỳ chiến đoàn cùng phượng gia mới có đồ vật từ mạn thế sơ chỉnh các đại căn cứ liền thống nhất căn cứ huy chương cùng đoàn đội huy chương như đang ở bảy gia căn cứ truyền kỳ chiến đoàn bọn họ huy chương là phượng phi cửu thiên bối cảnh vì biển sao ở huy chương góc phải bên dưới có cái bảy cổ thể tự này đại biểu cho bảy gia căn cứ phượng gia huy chương thượng đồng dạng là ngọn lửa phượng hoàng bay múa Chẳng qua nó bối cảnh là một tòa trong rừng rậm thành trì, tưởng cũng biết đó là Phượng Thành. Kỳ thật liền tính không xem huy chương, liền xem truyền kỳ chiến đoàn cùng Phượng ra thống nhất chiến đấu phục, nên minh bạch bọn họ có bao nhiêu hảo nhận. Nếu không phải đồ đằng thú xuất hiện, cho nhân loại thở dốc cơ hội, đừng nói hiện tại bọn họ có nhất định an bình thời gian, thực lực cường đại còn có thể quá thượng mặt thế trước nhật tử, chính là như truyền kỳ chiến đoàn như vậy tú thân ra cách làm còn không biết muốn kéo tới nhiều ít cửu hận, mặt thế a, nhìn xem chính là các quốc gia đại biểu tinh anh nguyên tố sư đội cũng chưa thấy có có thể thống nhất đồ tác chiến, vẫn là cái loại này đông ấm hạ hạ nhiệt độ ổn định phụ, nhà, các ngươi liền không thể học học nhân gia bảy ra căn cứ cùng kỳ binh căn cứ, còn có mặt khác hoa quốc căn cứ nguyên tố sư, không cần làm như vậy rõ ràng biết các ngươi là thổ hào a, nhân gia đều biết tài không lộ bạch, tất cả đều mặc ở bên trong không nên nói truyền kỳ chiến đoàn cùng phượng gia có phượng nam cung ứng bọn họ một đám thật sự thực thổ hào trước không nói tần hoàng tử nghiên cứu ra tới nhiệt độ ổn định phục hiện tại vẫn là bị làm thành áo trong hình thức liền tính đã phổ cập tới rồi toàn bộ hoa quốc sở hữu căn cứ chính là trung tâm thành cùng phượng thành đều có thể mua được nhưng muốn làm thành phòng ngự càng tốt chiến đấu phục vẫn là thiếu chút nguyên vật liệu mà phượng nam trên tay tự nhiên là từ sâm ninh nơi đó đổi lấy Ở truyền kỳ chiến đoàn nội, chỉ cần ngươi có tích phân, tưởng đổi bộ chiến đấu phục còn không đơn giản. Phải biết rằng Phượng Nam trên tay nhưng có không ít từ xâm đinh kia đổi lấy đồ vật, xâm đinh cái kia đồ tham ăn. Cho dù có không gian sản thực phẩm có thể cải thiện thân thể hắn, hắn cũng không thiếu tiêu hao Phượng Nam trong không gian rác rưỡi thực phẩm. Liền nói này chiến đấu phục đi, hiện tại Phượng Nam lấy ra chính là nhất giống nhau, đã có thể loại này, ở Phượng Nam trong không gian liền có mấy chục dương. Mười mấy vạn kiện, làm cho giao cánh mỗi lần cùng xâm đinh giao dịch khi, để tưởng lấy nó tạp xâm đinh. Nay cũng không trách giao cánh có khí, xâm đinh vị kia mặt loại này, chiến đấu phục đó chính là giống nhau công dân bình thường trang. Hắn bán sỉ tới nhiều như vậy cùng Phượng Nam đổi đồ ăn, ở giao cánh xem ra, xâm đinh chính là ở hố chủ nhân nhà mình. Hiện giờ Phượng Nam những cái đó áp đáy hòm chiến đấu phục còn không có pháp lấy nhiều tới. Chỉ có thể ở người một nhà bên trong tiêu hao một ít, Phượng Nam hiện tại chỉ có thể chờ tần hoàng tử kia nghiên cứu ra kết quả, mới có thể lấy ra. Đài chiến đấu thượng đinh đinh vô vô trên người không tồn tại cho buổi đối với chính ho ra máu đối thủ so hạ ngon út. Cái gì nha, vừa mới còn như vậy ngạo khí, hiện tại như thế nào liền khởi không tới, liền ngươi như vậy, còn tưởng khiêu chiến đàn chủ, thiết. Buồn cô nương khinh bị ngươi. Ngươi. Khu khụ bị cái tiểu cô nương đánh bại, làm nam tử đã rất năng kham. Hắn thừa nhận phía trước chính mình nói quá vẹn toàn, nhưng chung quanh người không đều chỉ đường vui đùa nghe xong. Nào nghĩ đến này tiểu cô nương thế nhưng thông qua nguyên tố đồ đằng đã biết bọn họ đang nói cái gì, còn đem hắn nói thật sự, trực tiếp đương trường khiêu chiến hắn. Hắn lúc ấy cũng không quá để ý, liền tính đối phương nói nàng là xếp hạng 579, hắn cảm thấy chính mình này tổng hợp xếp hạng ở 310, sao có thể sẽ? bị cái tiểu cô nương đánh bại chỉ là không nghĩ tới hắn chỉ cùng đối phương chiến bất mãn một giờ bị thảm bại ngươi khu khu khu thật là xếp hạng năm trăm bảy mươi chín nghe thế vấn đề đinh đinh mới có tiểu nữ nhi hận rồi, vẻ mặt xấu hổ sắp nói thật là năm trăm bảy mươi chín ai làm ta luôn khu không có gì lạ nói đinh đinh liền nhảy xuống đài chiến đấu lắc mình trốn đến lệ nhã phía sau nàng mới sẽ không tự báo nhược điểm đâu. năm 350, chơi đủ rồi đi, canh một, Bình thường tới nói đinh đinh thực lực bài tiến lên 300 danh là không thành vấn đề, nhưng cô gái nhỏ này không bước ra nàng hỏa khí, nàng là sẽ không động toàn lực, chính là đi soát quái khi, cô gái nhỏ này cũng là cái tiểu hoạt đầu, có thể ra 3 phần lực khi, tuyệt đối không nhiều lắm ra 1 phần lực, đây mới là nàng thế giới tổng hợp xếp hạng thượng mới 569 nguyên nhân. Chính là nàng lần này tới, cũng không phải vì thể hiện chính mình chân chính thực lực, nàng la tới xem náo nhiệt, chỉ là. Nghe được người có nói nàng yêu nhất đoàn trưởng nói bậy, đinh đinh cô nương lập tức nổi giận. Chơi đủ rồi sao? Nhàn nhạt giọng nam truyền ở đinh đinh trong thai, cô gái nhỏ đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía nói chuyện người. Đương phát hiện là cái xa lạ nam từ khi, nàng liền phải bĩu môi, nhiên, đối thượng cặp kia lại quen thuộc bất quá mắt vượng đinh đinh cô gái nhỏ lập tức mãn huyết mãn lam nhào hướng nam tử a a a đoàn trường đoàn trường người hôm nay hảo soái soái sao sao có thể phượng nam hiện tại bộ dáng chỉ có thể xem như so bình phàm người tuấn tú như vậy một mễ nàng xuất sắc nhất chính là cặp kia không có thay đổi như biển sao giống nhau sâu thẳm mắt đen kia dường như muôn vàn quang hoa khóa ở trong đó linh động lộng lẫy chính là này song hát mắt Làm sở hữu nhìn đến nàng người, đều bỏ qua nàng hiện tại bình phàm dung mạo đều bị cặp mắt kia hấp dẫn, còn Hảo, Phượng Nam ở có người ngoài khi, vẫn luôn đều thói quen tính ở quanh thân làm ra tinh thần tầng, yếu bất chính mình tồn tại cảm, không phải nàng cố ý bại lộ, liền tính là đi theo bên người nàng thật lâu lệ nhã bọn họ đều phát hiện không được. Phượng Nam duỗi tay tiếp được nhào vào nàng trong lòng ngực nhỏ sinh nữ hài. Bất đắc dĩ mà làm không cô gái ở nàng trong lòng ngực cọ tới cọ đi, uy, nàng hiện tại liền tính là ngụy trang thành nam nhân, nhưng, muội tử a, Nàng không phải thật sự nam nhân, biểu như vậy nhiệt tình được không? Lệ nhã vẻ mặt ngươi chết chắc rồi, nhìn đinh đinh cô gái nhỏ đa dạng tìm đường chết, nàng liền không thấy được thất thất đoàn trưởng phía sau mặt lạnh sắt thần sao. lãnh phó đoàn trưởng cái này đại bình giống chua ở, len ken này tiểu xuẩn nữ lại cọ đi xuống, nàng sẽ chết thực thảm. Hảo lãnh, đinh đinh run run một chút, vẻ mặt mờ mịt mà rụt rụt thân mình, lúc này càng dán tiến phượng nam trong lòng ngực, nàng còn có mặt mũi không nghĩ ra như thế nào cầm nhiệt độ ổn định đồ tác chiến, còn sẽ cảm giác được lãnh mơ hồ dạng. Lãnh, thức hảo, lãnh băng giọng nam, mang theo đặc có tư tính, là cái loại này làm người nghe xong liền sẽ trầm mê gợi cảm thanh âm, nhiên, đinh đinh đối với cái này nghe qua nhiều lần thanh âm, nàng đệ nhất ý tưởng chính là. Xong rồi, nàng chết chắc rồi. Đinh Đinh đang nghe ra là ai thanh âm nháy mắt, liền nhảy ra phượng nam ôm ấp, đương trường bạch khuôn mặt nhỏ nhược nhược mà nhìn về phía phượng nam phía sau cao lớn xa lạ nam tử, tự tin không đủ nói, ngươi nhất định không phải lãnh phó đoàn đúng không, không phải thật sự đúng không, chỉ là thanh âm giống đúng không, thật sự không phải đúng không, cầu hồi mang a. Tiếp theo, căn bản là không cần lãnh vũ thương trả lời, Đinh Đinh cô gái nhỏ này trực tiếp xoay người chạy. Một bên chạy, còn một bên truyền tin tức cho nàng ra đại ca. Làm nàng đại ca tìm địa phương trốn trốn, gần nhất mấy tháng vẫn là không cần xuất hiện ở đoàn nội hảo. Lãnh phó đoàn muốn trình nàng, nàng có đại chỗ rửa tề nữ vương. Nhiều nhất chính là bị ném đến tất cả đều là hán tử kỳ binh chiến đoàn sân huấn luyện, bị hoa phó tướng an bài một vài tháng đặc hấn. Nhưng, lãnh phó đoàn nếu là lại chơi cái gì tội liên đối, nàng ca liền phải thảm. Phượng Nam nhìn kia so biến dị con thỏ chạy còn nhanh nhỏ xinh thân ảnh, xoay người trắng lanh vũ thương liếc mắt một cái, mới nhìn về phía lệ nhã nói, thế nào, các ngươi có cái gì thu hoạch. Còn hành, ở những cái đó người nước ngoài trên người, nhìn đến không ít thú vị phương thức chiến đấu, các loại nguyên tố chiến đấu chiêu thức mãn nhiều, có thập phần đơn giản lại bạo lực. Ân, có thu hoạch liên hảo, chúng ta lần này mục đích chính là lấy thừa đủ thiếu. Phượng Nam đang cùng lệ nhã trò chuyện. Nàng cùng lãnh vũ thương liền thu Chu Lịch Thính gọi, hai người nhìn nhau, đối với lễ nhã vây vây tay, vẫn luôn hướng về hành chính đại lâu phương hướng đi đến. Các quốc gia nguyên tố sư đội tới sau, Chu Lịch Thính không thể không ở đồ đẳng thế giới hắn văn phòng cũng lộng thượng một bộ làm công vật phẩm, hiện giờ càng là phải có đoạn thời gian đều ở chỗ này đợi. Chờ hai người đi vào căn cứ trường văn phòng, liền thấy Kiều Trúc nhai cùng bảy ra mang đội tề duật trí đều ở. Lãnh vũ thương một chút đều không biết khách khí là vật gì, trực tiếp ở chính giữa thả ra một chương hai người sofa, lôi kéo Phượng Nam ngồi xuống sau, mới thong thả ung dung hỏi, có chuyện gì? Chu lịch thính chiều chiều khoe miệng, bất đắc di nói, này lại không người ngoài, Phượng thất công tử, liền không thể thu hồi ngươi tinh thần ảo ảnh A, rõ ràng là phấn phấn nộn nộn nữ hoa, như thế nào liền thích làm người xem thành Nam nhân A phượng nam cũng không giải thích cùng lãnh vũ thương thập phần ăn ý đổi trở về nguyên trạng đối với biến thân khuyên thai thần kỳ bọn họ là sẽ không làm người ngoài biết đến tiêu trúc ngai quét mắt phượng nam trên người quần áo trong lòng âm thầm cấp biến thân khuyên thai đánh mãn phân có thể ở thay đổi dung mạo thân hình sau liền quần áo lớn nhỏ đều có thể thay đổi loại này thần cấp thao tác tuyệt đối là hãng hại lừa gạt lớn nhất vũ khí sắc bén uy tiểu gian thương người rốt cuộc nghĩ đến đâu đi sẽ không nghĩ về sau chuyển kỳ chiến đoàn làm tinh tế hải tặc đi kỳ thật biến thân khuyên thai ở y trang thượng thay đổi không phải chân thật liền như tinh thần lực làm ra tới biểu hiện giả dối giống nhau vừa mới ép quốc em m quốc e quốc mang đội đội trưởng đi tìm ta bọn họ chú ý tới chuyển kỳ chiến đoàn sở xuyên đồ tác chiến co huyền cơ muốn mua sắm một ít chu lịch thính tất nhiên là biết chuyển kỳ chiến đoàn cao điệu sẽ hấp dẫn tới phiền thoái chỉ là không nghĩ tới bọn họ trước hết chú ý tới chính là đồ tác chiến cái loại này có chứa phòng ngự tính nhiệt độ ổn định đồ tác chiến hắn cũng mắt thèm a nếu không phải hiện tại còn không có có thể nghiên cứu ra tới hắn cũng thay một bộ cũng không biết truyền kỳ chiến đoàn là như thế nào làm ra tốt như vậy đồ vật không nói người ngoài muốn, chính bọn họ người cũng mắt thèm thực thật đúng là mắt sắc tiêu trúc nhai phủi phủi trên người không tồn tại cho bụi trên người hắn đồ tác chiến không nói hình thức đơn giản hào phóng chính là công hiệu cũng nhiều một tầng cách trần ô dù đây đều là phượng nam không gian mô phỏng người máy xuất phẩm tiêu trúc nhai lời này nói có lý hiện tại thời tiết độ ấm không nóng không lạnh đồ tác chiến thượng những cái đó công năng căn bản là sẽ không đột hiện ra tới nhiều nhất chính là làm người cảm giác được tế độ cường có chứa một ít phòng ngự hiệu quả đừng khoe khoang ngươi cái này tê duật trí chụp tiêu trúc nhai một chút quay đầu nhìn về phía phượng nam nha đầu có thứ tốt cũng nên trước nhớ rõ cho chính mình người dùng tự nhận cũng là người một nhà kia nhất phái tề duật trí đây là trói lọi mà muốn thứ tốt lãnh vũ thương nhàn nhạt mà quét chu lịch thính cùng tề duật trí liếc mắt một cái lười nhác mà ở phượng nam mở miệng nói dành nói chúng ta xuyên loại này các ngươi liền không cần suy nghĩ truyền kỳ chiến đoàn cái loại này đồ tác chiến đến là có mấy thứ này cũng không phải như vậy hảo được đến phỏng trường về sau cũng lấy không được thấy tề duật trí cùng chu lịch thính đều bị hắn nói hấp dẫn hắn mới mang theo ti Trảo phung nói chu căn cứ trưởng còn nhớ rõ bạch tố tố kia nữ nhân sao nay đồ tác chiến cùng nàng có cái gì quan hệ chương ba trăm năm mươi khôn khéo hai người canh hai lãnh vũ thương không đáp lại chu lịch thính quay đầu nhìn về phía tề duật trí hỏi tề tam thúc còn nhớ rõ bạch tố tố đoạt cái kia không gian sao Này lại cùng kia không gian có cái gì quan hệ? Tiêu Trúc ngai thấp thấp lời, giúp lãnh vũ thương giải thích nói, quan hệ lớn, tam thúc còn nhớ rõ bạch tố tố đoạt kia không gian là nam nam dùng nàng dị năng khai phá ra tới đi, bởi vì đó là nam nam khai phá ra tới, liền tính bị bạch tố tố đến đi, nam nam chỉ cần cùng nàng tiếp xúc đến vẫn là có thể xem xét cái kia không gian, cũng có thể ở tiếp xúc khi rời đi kia trong không gian đổ vỡ, chúng ta dùng một ít không thuộc về địa cầu đổ vỡ đều là vị kia cống hiến ra tới, tiêu trúc nhai cô ý cường điệu phải có tiếp xúc mới có thể tương xem cùng rời đi đồ vật, chính là không nghĩ làm tề duật trí cảm thấy bọn họ có toái ngọc không gian tệ đoan quá lớn, thì ra là thế, liền nói các ngươi như thế nào sẽ có loại này vượt qua địa cầu khoa học kỹ thuật quá nhiều thứ tốt, tề duật trí bọn họ sao có thể không hiếu kỳ, phía trước không hỏi, đó là đối phượng nam bọn họ tín nhiệm, bọn tiểu bối không nói, bọn họ tự nhiên liền ngượng ngùng lắm muốn hỏi. Hiện tại nghe Tiểu Trúc Nhai nói ra, bọn họ cũng liền không như vậy thật tốt quan tâm, chỉ là kia bạch tố tố hiện tại cũng không biết ở đâu, nàng có thể được đến tốt như vậy đồ vợ, nàng lại là thế nào kỳ ngộ mới bắt được mấy thứ này. Chu lịch thính đồng dạng nghĩ đến bạch tố tố, nhưng hắn nếu muốn càng nhiều, ai làm hắn nhân bạch tố tố bù lại không ít nữ chủ văn, trong đó liền có cùng loại được đến cái gì không gian truyền thừa, ngoại tinh khoa học kỹ thuật, còn có giao dịch hệ thống các ngươi cũng không cần muốn tìm đến bạch tố tố liền tính hiện tại tìm được nàng kia nữ nhân cũng nên là cái ngu ngốc lãnh vũ thương nhắc tới đến bạch tố tố quanh thân khí lạnh tăng thêm không ít ở phượng nam trừng lại đây khi lập tức thu hồi một thân hàn khí nghiêm mặt nói tiểu nam nhi từ mạn thế sơ liền ở bạch tố tố không gian chúng phát hiện không ít phi địa cầu khoa học kỹ thuật có thể so sánh thứ tốt còn có chút càng kỳ quái vật phẩm vì thế Chúng ta cố ý cùng nàng cùng nhau xuất phát đi thành phố A căn cứ, này dọc theo đường đi, tiểu Nam Nhi nhiều lần phát hiện nàng không gian nội nhiều cực kỳ kỳ. Quái quái đồ vật, mỗi lần tiểu Nam Nhi rời đi nàng không gian nội đồ vật, kia nữ nhân cũng không dám lộ ra, không bao lâu, nàng không gian nội lại có thân. Sau lại chúng ta hoài nghi nàng có phải hay không có cái loại này giao dịch hệ thống linh tinh đồ vật. Nàng biến thành ngu ngốc là chuyện như thế nào? Chu lịch thính nghe có chút kích động. Giao dịch hệ thống A, đây đều là kia nữ chủ nam chủ mới có bàn tay vàng, thật không nghĩ tới kia ôn thần trên người cũng có, bất quá, hắn không hối hận đem kia ôn thần ném ra kinh đô căn cứ, cái loại này thứ tốt cho cái loại này nữ nhân, phỏng chừng kia giao dịch hệ thống nếu là có linh, cũng sẽ cảm thấy hủy khuất đi. Lãnh vũ thương tất nhiên là biết trước mắt hai người tâm tính, mới lựa chọn tính nói một ít, đương nhiên, hắn nói như vậy, cũng là vì cấp vượng nam vài thứ kia tìm cái kẻ chết hay vốn gì hắn nói cũng không sai à lúc ban đầu đổ vật không đều là kia nữ nhân cung cấp đến nỗi sau lại bọn họ đã sớm phát hiện tiểu nam nhi lấy ra tới siêu tiêu hắn cảm thấy phỏng chừng là bạch tố tố kia nữ nhân bị vị diện giao dịch hệ thống cấp vứt bỏ kia hệ thống hiện tại tới rồi nhà hắn tiểu nam nhi trên người đi con hảo là cái nửa phế phẩm nếu là cái loại này mang hệ thống tinh linh hắn tưởng Hắn rất có thể sẽ nghĩ cách hủy hoại kia đồ vật. hắn tuyệt đối không cho phép hắn cùng tiểu nam nhi trung gian nhiều cái mặt khác sinh vật tồn tại, liền tính là cái trí năng hệ thống cũng không được. Còn hảo giao cánh không biết lãnh vũ thương ý tưởng, bằng không, này một người một hệ thống, còn không biết muốn kết hạ bao lớn thủ, cũng muốn cảm tạo phía trước phượng nam phát hiện bạch tố tố được nửa tàn giao dịch hệ thống khi, liền nói cho bên người các bạn nhỏ lúc này mới làm cho bọn họ ở phát hiện phượng nam lấy ra tới phi địa cầu đồ vật lâu ngày cũng cho rằng cái kia nửa tàn giao dịch hệ thống tới rồi trên tay nàng đây cũng là người trong nhà nếu là đổi thành những người khác phượng nam sao lại có thể sơ sẩy đến bị phát hiện dị thường chỗ tiêu trúc nhai đẩy đẩy gọng kính ngựa mang một tia trào phung nói năm đó chúng ta đoàn xe ra kinh đô căn cứ sau đi ngang qua phong thành khi phát hiện nàng mang theo đồ đẳng thú phục kích chúng ta Nam Nam liền lấy ra từ nàng nơi đó bắt được dược tê đốt cho nàng, nàng liền biến thành ngu ngốc. Như vậy nói, Bạch Tố Tố đã chết. Tê Duật Chí không hiểu cái gì là giao dịch hệ thống, hắn cũng không đáng tiếc không có cái loại này đồ vật sao. Bọn họ có phải hay không thiếu rất nhiều tiện lợi, hắn chỉ nghĩ xác định Bạch Tố Tố có phải hay không thật sự đã chết. Một cái trên người có như vậy nhiều thần kỳ đồ vật địch nhân, hắn nhưng không hy vọng nàng có ngóc đầu trở lại cơ hội. Tiêu Trúc ngay lắt đầu, không biết, lúc ấy đi theo nàng cùng nhau còn có một đội tư nhân căn cứ người, bọn họ đem nàng mang đi. Tốt nhất xác định hạ nàng có phải hay không chết thật, loại này phiền thoái nhân vật, khiến cho nàng biến mất đi. Hoa Quốc hiện tại cục diện thực hảo, không nên bị ngoại lực đánh vỡ. Tê Duật Trí nhìn về phía Phượng Nam ánh mắt mang theo từ ái, hắn vẫn luôn đều biết Phượng nha đầu rất có tâm, làm việc thực biết tiến thối, đúng mực đắn đo thực chuẩn, hiện tại xem ra. Nàng so với bọn hắn biết, còn muốn càng minh bạch, khi nào nên làm cái gì. Phượng Nam đối thượng tề Duật trí ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, ta sẽ làm hảo đầy tay. Ân, những cái đó thứ tốt, liền trước làm chúng nó tồn đi, địa cầu hiện tại càng thích hợp nguyên tố sư trưởng thành. Tề Duật trí đối phượng Nam nói một chút đều không nghi ngờ, liền như kêu nhiệt độ ổn định phục, còn không phải là vì làm cho bọn họ chịu đựng trời đông giá rét mới lấy ra tới, tiểu nha đầu chính là lấy ra tới cũng là đưa đến phòng thí nghiệm làm cho bọn họ chính mình nghiên cứu, không nghĩ tới làm cho bọn họ ỉ lại nàng đồ vật. Minh Bạch, phụ trợ đồ vật, đều chỉ có thể xem như ngoại lực, không đến yêu cầu khi, chúng nó không nên xuất hiện. Phượng Nam trong lòng cảm thán lanh vũ thương bọn họ dụng tâm lương khổ, giúp nàng tìm thật tốt lý do, về sau liền tính nàng lấy ra lại nhiều thứ tốt, đều có thể đẩy nói là từ Bạch Tố Tố nơi đó lấy tới, ai làm cho bọn họ cùng Bạch Tố Tố cùng nhau hành động đã lâu. Chu lịch thính nghe vậy tuy rằng có chút đáng tiếc không thể sớm nhìn đến những cái đó siêu việt thời đại này đồ vật, lại cũng tán thành tề Duật trí cùng phượng nam ý tưởng, ngoại lực chỉ có thể là ngoại lực, so với những cái đó, vẫn là bọn họ tự thân có lực lượng cường đại càng quan trọng. Hảo, nói chính sự, những cái đó quốc gia tưởng mua nhiệt độ ổn định nội ý thì hàng hiện có, có thể, chính là muốn mua chế tác phương pháp cũng có thể, mặt khác, liền không cần suy nghĩ, cùng bọn họ nói, đồ tác chiến tài liệu khan hiếm, còn không thể đối ngoại bán hắn ra. Lệnh Vũ Thương trực tiếp đánh nhịp, so với Tiêu Trúc Ngai này gian thương, Lệnh Vũ Thương cũng không phải cái tỉnh du, hắn trong lòng gương sáng, bọn họ kia thực mau là có thể nghiên cứu ra đồ tác chiến, nhiệt độ ổn định nội y đến lúc đó nên là đào thải vật dụng hàng ngày, liền hiện tại mặt khác quốc gia còn không có loại đồ vật này, tự nhiên muốn nương mới mẹ bàn cái hảo giới. Đối với mặt khác quốc gia tôi nói. Căn cứ nội muốn khôi phục sinh sản tuyến là không dễ dàng, hoa quốc đã có thể không giống nhau, hiện tại bọn họ phát hiện không ít thực vật biến dị nhưng dùng ăn, mà khi ra công tài liệu, kiến trúc căn cứ khi, cùng nhau vận đến căn cứ nội những cái đó sinh sản máy móc, sớm tại nghiên cứu ra nhiệt độ ổn định nội y khi, liền lại để bạn. Chương 352, chuẩn bị khai cửa hàng, canh ba. Lại có tang thi tiểu đệ cái này mà thế truyền phát nhanh viên ở Phía trước bên ngoài vật tư bọn họ nhưng không như thế nào lãng phí, có thể thu về đều thu về, có thể lại gia công, cũng đều đặt ở các loại sinh sản tuyến thượng một lần nữa gia công. Lúc trước nhiệt độ ổn định nội ý sau khi xuất hiện, bảy gia căn cứ là đem nghiên cứu thành quả cùng mặt khác căn cứ cùng chung, liền tính các căn cứ đều làm chế tạo ra tới, lại đều minh bạch, quyền sở hưu vẫn là ở bảy gia căn cứ trên tay, nếu không, Chu Lịch Thính cũng sẽ không tìm tới tể ruột trí nói việc này. Việc này vẫn là làm tiểu tiểu tử đi cùng những người đó cãi cọ đi. Tê Duật Trí nói đổi lấy kiểu trúc nhai bỉu môi, lại cũng không có phản đối. Phượng Nam xem cũng không có việc gì, liền không rõ kêu nàng cùng lánh vũ thương lại đây làm cái gì, loại này việc nhỏ, nàng buồn không bỏ trong lòng. kỳ thật ở Tê Duật Trí xem ra, nhiệt độ ổn định nội ý, ý là thuộc về bảy gia, truyền kỳ, kỳ binh cùng Phượng gia bốn gia cùng sở hữu. Hắn làm như vậy cũng có đem bốn gia cột vào cùng nhau mục đích, mới làm Chu Lịch Thính gọi tới có thể đại biểu Phượng ra cùng chuyển kỳ chiến đoàn Phượng Nam, còn có kỳ binh căn cứ lao đại Lãnh Vũ Thương. Không chúng ta chuyện gì, chúng ta liền rời đi. Lãnh Vũ Thương đang muốn mang theo Phượng Nam rời đi khi, Phượng Nam dừng lại bước chân, nhìn về phía Chu Lịch Thính nói, ta nghe nói Chu Thúc Thúc lộng chút thương mặt thuê cho những cái đó hắn quốc nguyên tố sư. Ân Không chỉ lâm thời thuê chút cấp những người đó, còn có chúng ta chính mình nguyên tố sư cũng có tại đây khai cửa hàng. Ngươi nếu là tưởng chơi chơi, liền chính mình chọn một gian đi, đối người một nhà một ngày mới một viên ba cấp tinh hoạch. Chu lịch thính nói làm phượng nam sáng tỏ gật gật đầu, vô luận là kinh đô căn cứ nội nguyên tố sư, vẫn là lại đây tham gia kia năm chỗ căn cứ nguyên tố sư, chính là khai cửa hàng, cũng chỉ là mở ra chơi, chu lịch thính muốn một ngày một viên ba cấp tinh hoạch. Rõ ràng chính là tùy ý thu điểm phí dụng, không cho những cái đó hắn quốc nguyên tố sư tìm tra, loại này ba cấp tinh hoạch, làm nàng cấp, đó chính là đánh chu lịch thính mặt, nàng tự nhiên sẽ không làm loại sự tình này. Nam Nam, người muốn đi bán cái gì? Trong không gian những cái đó rác rưởi thực phẩm, tồn chiếm không gian, ta xử lý chút. Hành, đi chơi đi. Tiêu Trúc Nhai đối với Phượng Nam lấy mặt thế trước những cái đó rác rưởi thực phẩm đi thai họa người ngoài hắn là thập phần duy trì nhìn đến chu lịch thính cùng tề duật trí hai vị trưởng bối vẻ mặt rối rắm biểu tình hắn ở phượng nam cùng lãnh vũ thương rời đi sau mới thông thả ung dung nói có cái gì hảo đáng tiếc liền tính những cái đó là đồ ăn nhưng đối thân thể có hại còn không bằng không ăn ngon cũng là chúng ta thật vất vả ở trời cho chi tuyết cùng cực quang lễ rửa tội hạ thân thể cải thiện không ít vẫn là không cần bởi vì một ít ngoại vật hủy hoại tốt đẹp thân thể tề duật trí gật gật đầu nhận đồng địa đạo. Hắn vừa mới sẽ đau lòng những cái đó đồ ăn, là lo lắng tại đây ngoại giới thổ địa còn không thể gieo trồng khi, về sau không có đồ ăn làm sao bây giờ? Chu Lịch Thính có đồng dạng lo lắng, hiện tại căn cứ nội đồ ăn nhiều nhất còn có thể kiên trì 2, 3 nhiều năm, liền sợ dân cư thầm già, đến lúc đó đồ ăn chỉ biết càng ngày càng ít, chỉ dựa vào săn thú, cùng tìm được một ít nhưng dùng ăn thực vật biến dị, trái cây Còn có tồn hạ những cái đó thủ cũng không thể bảo đảm làm cho bọn họ chịu đựng 10 năm, cái này làm cho bọn họ không thể không coi trọng mỗi một phần vật tư. Nói như thế, các ngươi lo lắng những cái đó sự, kỳ thật chúng ta trên tay có cái gì có thể cải thiện, chỉ là còn không phải thời điểm lấy ra tới, còn có, các ngươi liền không nghĩ tới, phong lớn nơi sao. Liên tính bọn họ nơi đó hiện có thổ địa cũng ở mặt thế sơ cũng cùng ngoại giới giống nhau đã xảy ra dị biến. Không thể lại gieo trồng, cũng không nên quên. Bọn họ là vẫn luôn đều ở làm chuẩn bị, có không gian gì năng ở. Ai ngờ bọn họ đều tồn nhiều ít. Liên phượng thúc lời nói, dân cư ít nhất gieo trồng mà ít nhất phượng thành đều chuẩn bị bọn họ toàn thành nhưng dùng năm trăm năm vật tư. Ngẫm lại mặt Khắc thành, sao có thể so phượng thành chữ hàng thiếu? Tiêu trúc nhai không nói chính là, lãnh vũ thương nói qua, trên tay hắn có nhưng một trăm triệu người dùng tới hai trăm năm lương thực, lớn như vậy phê đồ ăn làm cho bọn họ sao có thể tự tin không đủ lúc ấy nghe hắn như vậy thuận miệng vừa nói khi bọn họ thật là khiếp sợ tới rồi chỉ là ở biết kia hóa là như thế nào có như vậy nhiều lương thực khi bọn họ chỉ nghĩ nói một câu khó trách mỗi chỉ chiếm thiếu thành chủ vị trí không đông tay ngôi lai like. này phúc hắc đến hô chết toàn bộ phong lớn nơi gia hỏa thật là dùng ám chiêu cao thủ có thể nói lãnh vũ thương vẫn là lâu vân thương khi liền đem sáu thành một phủ chơi niết ở trên tay Ở những cái đó thành chủ thế ra mí mắt phía dưới, đen bọn họ không ít lương thực, nếu không phải Phượng Thành độc lập kiến ở cao giai biến dị thú sinh tồn trong rừng rậm, lâu vân thương tay làm sao không dội hướng Phượng Thành. Chu lịch thính cùng tề duật trí nghe vậy giật mình nhìn nhau, bọn họ có đoán quá phong lớn nơi nội sẽ trước tiên chuẩn bị tổn lương, lại như thế nào cũng không thể tưởng được, bọn họ tồn lương sẽ nhiều như vậy, bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào làm lương thực không biến trước. Liền dừa không gian hệ dị năng giả, nhưng tồn không được quá đa tài đối. Tiêu trúc nhai tựa hồ minh bạch hai vị trưởng bối ý tưởng, tươi cười chung nhiều ti xào trá, bọn họ tồn lương phương thức nhưng không thích hợp hiện tại địa cầu, phỏng chừng bọn họ đã phát hiện đi, chờ sáu thành người tới, chúng ta có thể dùng trên tay đồ vật theo chân bọn họ đổi, bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Phía trước địa cầu tiến hóa làm phong ấn nơi trước tiên xuất hiện, nhưng không chỉ là phá hủy một chỗ phong ấn toàn bộ phong ấn nơi nội sở hữu phong ấn đều đã chịu ảnh hưởng. Lênh Vũ Thương ở lại lần nữa tiếp nhận trung tâm thành khi, liền phát hiện ngầm tồn vật tư cấm không gian phong ấn xuất hiện ở cái khe. Hắn làm thủ hạ cha quá mặt khác gia tộc tồn lương chỗ, đều cùng trung tâm thành cấm không gian giống nhau, không thể làm được phía trước hoàn mỹ tồn vật, chính là tưởng tu bổ, không biết. Như thế nào, lấy nguyên lai phương pháp đều tu bổ không được, theo thời gian sói mòn, kia cái khe còn sẽ thong thả mở rộng Cái này làm cho lánh vũ thương minh bạch, phong ấn nơi nội sở hữu kho lúa sẽ như thế, nên là địa cầu pháp tắc việc làm. Công bằng Thế giới tiến hóa muôn chính là công bằng. Có thể không có lập tức đánh vỡ phong ấn nơi nội sở hữu phong ấn, đã là địa cầu pháp tắc thiên vị. Hiện giờ Phượng Thành cùng Trung Tâm Thành những cái đó tổn lương đại đa số đều bị Phượng Nam tổn tại nàng không gian chung. Đây cũng là kiểu chúc nhai bọn họ rốt cuộc trướng mắt những cái đó rác rưởi thực phẩm nguyên nhân chính. Lương thực, bọn họ thật đúng là không lo lắng quá. Con hảo chính là hoa khỉ quân bọn họ cũng không biết, Phượng Nam có cái có thể gieo trồng không gian, nếu là biết, càng không cần lo lắng lương thực vấn đề. Cũng là vì có Phượng thành cùng trung tâm thành rộng lượng đồ ăn chữ hàng ở, Phượng Nam mới có thể chưa từng lo lắng quá, nàng lấy ra tới bán cho mặt khác căn cứ mới mẻ nguyên liệu nấu ăn có thể hay không đưa tới phiền thoái. Đây mới là các ngươi muốn câu ra sáu thành nguyên nhân chính đi. Chu lịch thính lập tức ha ha cười có phượng thành cái này nội viện ở bọn họ ở đối mặt phong ấn nơi những người đó thật đúng là không cần lo lắng sẽ có hại hắn cũng rõ ràng phượng thành sẽ nói ra này đó nội tình đó là đang xem bọn họ thiếu tộc trưởng mặt mũi thượng mà bọn họ ngoại giới mọi người nên cảm tạ chính là phượng nam mới đúng cũng may bọn họ chưa từng đã làm làm phượng nam thất vọng buồn lòng việc mới làm phượng nam tâm vẫn luôn thiên hướng bọn họ chương ba trăm năm mươi ba truyền kỳ cửa hàng Cánh 4. 100 nhiều mét vuông một gian cửa hàng nội, từ bị Phượng Nam nhìn chúng, đến khai trường, cũng chỉ dùng hơn 10 phút, nàng trong không gian có có sẵn kệ để hàng, sở hữu vật phẩm giới cũng ở giao cánh dưới sự trợ giúp đã sớm chuẩn bị cho tốt giới thiêm, mô phỏng người máy ở trong không gian liền giúp dọn xong, dán lên giới thiêm. Chính là dùng để áp bài thẻ bài đều là giao cánh làm mô phỏng người máy trực tiếp chuẩn bị cho tốt, Phượng Nam sở phải làm. Chính là đem đồ vật đều rời đi ra không gian là được. Mặt thế trước mấy nguyên tiền bành hóa đồ ăn vặt, hiện giờ một túi đã bị giao cánh định rồi một viên ba cấp tinh hạch dưới. Những cái đó nhất thường thấy giá quy định thuốc lá và rượu càng là bán được năm sáu viên thập cấp tinh hạch giá cao. Mà mì ăn liền này đó thực phẩm. Một bao chính là 10 viên ba cấp tinh hạch. Nam ngội. Khu. Ha ha, thất thất, ngươi này giới định có phải hay không quá quý? điền gia hiên nhìn như mạt thế trước siêu thị giống nhau bài trí đối với chính mình vừa mới thiếu chút nữa gọi sai sừng trang sự hán toàn đương không phát sinh quá cao dương khinh bỉ trắng điền gia hiên liếc mắt một cái mới nhìn về phía từ bên cạnh trong tiệm trở về phượng nam nói thất thất này tam gian theo dõi đều trang bị hảo ngươi yên tâm hảo ta tinh thần nguyên tố dùng tại đây phương diện tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố hành gia hiên ngươi liền trước nhìn chằm chằm này gian thực phẩm cửa hàng đi đừng đừng ta đi xem kia gian hàng vỉa hè hóa tạp hóa cửa hàng hảo điền gia hiên nói liền trực tiếp đi bên trái kia gian điền gia hảo yên lặng không nói về phía bên phải cửa hàng đi đến chính là không một cái lưu lại tại đây gian lớn nhất mặt tiền cửa hàng phượng nam chịu chịu khoe miệng đặt một đám chạy nhanh như vậy sao thực phẩm cửa hàng làm sao vậy dù sao chờ khai trương khi tham gia cửa hàng đều không phải ít khách nhân a trong tiệm đồ vật đối với Phượng Nam tới nói xem không được cái gì, nhưng đối với người từ ngoài đến, đã có thể không giống nhau. Mặt thế 2 năm đi qua, có bao nhiêu mặt thế trước thực phẩm còn có thể tồn đến bây giờ sẽ không quá thời hạn, chứ không nói tạp hóa trong tiệm những cái đó quần áo, liền tính mặt thế trước chỉ là 10 nguyên tâm kiện, ở không có sinh sản chỗ Hàn Quốc Trung, cũng đều là khan hiếm vật. Lại nói điền gia hạo hiện tại trực ban kia gian cửa hàng sở bán chi vật, Đều là phượng nam mặt thế sơ thu thập đến rau dưa, trái cây, liền tính không phải mới mẻ nhất, nhưng này đối hai nhiều năm không như thế nào gặp qua bình thường trái cây rau dưa người tới nói, đều có thể cho bọn họ điên cuồng. Tiểu lâu, có thể khai trương. Bị kêu tiểu lâu lánh vũ thương bất đắc dĩ mà xoa xoa phượng nam đầu nhỏ, liền tính nàng hiện tại là bình phàm nam nhi bề ngoài, hắn vẫn là cảm thấy nhà mình tiểu nam nhi thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Chạm vào. Không chung nổ tung pháo hoa, hấp dẫn toàn bộ kinh đô căn cứ nội nguyên tố sư, bọn họ tò mò là ai còn có thể ở mặt thế hai năm sau, còn có tư bản lấy ra pháo hoa tới, lòng hiếu kỳ làm cho bọn họ hướng về phóng pháo hoa chỗ tập trung. Nay phía trước không người đi ngang qua trên đường phố thực mau xuất hiện đám người, đi ngang qua một chỗ chỗ trống chân mặt tiền cửa hàng, đường đi vào phượng Nam bố trí tốt tam gia cửa hàng trước khi, bọn họ giật mình phát hiện, nơi này treo truyền kỳ cửa hàng thẻ bài tam gia trong cửa hàng sở bán chi vật thế nhưng là mạn thế chung nhất khan hiếm vật tư cao dương đầu tàu gương mẫu mà đứng ở thực phẩm mặt tiền cửa hàng đối với giống như chết đói một đám hán quốc nguyên tố sư lấy ra hắn thân là truyền kỳ chiến đoàn đỉnh cấp khách phục tu dưỡng nói các vị an tĩnh hạ nơi này là chúng ta truyền kỳ chiến đoàn vì phương tiện hán quốc bạn bè mới mở lâm thời mặt tiền cửa hàng bên trong đồ vật đều là dùng tinh hạch giao dịch Nếu có nguyên tố sư tới khi sở mang tinh hoạch không nhiều lắm, cũng là có thể dùng nguyên tố đồ đằng giao dịch. Cái gì? Dùng nguyên tố đồ đằng giao dịch, các ngươi tưởng điên rồi đi, ai sẽ lấy như vậy chân quý đồ vật tới mua chút quá thời hạn thật lâu đồ ăn? Chính là chính là, đều nói truyền kỳ chiến đoàn như thế nào hảo, xem ra cũng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, thứ gì a Ngãi ngãi, nguyên tố đồ đằng có bao nhiêu khó được, liền vì điểm quá thời hạn phẩm. Lão tử là sẽ không mua. Hào hát truyền kỳ chiến đoàn. Khu khu, thỉnh các vị nghe ta đem nói cho hết lời, ta cũng chưa nói là cái gì nguyên tố đồ đằng, các ngươi như thế nháo, đã có thể quá kỳ quái. Cao Dương lời này vừa nói ra, có chút người lập tức cảm thấy trước nháo những người đó thật sự rất quái lạ ý, trước không nói nhân ra làm buôn bán, ngươi không nghĩ mua, liền không cần lấy ra nguyên tố đồ đằng, căn bản là không cần lãng phí nước miếng, ai nha. Đây là thù phú đi, hiểu, mọi người đều hiểu. Mặc kệ có chút người là nghĩ như thế nào, ta trước nói minh, trong tiệm thương phẩm đều là mạng thế sơ liền tồn nhập không gian dị năng giả nhóm không gian chung, cho nên nói, những cái đó nói là quá thời hạn, các ngươi có thể không mua, mà ta nói có thể dùng nguyên tố đồ đằng giao dịch, là chỉ bất luận cái gì chủng loại, chính là cái loại này nửa nguyên tố đồ đằng, cũng có thể lấy tới trao đổi. Đổi mua giá hàng tam gian cửa hàng tính tiền chỗ đều có thuyết minh, vì làm đại gia không nhiều lắm. Lãng phí thời gian, ta này cũng nói một chút hảo. Nửa nguyên tố đồ đằng cùng cấp cùng 2 viên 3 cấp tinh hoạch. Cấp thấp nguyên tố đồ đằng cùng cấp cùng 10 viên tứ cấp tinh hoạch. Trung cấp nguyên tố đồ đằng cùng cấp cùng 100 viên bát cấp tinh hoạch. Cao cấp nguyên tố đồ đằng cùng cấp cùng 500 viên 15 cấp tinh hoạch. Ta tưởng cũng không có ai sẽ lấy ra trung cấp trở lên nguyên tố đồ đằng mà cấp thấp cùng nửa nguyên tố đồ đẳng đối chúng ta loại này nguyên tố sư tới nói chính là có thể có có thể không đồ vật lấy nó tăng lên hạ kinh nghiệm cũng chưa nhiều ít đi ha ha ha tiểu huynh đệ nói rất đúng ta nguyên tố trong không gian liền tồn không ít tưởng ném lại luyến tiếc không ném đi còn chiếm địa phương các ngươi loại này đổi mua ta ba tắt đạt nhận đồng mọi người đều không phải kẻ ngu dốt đặc biệt đều là các quốc gia cường giả tự nhiên minh bạch tưởng so với trung cấp thượng nguyên tố đồ đằng những cái đó cấp thấp cùng nửa nguyên tố đồ đằng lớn nhất tác dụng chính là lấy tới hấp thu đến điểm kinh nghiệm nhưng về điểm này kinh nghiệm thật không bằng đi ra ngoài đánh mấy đầu đồ đằng thú cấp nhiều thiểu huynh đệ các ngươi muốn nửa nguyên tố đồ đằng làm cái gì chính là cấp thấp cùng nửa nguyên tố đồ đằng có thể có ích lợi gì a cao dương cười hì hì nói Ta không biết các vị bạn bè căn cứ nội sinh tồn xuống dưới lao nhân cùng hài tử có bao nhiêu. Đại gia cũng biết, mặt thế trước ta hoa quốc nhiều nhất chính là lao nhân cùng hài tử. Mà mặt thế sau, chúng ta hoa quốc đồng dạng là lao nhân so với sức chiến đấu sinh tồn xuống dưới muốn nhiều. Đối với trong nhà Lão nhân, chúng ta tất nhiên là muốn hộ hảo. Nửa nguyên tố đồ đẳng cùng cấp thấp nguyên tố đồ đẳng cấp kinh nghiệm là thiếu. Nhưng, chính thích hợp bọn họ dùng. Không phải. Thì ra là thế. Này đến là nói quá khứ. Nghe thế giải thích, không ít hắn quốc nguyên tố sư đều tin, ai làm hoa quốc truyền thống chính là tôn lao ai ấu, vì lão nhân cùng hải tử, bọn họ làm như vậy, là rất có thể. Cao Dương nhìn một đám tiếp thu hắn cách nói hắn quốc nguyên tố sư, trong lòng âm thầm trầm biếm, hắn hoa quốc chính là lão nhân cùng hải tử đều là tự lực cánh sinh qua hai năm, làm sao yêu cầu dùng phương thức này giúp bọn hắn tăng lên cấp bậc. Cũng chính là này đàn vô chi nhân sĩ sẽ đương hắn hoa quốc lao hấu tất cả đều là tay trói gà không chặt. Ai nha? Hắn như thế nào liền như vậy thông minh, nghĩ ra tốt như vậy lý do, trước cho chính mình điểm 3.600 cái tán, ha ha. mươi 354, sinh ý hỏa bạo, canh năm Phượng Nam ngồi ở thu bạc chạm nội, thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng đập vào trên mặt bàn, làm con ở trong tối tự đắt sắt cao dương lập tức hồi hồn nghiêm mặt nói. Trước cùng các vị đem từ tục tiểu nói ở phía trước, ta là tinh thần hệ nguyên tố sư, phụ trách tam gia cửa hàng theo dõi, mời vào cửa hàng khách nhân, chỉ lấy sở cần thương phẩm, cũng không nên sáng bậy. Yên tâm, chúng ta đều minh bạch hiện tại vật tư có bao nhiêu quan trọng, sẽ không lộng hư trong tiệm thương phẩm. Chính là chính là, nếu ai tay thiếu, liền phải nhường ra gấp đôi giới mua những cái đó hảo. Đại gia trong lòng như gương sáng. Cao Dương đây là nhắc nhở có chút nhân thủ chân phóng sạch sẽ chút, bọn họ cũng có thể lý giải. Mặc thế, mỗi một chút vật tư đều là rất quan trọng, có khi chính là một ngụm thủy đều có thể làm một người kiên trì sống lâu một ngày. Bọn họ mang đến tinh hoạch mới đến không mấy ngày, đã tiêu hao mau một nửa, lúc này xuất hiện có thể sử dụng nguyên tố đồ đằng. Đa số người thập phần cảm tạ truyền hữu kỳ chiến đoàn như vậy đổi mua phương pháp, so với tinh hoạch, tại đây đồ đằng thế giới. Nguyên tố đồ đằng như thế nào cũng muốn hảo đến một ít, không nói bọn họ nguyên tố không gian trùng có bao nhiêu chữ hàng, chính là thật không có, cũng có thể đi căn cứ ngoại trong rừng rậm sát đồ đằng thú. Liên tính đồ đằng thú tuân ra nguyên tố đồ đằng tỷ lệ tỷ lệ đã giảm tới rồi 10 nhiều chỉ mới có thể ra một quả cấp thấp, có khi điểm lôi thời sát thượng sáu 60 chỉ mới có một quả, tốt thời gian 100 chỉ liền có nhị tam cái thấp trung cấp, tốt nhất khi có thể bạo cao cấp nhưng một cái bình thường nguyên tố sư một ngày đều có thể soát ra ba bốn cái nguyên tố đồ đằng hướng bọn họ này đó dùng chung cao đẳng nguyên tố đồ đằng cường giả sao có thể một ngày thu thập cũng có gần mười cách nguyên tố đồ đằng như vậy tính ra dùng nửa nguyên tố đồ đằng cung cấp thấp nguyên tố đồ đằng đổi đồ ăn bọn họ thiệt tình là kiếm lời khoai lát tam túi trái cây đường một túi xí muội một bao mì ăn liền ba mươi bao đậu phộng tam bao nho khô một túi Khô bò một dương, cá nướng phiến tam túi, tiên một bao, bình thường rượu tam bình. Xin hỏi, ngươi là dùng tinh hoạch tính tiền, vẫn là nguyên tố đồ đằng. Nửa nguyên tố đồ đằng. Tốt. Tổng cộng, 302 cái nửa nguyên tố đồ đằng. A. Ta không nhiều như vậy, đầu to dùng cấp thấp đi. Hành. Rau dưa vòng tam bao, gà vị tiên một bao, mức hoa quả một hộ, tôm điều một bao, bánh nén khô năm bao. Chuối cô lết mười khối, bánh mì mười lăm túi, hạt dưa một bao, vui vẻ quả năm bao, que tay một dưa. Từ từ, có thể hay không hỏi hạ, các ngươi này có thức ăn nhanh linh tinh thức ăn nhanh sao? Có, cơm hộp muốn tới mười một giờ cùng bốn điểm mới có, mỗi lần chỉ bán một nghìn phân, tăng cái cấp thấp nguyên tố đồ đằng một phần. Phượng Nam nói, lấy ra một quyển hình ảnh, đương hỏi chuyện tóc nâu đại hán nhìn đến hình ảnh thượng ghi rõ trăm phần trăm thật chủ khi. Hắn nuốt nuốt nước miếng, này mặt trên đi đều là thật sự. Kia thịt ti là mạt thế trước thịt heo. Đúng vậy, bảo đảm khẩu vị cũng là như mạt thế trước giống nhau. Có phải hay không có điểm quý nha? Tóc nâu đại hắn nói, tay lại duỗi hướng thu bạc trước một bên cái giá, từ phía trên bắt lấy một cái hộp cơm, lại lẩm bẩm nói, thật là, như thế nào còn muốn tự mang hộp cơm à? Không đợi lâm thời thu ngân viên Phượng Nam trả lời, Cao Dương cười ha hả tiến lên nói, Huynh đệ đây là Ma Thê a, tất cả đồ vật cũng chưa địa phương sinh sản. Đừng nói cái loại này dùng một lần hộp cơm, chính là ngươi mua loại này hộp cơm chúng ta trên tay chữ hàng đều rất ít, bất quá, vẫn là ngươi có dự kiến trước, từ chúng ta này mua hộp cơm, có thể trước tiên dự định đồ ăn Trung Quốc cùng bữa tối, đến lúc đó ngươi liền không cần xếp hàng, trực tiếp lại đây lấy thì tốt rồi. Gì? Còn có loại này tiện lợi. Ân Ân Ân ngươi nhìn đến cạnh cửa thượng kia một loạt tiểu tồn vật dương sao? Ta phía trước còn to mò, các ngươi phong cái loại này không gì dùng tồn vật dương làm cái gì? Đó là dùng để gửi dự định cơm giả hộp cơm địa phương, sở hữu dùng chúng ta này bán ra hộp cơm, không chỉ là có miễn xếp hàng chỗ tốt, cũng sẽ giúp lý hộp cơm. Tóc nâu đại hán nghe vậy, mắt sáng rực lên, cái này hảo, hắn một cái thô hắn tử, nếu là làm hắn soát hộp cơm, hắn đều sợ lại muốn mua tần hộp cơm phải biết rằng kia một cái nhất tiện nghi hộp cơm đều phải mười viên ba cấp tinh hoạch. Lúc này Cao Dương không thể không cảm thán hạ nhà bọn họ Nam muội Tử cũng là cái đại gian thương, thế nhưng có thể ở tới kinh đô căn cứ trước liền nghĩ vậy sao cái phát tài phương thức. Phượng Nam sớm tại nghe được có mặt khác quốc nguyên tố sư lại đây khi, liền ở bảy gia căn cứ cùng kỳ binh căn cứ tìm không ít tay nghề không tồi phụ nhân, đem mặt thế sơ bắt được nguyên liệu nấu ăn lấy ra tới, làm không ít cơm tập thể. Cơm nhà tồn, khi đó, nàng cũng chưa nói muốn làm cái gì, đối những cái đó phụ nhân tới nói cũng sẽ không mắt thèm, ai làm cho bọn họ thật không phải thực thiếu đồ ăn. Thêm chi Phượng Nam cấp những cái đó làm việc tích phân cũng mắng nhiều, các nàng làm việc sống tới càng dụng tâm, chỉ dùng 5 ngày, khiến cho Phượng Nam tổn hạ không ít tan chín. Đến nỗi Phượng Nam vì sao theo dõi mặt khác quốc nguyên tố sư nguyên tố đồ đằng, nàng tất nhiên là có nguyên nhân. Wow! Các ngươi này còn có bánh bao thịt bán. Nghe nói hoa quốc nhất ngon miệng mì phở chính là bánh bao cùng sủi cảo, có sủi cảo sao? Nhân ra thật thể hình ảnh thượng không sủi cảo, đã nói lên không chuẩn bị những cái đó, người này không phải hỏi cái xuẩn vấn đề. Có mì thịt bò, còn có sandwich, cái này là hamburger. Tới đón ban nam cung dắt nhìn căn bản đi không đi cửa hàng môn thực phẩm cửa hàng, hắn yên lặng mà thối lui đến tạp vật trong tiệm, đối với đang ở tính tiền điển ra hiên nói đoàn trưởng đây là xuất huyết nhiều a lời này người ở bên ngoài nghe tới không có gì vấn đề nhưng tới rồi chính mình trong thai vậy không giống nhau lời này biết nội tình liền phải phản tới nghe xuất huyết nhiều liền phải là đại hút huyết hiểu không đoàn trưởng nói không thể quá hủy khuất quốc tế bạn bè bọn họ tới một lần không dễ dàng điền gia hiên cười thu hồi ba viên thất cấp tinh hạch ở đối phương sáng lấp lánh cảm động trong ánh mắt mỉm cười thiên khách cảm động đi Ha ha, hiện tại các ngươi là cảm động, hy vọng tương lai có một ngày biết chân tướng sau, các ngươi đừng khóc ca, ai nha. Liên tính thật đến kia một ngày, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng nhà của chúng ta vị kia đã sớm tính kế hảo hết thẻ đi. Đoàn trường này thánh mẫu bệnh như thế nào cũng sửa không xong. Không có biện pháp, ai làm hắn là chúng ta đoàn trường, hắn vui vẻ liền hảo. Hai người nói, còn lặng lẽ mở ra quần sáng nhìn kênh thế giới. Đương nhìn đến từng hàng soát mạc tất cả đều là ca ngợi Hoa Quốc, ca ngợi truyền hữu kỳ chiến đoàn tuyên truyền ngữ khi, hai người âm thầm cười chịu. Đây là bọn họ muốn kết quả, thật tốt tuyên truyền cơ hội, tin tưởng còn có hoạt động, những cái đó quốc gia nguyên tố sư vẫn là sẽ đến Hoa Quốc, sẽ không khác, chính là đem những cái đó ở bọn họ xem ra không nhiều ít dùng nửa nguyên tố đồ đằng cùng cấp thấp nguyên tố đồ đằng lấy tới đổi đồ ăn, bọn họ cũng sẽ vượt qua thiên sơn vạn thủy lại đây. Đang ở bán trái cây điền gia hạo, nhìn đến tới đổi hắn nhạc mới vừa nguyên, đạm nhiên trên mặt đều có vẻ tươi cười, hắn lần đầu tiên cảm thấy, thu ngân viên là cái vất vả sống, hắn lúc này mới trực ban tăm giờ, liền cảm thấy qua một ngày. chương 415, sau lưng sóng ngẩm, canh một chính khí thành lâu ra đội ngũ. Thiếu chủ, ngươi xem đây là thật vậy chăng? kia truyền kỳ chiến đoàn thật như vậy hào phóng. Dùng không có gì dùng nửa nguyên tố đồ đằng cùng cấp thấp nguyên tố đồ đằng đổi đồ ăn. Vị kia ở kinh đô căn cứ Hán Quốc nguyên tố sư đều nói như vậy, không có khả năng là giả. Xem ra ngoại giới hoa quốc người không thiếu lương là thật sự, chúng ta kia kế hoạch muốn sửa hạ. Thiếu chủ, nếu là chúng ta lén sửa lại kế hoạch, mặt khác mấy nhà có thể hay không tìm phiền thoái. Ngươi cảm thấy kia mấy nhà còn sẽ làm như vậy sao? Bọn họ liền tính tưởng, cũng muốn nhân ra chịu cắn câu A nay đến là bọn họ không thiếu lương thực chúng ta liền vô pháp lấy lương thực đương lợi thế ám giả thành dạ gia đội ngũ dạ gia tam trưởng lão mặt âm trầm nhìn kênh thế giới bọn họ nguyên bản kế hoạch hảo dùng vật tư đổi một nửa căn cứ quyền hiện tại nhìn kia từng câu thật báo liền như ở cười nhạo bọn họ tự cho là sự nguyên lai nhân gia không chỉ là không thiếu vật tư còn có dư thừa có thể bán ra cấp mặt khác quốc nguyên tố sư hảo thực hảo truyền kỳ Phượng gia, Tam, Tam trưởng lão, này nên làm cái gì bây giờ, chúng ta ra tới khi, thành chủ rõ ràng đáp ứng được đến càng thành nửa cái căn cứ sau, liền phân một bộ phận cho ta la ra. Con hảo tề văn sang không nghe được lời này, nếu là làm hắn nghe được, hắn còn không cởi chịu trên mặt đất, phân hắn càng thành căn cứ quyền sở hữu, đây là nằm mơ à, vẫn là nằm mơ à, thật đương hắn càng thành nguyên tố sư đều là bài trí, bọn họ không thiếu lương thực. Đêm tam trưởng lão không muốn nhiều lời, hắn hiện tại đang cùng thành chủ liên lạc, tốt nhất nghĩ đến mặt khác biện pháp, như thế nào cũng muốn chiếm được một chỗ căn cứ một nửa quyền lực, Phượng Thành có thể ở bảy ra căn cứ phát triển, bọn họ ám dạ thành như thế nào liền không thể. Kim Long Thành hoàng gia đội ngũ, vẫn là thành chủ ngươi có dự kiến trước, quả thực cái kia kế hoạch không thể thực hiện được. Ừ, bọn họ cho rằng hiện tại lương thực rất quan trọng, bọn họ lại quên mất lấy phượng ra nữ hoa cầm đầu kia sáu người là mặt thế trước một năm liền đi vào phong ấn nơi một năm thời gian liền tính lại không năng lực hoa quốc cũng không thể một chút chuẩn bị cũng không có càng đừng nói khu vực kênh thượng nào thứ nhìn đến có nguyên tố sư đoán giận quá căn cứ nội thiếu lương thực không sai không sai nếu là bọn họ thật sự khuyết thiếu lương thực đã sớm nên có người đoán giận ta lần này lặng lẽ cùng đội tới chính là muốn học phượng thành như vậy tìm đối tượng hợp tác những cái đó căn cứ trưởng lại vì căn cứ hảo cũng là có tư dụng nhiều cho bọn hắn điểm chỗ tốt bắt lấy một bộ phận căn cứ quyền sở hữu vẫn là có thể hoàng thanh chủ ý tưởng hảo là hảo nhưng hắn sở không biết đối với hiện tại hoa quốc cao tầng tới nói bọn họ muốn chính là thực lực cũng không phải là nội loạn đừng nói phân quyền chính là tưởng ở căn cứ nội chiếm một tiểu khối khu vực bọn họ đều sẽ không mở cửa sau đông dạng có ý tưởng nguyệt bạch thành chết ra ngũ âm thành quốc gia mặc u thành lam gia lúc này đều nhân trên kênh thế giới tuyên truyền lật đổ bọn họ nguyên lai like kế hoạch làm cho bọn họ nguyên bản lén định tốt đồng minh liền như vậy lạng yên tăng dã lại không biết đây đúng là phượng nam ở phượng ba nhắc nhở hạ trước tiên hạ tốt bộ so với lanh vũ thương biết do việc này vẫn là thích xem một đám vai hề làm ầm ý đủ rồi lại nhất chiêu bóp chết bọn họ phượng nam thích trước xuất kích càng sẽ không cho bọn hắn xoay người cơ hội Trung tâm bên trong thành. Đại trưởng lão, những cái đó thế ra đã xuất phát, chúng ta muốn hành động sao? Bọn họ kéo lâu như vậy mới đi kinh đô căn cứ, xem ra, đã sớm đề phòng chúng ta thành chủ phủ. Bọn họ lại đề phòng có ích lợi gì, chờ hạ còn không phải phải bị đuổi ra đi. Lại chờ một ngày đi, đến lúc đó làm phượng nha đầu truyền tống lại đây giúp đỡ, chúng ta là có thể hành động. Lâu đại trưởng lão đứng ở trên thành lâu, nhìn đi xa đội ngũ cơ chí hai tròng mắt chung mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo trước kia bọn họ có thể mặc kệ trung tâm trong thành khắp nơi lợi thế tồn tại hiện tại cũng sẽ không lại làm cho bọn họ đem móng vuốt dôi hướng trung tâm thành nơi này sẽ là nhà hán vân thương tư hữu địa bàn ai sẽ nghĩ đến một hồi quốc tế giao lưu hội sau lưng cất giấu nhiều ít tám đội trần thường phượng nam bọn họ trải ra khai một chương bao lớn võng mặt khác không nói chính là trung tâm thành nếu thật sự trở thành lãnh vũ thương tư hữu vật Có thể nói, đối mặt khác sáu thành tuyệt đối là trí mạng đả kích, trung tâm bên trong thành có bao nhiêu thứ tốt, lại cất giấu nhiều ít bí mật, còn có những cái đó nguyên bản thuộc về các gia tộc tàng bảo cùng vật tư, ở lãnh vũ thương động thủ khi, nào còn khả năng làm cho bọn họ mang đi, chỉ cần tứ phương cửa thành đóng lại, những cái đó gia tộc liền tính lại có cái gì tâm tư, cũng sẽ là hưởng công trung tâm thành phòng ngự có thể nói liền tính là 10 cái 30 cấp vượng nam cùng nhau hợp công đều sẽ không đánh vỡ. Lúc này sáu thành còn nhớ thương hoa quốc căn cứ, lại không biết, thực mau bọn họ liền phải mất đi quan trọng nhất trung tâm bên trong thành hết thảy, về sau lại có nguy hiểm khi, càng là sẽ không lại được đến trung tâm thành bất luận cái gì che chở. Liền tính là lâu ra, Hiện tại đều không biết ở bọn họ xem ra đối lâu ra còn có vài phần tình cảm lâu đại trưởng lao cùng lâu vân thương đã sớm không thèm để ý lâu ra hết thảy, lâu vân thương càng là đã sớm bỏ quên hắn nguyên lai thân phận, chỉ đương chính mình là lãnh vũ thương. Về sau liền tính là lâu vân thương thân cha lâu phụ xuất hiện, cũng là không có một chút cơ hội tích. Kênh Thế Giới Y tí về quốc quá cảm động, không nghĩ tới mạt thế hai năm, còn có thể lại ăn đến chính thống hoa quốc cơm nhà. Ítítít, ép quốc huynh đệ, ngươi lời này đều liền nói ba ngày, liền không thể đổi câu. Ítítít, vê đốt quốc thân là vê đốt người trong nước, ta còn là muốn nói, cảm ơn truyền kỳ chiến đoàn các vị không thật sự phong giết chúng ta, làm chúng ta được đến cùng mặt khác quốc nguyên tố sư giống nhau đãi ngộ, cơm thật sự hảo hảo ăn. 20. Dê quốc cũng không phải là, phía trước ta còn tưởng rằng có lãnh đại thần kia lệnh truy na sau. Ở kinh đô căn cứ này Vê đốt quốc nguyên tố sư nhật tử sẽ không dễ chịu lắm, không nghĩ tới, kia nhiệm vụ có thể cứ theo lẽ thường làm. Vê đốt quốc nguyên tố sư ở chuyển kỳ cửa hàng nội một chút không bị chân ép, hoa quốc người, không tồi, chuyển kỳ chiến đoàn ân đoán phân minh. Ít ít ép quốc ha hả, ẹ e gì nhã kia nữ nhân nhật tử nhưng không hảo quá, ta còn tưởng rằng nàng sẽ trực tiếp họ phơ lìn, không tưởng đều bị vây ở đài chiến đấu thượng ngược vài thiên. Nàng còn kêu muốn tìm lãnh đại thần, mãi mãi, quá cứng hãn. Ít, ít, ít, ít quốc ẻ gì nhã lại muốn làm cái gì? Thật là quá tiện. Ít ít, ít. vê đốt quốc cầu tình, nàng làm ta giúp đỡ tìm lãnh đại thần, ta đi đâu tìm A, chẳng lẽ học nàng trộm tiến nhân ra kinh đô căn cứ hành chính đại lâu, kêu kêu xâm lấn A. Ít ít em mở quốc đúng vậy. Làm một cái căn cứ hành chính đại lâu, liền giống như mặt thế trước vê lút quốc nhà trắng nơi nào là ai đều có thể tiến vào ít, ít, ít, ít, ít quốc ai có thể hay không biểu nói kia ghê tởm nữ nhân ta thèm ăn lần sau bao lâu còn có quốc tế hoạt động a có thể hay không còn ở hoa quốc làm ít, ít, ít, N. quốc không biết đến lúc đó còn có thể hay không có lần này mỹ thực ít, ít, ít, ít quốc ha hả huynh đệ ta giúp các ngươi hỏi qua truyền kỳ chiến đoàn đại đội trưởng nói nếu là lại làm loại này hoạt động Bọn họ chuyển kỳ chiến đoàn sẽ dùng ngang nhau quy cách chiêu đái, chẳng qua, giá cả liền không giống nhau. Chương 416, Phu Thê Huyết Khế, Canh 2 I.T.T.M quốc ha ha ha, giống nhau liền hảo, giá cả thượng chúng ta có thể lý giải, cổ phiếu còn có chướng là đâu. Di quốc vật tư chỉ biết càng ngày càng ít, giá cả tự nhiên sẽ càng ngày càng quý, ta chỉ hy vọng sang năm thổ địa có thể gieo trồng. quốc Bánh bao thịt ăn quá ngon, ta hôm nay tam cơm đều ăn bánh bao, buổi sáng cải trắng bánh bao thịt, đồ ăn Trung Quốc cả tím bánh bao thịt, bữa tối tam tiên bao, ăn ngon sảng. Y tí tí, y tí ta vựng, ta liền nói trên lầu như thế nào lao xuất hiện ở truyền kỳ cửa hàng, nguyên lai like ngươi bây giờ còn có tiền ăn tam cơm A. Y tí tí tí, n quốc như thế nào, chúng ta n quốc đội, hiện tại đều trở lại ăn tam cơm sinh hoạt trình độ. Y tí tí hờ lờ quốc ta cũng nhược nhược nói câu chúng ta hờ lờ quốc đại biểu đội cũng là bình thường tăng cơm Y ít ít Y quốc trên lầu ngươi như thế nào không nói các ngươi ngày hôm qua chạy ra đi soát đồ đằng thú sự lao tử hảo tưởng bạo thô khẩu thế nhưng bị đoạt một nửa đồ đằng thú ít ít về đút quốc ta tưởng ha hả chúng ta cũng muốn đi soát quái a nhưng có lãnh đại thần truy nạ ở chúng ta chỉ có thể tiếp tục đương quái bị các quốc gia luân khổ a Em quốc đây là có heo đối hữu kết cục đi. -ti -ti. Về đốt quốc mua heo như thế nào còn không có tàn phiền lòng. Em l quốc ha hả, ta mới ngược nàng một giờ, ngược ngùng, ta muốn đi lanh tiền lương. dê -ti -ti. quốc tiểu pháp bánh mì bán xong rồi, ta muốn khóc. Cao dương tiểu ca nói không hóa, ta thật khóc. Y quốc minh đệ nén bi thương, cuối cùng kia khôi ở ta trên tay, ta chính ăn, hương vị không tồi. E quốc trong tiệm có chút riêng đồ vật, không còn sớm đến, liền không hóa. Ta thịt gà cuốn. E dê quốc trên lầu trên lầu, ta hận ngươi, tới chiến một hồi. V e quốc đây là vì ăn muốn đại chiến một hồi sao? Kia bánh mì thật như vậy ăn ngon. Em ở quốc đều có truyền kỳ cửa hàng sao? Ta phát hiện toàn bộ kinh thế giới nói phong đều là đồ ăn, đây là toàn thế giới đều phải thành đồ tham ăn tiết tấu sao? E Em quốc ta dựa, kinh đô căn cứ nơi này một đám đại gia, xem bọn họ bề ngoài nên là hoa quốc người, sẽ không cũng là xuất tử kia cái gì phong ấn nơi đi. Y ít, ít ít, vê đốt quốc không cần đoán cũng biết, này đàn là hoa quốc phong ấn nơi ra tới, cùng vê đốt quốc phong ấn nơi ra tới một cái tính tình. Ha ha, nhìn liền khó chịu, thật khi bọn hắn là chúa cứu thế. Y ít, ít ít, dê quốc ai nha? Đây là muốn bao lớn bài à? Thế nhưng kêu làm chu căn cứ trưởng cùng truyền kỳ chiến đoàn đoàn trưởng tự mình nên đón, mãi mãi, cũng không xem bọn hắn xếp hạng, cũng chưa nhân ra chu căn cứ lớn lên xếp hạng cao, bọn họ từ đâu ra tự tin, biển người chiến sao. Ha ha ha, cho đùa này một chút đều không buồn cười, liền tính ta không đi qua bên ngoài kinh đô căn cứ, cũng biết nhân ra nguyên tố sư tuyệt đối chỉ nhiều không ít. Ngồi ở trên thành lâu, Phượng Nam nhìn phía dưới mới đến lâu ra 500 người đội ngũ, Người này số, không tội à, thực sự có nghĩ tới dùng biển người chiến đi, chỉ là bọn hắn ở đã biết trung tâm thành đã tư hưu hóa sau, còn có thể như vậy tiêu ngạo, nàng có nên hay không lại đưa phân đại lễ. Chính cấp phượng Nam đương chỗ tửa lương lanh vũ thương, câu giác treo lên lương bạc tươi cười, lâu ra tới thật đúng là mau, xem ra bọn họ một chút đều không lo lắng trung tâm thành sự, ha ha, nếu là làm cho bọn họ biết, hiện tại trung tâm thành thiếu thành chủ tiêu lãnh vũ thương nàng phượng nam cũng có thể khống chế không biết bọn họ còn có thể hay không như thế bình tĩnh dôi tay nhẹ nhàng vây quanh được trước người nhân nhi cảm giác được nàng có chút cứng đờ thân thể lãnh vũ thương túi đầu thổi nhẹ khẩu khí đến hắn bên thai nhìn đến kia ửng đỏ lỗ thai hắn trong mắt mỉm cười tiểu nam nhi cũng không nên đổi ý nga ta đều đem trung tâm thành đường của hồi môn vẫn là kia cao gầy nam tử bề ngoài phượng nam vươn tay hung hăng mà véo hướng lãnh vũ thương ngu bàn tay cái gì kêu đem trung tâm thành đương của hồi môn này đáng chết nam tử cũng dám tính kế nàng ở bắt lấy trung tâm thành sau nói cái gì làm nàng đi xem thành chủ phủ hạ trung tâm phong ấn nàng nên để phòng này phúc hắc hôn đảng hán thế nhưng nên đánh lấy nàng dùng nàng huyết tế luyện trung tâm thành trung tâm trượt nếu nàng không biết kêu huyết tế luyện chân chính ý nghĩa nàng còn sẽ không như vậy sinh khí ai sẽ nghĩ đến địa cầu cũng có loại này tiểu thuyết trung tu chân giới trung phu thê huyết khê a Lãnh vũ thương hôn đả này thật đương lợi dụng trung tâm thành trung tâm trận thượng phu thê huyết khế, là có thể trói chặt nàng, hán tưởng quá tốt đẹp. Trung tâm thành trung tâm trận thượng huyết khế, sở dĩ nói là phu thê huyết khế, chính là bởi vì, đó là thành chủ cùng thành chủ phu nhân mới có thể cùng sở hữu quyền khống chế. Cho tới nay nhiều ít đại thiếu thành chủ, đều không có dùng qua cái kia che giấu trận. Lãnh vũ thương liền tính làm phượng nam cùng sở hữu trung tâm thành quyền khống chế, lợi dụng kia huyết khế. Cũng minh bạch hắn là không có khả năng thật sự chói định Phượng Nam, hắn sở mớn, chính là ở trong lòng nàng lưu lại ơn ký. Làm nàng không thể không nhìn thẳng vào hắn. Hiện tại xem ra, hắn này một bước đánh cuộc chính xác, nếu không, hắn tiểu nam nhi lúc này, làm sao làm hắn như vậy ôm. Nếu là trước đây, nàng đã sớm đem hắn ném xuống thành, làm hắn thể hội một phen đăng đổ tử kết cục. Kỳ thật Phượng Nam cũng không biết muốn nói như thế nào chính mình hiện tại tâm tình. Đối lánh vũ thương nàng còn không có động tình, nàng vẫn luôn đem lánh vũ thương trở thành đồng bọn. đối với hắn thân cận, nàng cũng không thói quen cho tới bây giờ tiềm thức mặc kệ khi, nàng liền biết đáng chết lánh vũ thương ám chiêu thành công. Nàng vốn tưởng rằng lánh vũ thương phía trước những cái đó ám chiêu đã đủ vô sỉ, không nghĩ tới hắn thế nhưng ở đối phó trung tâm thành những cái đó thế ra khi, còn cho nàng đảo cái hô sâu, hiện tại bởi vì cái kia huyết khê ở nàng có thể mơ hồ mà cảm nhận được lãnh vũ thương cảm xúc biến hóa nếu không có cái này nàng có thể không thèm để ý cái kia huyết khế nàng hiện tại nơi nào còn không rõ lãnh vũ thương muốn chính là huyết khế sở mang cái này hiệu quả a tiểu nam nhi ta nói ngươi chỉ có thể là của ta ngươi có thể cảm thụ đến đi hắc trầm khuôn mặt phượng nam không đi để ý tới người nào đó khoe khoang nàng ánh mắt đối tượng chính nhìn về phía nàng nơi này tuấn nhã nam tử Nhìn kia cùng năm đó Lâu Vân Thương có ba phần tương tự mặt mày, Phượng Nam đạm mạc hắc mâu trung nhiều tia nghiền ngẫm. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Gia Gia khi Gia Gia cùng nàng để qua. Lâu Gia muốn cùng Phượng Thành liên hôn, đối phương nói nguyện ý làm Lâu Gia thiếu chủ gả vào Phượng Thành. Nếu nàng không đoán sai, cái này cùng Lâu Vân Thương có ba phần tương tự Tuấn Nhã Nam tử chính là Lâu thiếu chủ đi. Lãnh Vũ Thương đã sớm chú ý tới Lâu Vân Phong. Hắn đang xem đến lâu vân phong ánh mắt đầu tiệt ghi, liền nghĩ tới Phượng gia ra, ra nói chuyện đó, nếu không phải không nghĩ làm trong lòng ngực nhân nhi ghét bỏ hắn, hắn đã sớm trực tiếp đi xuống đem cái này mơ ước hắn tức phụ hôn đảng cấp diệt. Kỳ thật bọn họ đều rõ ràng, lâu ra muốn chính là Phượng Thành, mới có thể đưa ra liên hôn việc, nhưng không thật sự nghĩ tới làm lâu vân phong vị này thiếu chủ ở rể Phượng Thành. Minh Bạch về Minh Bạch, lại không đại biểu lãnh vũ thương sẽ không ghen ở hắn xem ra tha rằng có hoa khỉ quân cái loại này quân tử hình tình địch mỗi ngày phiền hắn cũng không cần lâu vân phong loại này giả tình địch chương 417 không phục tới chiến canh ba tiểu lý vẻ mặt không kiên nhẫn mà đối với lâu gia quản sự nói ta nói chúng ta chu căn cứ trưởng chính nội vàng các ngươi muốn hay không tiến căn cứ tiến vào ta sẽ giúp các ngươi an bài chỗ ở không nghĩ tiến các ngươi có thể ở ngoài thành đợi. Ừ thật đương chính mình là đại gia bọn họ cũng sẽ không quán bọn họ loại này hư tật xấu ngươi ngươi ngươi ngươi cái gì ngươi phía trước ta hảo sinh hảo khí cùng ngươi nói tiếng người ngươi tốn hai trăm năm mươi tám vạn thật đương chính mình là một nhân vật chúng ta đàn chủ đại thần lãnh đại thần hoa đại thần cũng chưa lộng quá loại này phô trương các ngươi có cái gì tư cách còn muốn cho như vậy bao lớn thần thỉnh các ngươi tiến căn cứ a chính là chính là tiểu lý huynh đệ nói rất đúng nhân gia chu căn cứ trường nhiều vội a nào có như vậy nhiều thời gian ứng phó các ngươi càng đừng nói còn muốn cho thế giới xếp hạng tiền tam đại thần tới đón tiếp các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại mặt a lao tử cái thứ nhất thấy kiêu ngạo thành như vậy cũng không sợ bị dây phòng trưng không dùng được bao lâu lãnh đại thần lại muốn phát lệnh truy nã Lâu vân phong chú ý trên quần sáng phiên dịch ra tới nội dung đương nhìn đến lệnh truy nã khi hắn run sợ một chút Âm thầm trừng mắt nhìn mắt được việc không đủ quản sự. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình như vậy chừng còn nhóm lửa đến trên người mình. Tiểu lý đang xem đến lâu vân phong chừng quản sự khi, liền minh bạch, người này là muốn đem tiểu tốt tử đẩy gia đình nồi, hắn như thế nào có thể làm hắn như nguyện, đang lúc hắn muốn hy sinh cái tôi, tìm cha trở về khi, một đạo so với hắn mau thanh âm đi trước nã pháo. Chừng cái gì chừng, người đương chính mình là ai, cũng dám chừng buồn thiếu ra ra ngứa đúng không thật khi ta chuyển kỳ chiến đoàn làm mềm quả hồng thế nhưng muốn cho chúng ta đoàn trưởng tới đón tiếp hảo cái không biết xấu hổ hiện tại còn chừng bổn thiếu gia như thế nào đây là không phục chúng ta xếp hạng cao hành a không phục hảo a chúng ta tới chiến một hồi bổn thiếu gia làm ngươi biết ngươi rốt cuộc có hay không tư cách nạo khí nói chuyện không phải người khác đúng là cố ý tìm tra tới tần hoàng tử vì lần này cơ hội hắn ở tới trước tổn thất không ít đồ ăn vạn kia đều là nhà hắn nam nam muội muội cấp, tuyệt đối khỏe mạnh mỹ vị nếu không phải vì tấu lâu gia nhân hắn làm sao bỏ được dùng đồ ăn đổi lần này cơ hội ra tay a? chung quanh xem diện ăn dưa người nước ngoài nhóm làm sao nhìn không ra tần hoàng tử đây là cố ý tới tìm cha? đặc biệt hắn đều làm như thế rõ ràng chỉ hiệu bảo ngựa phi nói nhân ra ở trường hắn bọn họ đồng thời cấp vị kia đắc tội tần hoàng tử ra hỏa bi ai một giây hảo đối với tần hoàng tử thực lực Mấy ngày nay xuống dưới, các quốc gia nguyên tố sư đều đã kiến thức qua, đặc biệt hắn thay đổi khí chẳng khi, cái loại này khủng bố như tu la tàn bạo thủ đoạn, làm những cái đó câu dẫn ra hắn một khắc mặt nguyên tố sư đến bây giờ đều còn vô pháp hủy diệt tần hoàng tử mang cho bọn họ bóng ma tâm lý. Lâu Vân Phong khe như mày, vẻ mặt xin lỗi mà đối tần hoàng tử nói, vị công tử này, ngươi có phải hay không hiểu lầm, chúng ta chỉ là tới tham gia giao lưu hội, cũng không ác ý. Nói hắn vẻ mặt chân thành mà nhìn về phía tiểu lý, vị này lý tiên sinh, nhà ta quản sự làm việc lỗ mãng, ta ở chỗ này thế hắn xin lỗi, có thể thỉnh ngươi hỏi cuối tuần căn cứ chiều dài thời gian sao Ta có chuyện quan trọng cùng hắn nói. Ha ha! Thấp thấp tiếng cười từ trong đám người truyền ra, bọn họ nhìn về phía lâu vân phong ánh mắt mang theo chút nào không ngăn cản trào phúng cùng kinh thường, cái gì kêu cũng không ác ý, sẽ kêu ta có chuyện quan trọng cùng hắn nói. Này nhìn như ôn hòa có lệ ngôn ngữ, bọn họ lỗ thai không điếp, chỉ số thông minh cũng không rất tuyến, làm sao nghe không ra đối phương trong giọng nói mệnh lệnh cùng kiêu ngạo, liền tính hắn lên làm vị giả lâu rồi, khá vậy muốn nhìn hắn hiện tại là ở ai địa bàn thượng. Thật tường xuất từ viễn cổ tồn tại xuống dưới nhân loại, bọn họ nên đối hắn thoái nhượng, ở bọn họ quốc trung phong ấn nơi ra tới người là này tính tình, hoa quốc phong ấn nơi ra tới cũng là này tính tình. Bọn họ rốt cuộc từ đâu ra cảm giác về sự yêu việt ta. Tân hoàng tử cũng mặc kệ lâu vân phong phải có nhiều ngạo khí, hắn đã chờ không kiên nhẫn, lập tức trực tiếp từ trong lòng lấy ra một cái dụng cụ, vớt trên mặt đất, thực mau, một cái loại nhỏ phòng ngự cháo xuất hiện, hắn chỉ vào phòng ngự cháo nói, ít nói lôi thôi dài dòng, ngươi muốn làm cái gì, đều phải trước qua ta này quan, không thật bản lĩnh, ngươi có cái gì mặt nói muốn cùng Chu thúc nói, ngươi từ đâu ra tự tin. Nói, hắn trước một bước đi vào phòng ngự cháo chung, hiện tại phòng ngự cháo chỉ có thể xem như nửa khởi động chung, ra vào đều sẽ không bị hạn chế, chỉ có nó chính thức khởi động sau, mới có bình thường lực phòng ngự. Tiểu tử, ngươi đừng nói mạnh miệng, xem ta tới sẽ sẽ ngươi. Lâu ra một người nguyên tố sư ở lâu vân phong ám chỉ hạ, nhảy tới phòng ngự cháo nội, hắn mạnh miệng mới nói xong, người còn không có phản ứng lại đây, liền miệng phun máu tươi bị đá bay đi ra ngoài. Các ngươi đương bổn thiếu gia là cái gì a, cậu A Miêu đều có thể trêu chọc, Thức hảo, Lâu gia đúng không? Nhớ kỹ, ta kêu Tần hoàng tử, thế giới xếp hạng thứ 6, về sau Lâu gia ra ra tới rèn luyện, vẫn là cẩn thận một chút, bổn thiếu gia thực mang thủ. Lâu Vân Phong không nghĩ tới, đứa bé này mặt Thiếu niên sẽ là thế giới xếp hạng thứ 6 Tần hoàng tử, hiện tại hắn thập phần hối hận vừa mới làm Lâu gia hộ vệ ra tay, hiện giờ đắc tội Tần hoàng tử, hắn nơi nào còn không rõ. Chính mình lại đi rồi một bước lạc cờ, nhìn xem chung quanh một trương trương tràn đầy cười nhã mặt, Lâu Vân Phong ở trong lòng tức giận dị thường, lại chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, như tần hoàng tử nguyện mà đi vào phòng ngự cháo nội. Một cái liền trước 500 danh đều không có tiến lâu ra thiếu chủ, tưởng cũng biết kết quả hắn phải có nhiều thảm, tức giận tần hoàng tử xuống tay tàn nhẫn làm vẫn luôn cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng Lâu Vân Phong minh bạch ngoại giới người có bao nhiêu tàn bạo không chỉ đánh tan hắn quá độ tự tin, còn làm hắn mất đi cường giả nên có khí thế. Đem hết thể xem ở trong mắt Phượng Nam cùng lãnh vũ thương đối với tần hoàng tử chiêu này gõ sơn chấn hổ cho mãn phân khen ngợi, đặc biệt nhìn hiện giờ kẹp chặt cái đôi làm người chính khí thành người tới, bọn họ cảm thấy chờ mặt khác Nam thành tới đội ngũ cũng nên như thế tiếp đón một chút tương đối công bằng. Căn bản là không cần Phượng Nam nhắc nhở, không chỉ là kế tiếp Nam ra được đến Nam cung thiệu bọn họ nhiệt tình nên đón. Chính là cuối cùng đến trung tâm thành đám kia thế gia nguyên tố sư nhóm, cũng hưởng thụ tới rồi càng vào thành lễ, vẫn là bị một đám truyền kỳ nương tử quân hảo hảo tùng tùng xương ống chân cái loại này. Vốn là mất đi trung tâm thành hết thảy, nhưng cái đó thế gia còn nghĩ ở kinh đô căn cứ này vớt hồi chút chỗ tốt, lại không thành tưởng bọn họ cửa thành còn không có tiến, mười mấy gia dẫn đầu liền toàn làm nhân ra một đám nữ hán tử cấp thu thập bò không đứng dậy, cuối cùng bị đương giác rửa ném đến một tòa lâu trước còn bị cướp đoạt đi hai cái cấp thấp nguyên tố vật phẩm trang sức đương dẫn đường phí, lại bị kinh đô căn cứ đen một bút thuê lâu phí. Cái gì kêu xuất sư bất lợi thân chết trước, chính là hoa quốc phong ấn nơi tới này đàn đáng thương hoa nhóm, bọn họ hùng tâm tráng trí mà đến, lại không biết, chính mình đây là đưa tới cửa tới bị tể, bị ngược. Chờ sáu thành giao lương chuộc người khi, bọn họ mới hiểu được, ngoại giới hoa quốc người nơi nào là một đám cừu con, rõ ràng chính là hoang dại hung thú. Chương 418, Bạch Gia Bạch Nguyệt Quang, Canh 4. Sáu thành cảm thấy ngoại giới người tác phong căn bản chính là cùng bọn họ hận nhất Lâu Vân Thương cùng một đẳng cấp, bọn họ thậm chí hoài nghi này hết thể sự kiện sau lưng chính là Lâu Vân Thương ở Chi Chiêu. Bọn họ đến thật sự đoán chúng một bộ phận, thực đáng tiếc không có người sẽ giúp bọn hắn giải tỏa nghi vấn. Một hồi quốc tế giao lưu hội xuống dưới muốn gặp đàn chủ đại thần chưa thấy được, muốn gặp truyền kỳ chiến đoàn đoàn trường chưa thấy được, bất quá Vô luận là nước nào đại biểu đội cũng chưa cảm thấy đến không. Từ thực lực tăng lên thượng, liền tính bọn họ xếp hạng biến hóa không lớn, khá vậy từ nguyên tố khác sư nơi đó học được không ít đồ vật, càng đừng nói, bọn họ lớn nhất thu hoạch chính là làm cho bọn họ lại lần nữa hưởng thụ tới rồi mặt thế khi mỹ vị. Đối với mặt khác quốc gia nguyên tố sư tới nói, bọn họ không cảm thấy có hại, thu hoạch lớn nhất kinh đô căn cứ cùng truyền kỳ chiến đoàn càng là túi tiền tràn đầy. Liên ở phượng Nam bọn họ trở lại bảy gia căn cứ một tháng sau, một đội trăm người nguyên tố sư xuất hiện tại bảy gia căn cứ ngoại, bảy gia căn cứ đến nỗi nửa đều có căn cứ, liền tính còn treo ở phía chính phủ danh nghĩa, toàn bộ Hoa Quốc cao tầng trong lòng gương sáng, nơi đó là bảy gia địa bàn. Chính là toàn bộ Hoa Quốc đều biết có bảy gia căn cứ ở, nhưng chân chính có thể đi vào bảy gia căn cứ người từ ngoài đến cũng không phải là rất nhiều. Ít nhất trên tay phải có hoa quốc phía chính phủ căn cứ khai ra chuẩn rời chứng, đồng thời cũng muốn bày ra căn cứ nơi này đồng ý bọn họ rời vào mới được, tự mình lại đây, bày ra căn cứ cửa thành cũng không phải là tưởng tiến là có thể tiến. Lúc này xuất hiện ở bày ra căn cứ trước đại môn trăm người nguyên tô sư, thật đáng tiếc, bị ngăn ở ngoài cửa. Bạch ra người tới, cùng ta phượng ra có cái gì quan hệ, bọn họ nói là tới tìm ta, ta nên tiếp đái bọn họ liền tính là bạch thành chủ tới, cũng không tư cách làm ta tiếp đãi. Phượng vô hàn vẻ mặt băng hàn mà trường hướng quấy dày đến làm đồ ăn Trung Quốc Phượng ra đệ tử, thật là, này ngu xuẩn nơi nào giống hắn Phượng ra người, hắn nếu thu được tuyển sau, không hồi âm, còn không do hắn ý tưởng sao. Phượng cực vẻ mặt đau khổ buồn ở phòng bếp ngoại không nói chuyện nữa, hắn cũng không nghĩ tới à, hắn liền không nên lòng hiếu kỳ quá lớn, lặng lẽ đi cửa thành chỗ xem ra chính là ai không nghĩ tới thiếu chút nữa kia bạch gia bạch nguyệt quang cấp mê hoặc hắn này không phải trong lòng buồn khẩu khí tìm tộc trưởng tới mách lẻo ai thành tưởng hắn mới nói cái mở đầu còn chưa nói đến trọng điểm hắn ra tộc trưởng trước phát biểu tộc trưởng không phải tưởng ngài đi tiếp đại đám kia người ta muốn nói chính là bạch gia lần này tới là bạch nguyệt quang kia nữ nhân nàng chỉ tên muốn tìm ngài cùng thiếu tộc trưởng nói cái gì chúng ta phượng ra thiếu hắn bạch gia mấy chục khẩu mạng người Nàng là tới làm chúng ta phượng ra cấp cái công đạo. Không đợi phượng vô hàn cấp phản ứng, phượng cực tiếp tục nói, "Tộc trường, ngài không biết ta đều 17 cấp nguyên tố sư, đã có thể bị kia bạch nguyệt quang nhìn vài lần, thiếu chút nữa đã bị hắn mê hoặc, thật không hiểu nàng lại học cái gì cấm thuật, quá khủng bố. Phượng vô hàn nghe vậy ngừng tay thượng động tác, chuyển mục nhìn về phía phượng cực, nàng chỉ đối với người dùng nàng năng lực, không đối thủ thành binh lính dùng. Không. Nàng tựa hồ là cố ý nhằm vào ta, liền con mắt xem hạ thủ thành binh lính đều không có. Ha ha, ta hiểu được, thế nhưng còn đương chính mình có bao nhiêu tôn quý, xem thường những cái đó binh lính hảo A, cũng ít chút phiền thoái, bất quá, vẫn là phải cẩn thận hạ. Phượng vô hàn nói, liền cớ lạc mở nguyên tố đồ đằng còn sáng, liên lạc thượng hoa cương xuân, nhắc nhở hắn muốn nhiều tiểu tâm bạch nguyệt quang đặc thu năng lực, phòng trưng nàng hiện tại nên là tinh thần hệ trung đặc thủ chi nhánh. Đồng thời hắn còn đã phát điểu tin tức cấp Phượng Nam, đương Phượng Nam nhìn đến Phượng Ba tin tức sau, liền mang theo ném không song trùng theo đuôi lánh Vũ Thương tới rồi bảy ra căn cứ cửa chính trên tường thành. Nhìn phía dưới dựng trại đóng quân Bạch ra người tới, Phượng Nam chính là tưởng không rõ, hắn Phượng ra cùng này, Bạch ra từ đâu ra mạng người nợ, nàng không tin liền vì mặt thế sau không đáng giá tiền nhất mạng người, Bạch ra sẽ xuất động trăm tên thập cấp thượng nguyên tố sư tìm tới. Vũ Thương có thể đoán ra bọn họ có cái gì mục đích sao vừa mới ta hỏi qua bên kia tháng tử nghe nói này bạch nguyệt quang là vì tìm nàng muội muội bạch nguyệt hoa hậu đại gia nguyệt bạch thành bạch nguyệt hoa sự ta đến là biết một ít nàng làm bạch nguyệt quang song sinh muội muội mai cho đến mười chín tuổi khi đều không có kích phát ra dị năng vừa vặn lúc ấy nguyệt bạch thành có mấy cái đi ngoại giới danh lạch nàng liền chiếm một cái danh lạch tới ngoại giới lúc sau nàng liền không còn có hồi quá phong ấn nơi Lãnh vũ thương nói nhẹ nhàng gợi lên phượng nam một cổ tóc dài, không chút nào che giấu chính mình đối Bạch Nguyệt thiếu khinh thường tiếp tục nói, muốn nói này Bạch Nguyệt Quang cùng nàng mội mội có bao nhiêu tự mình, ha ha, một cái khi còn nhỏ là có thể cho chính mình song bảo thai mội mội hạ dược, làm nàng vĩnh viễn mất đi được đến dị năng cơ hội, này muốn cũng coi như là thân tình, thật là vũ nhục kia hai chữ à. Xem ra kia Bạch Nguyệt hoa phỏng trừng là phát hiện cái gì mới từ bỏ thân là bạch gia đích tiểu thư ưu dị sinh hoạt tránh đến ngoại giới đi phượng nam nhìn phía dưới bạch nguyệt quang kia có ti quen mắt khuôn mặt trong đầu hiện lên cái gì chỉ là nhất thời không có bắt lấy cũng liền trước phóng tới một bên hiện tại nghị không ra nhưng không đại biểu vẫn luôn đều nhớ không nổi nàng hà tất lãng phí thưởng thức bạch liên hoa cơ hội tay chân tương tàn loại này tiết mục từ xưa liền không đoạn quá nên nói là nhân tính quá hư thối vẫn là có chút người đã sớm không có đạo đức quan tiểu nam nhi có phải hay không cảm thấy bạch nguyệt quang nữ nhân này khí chất đặc biệt quỷ dị còn có nàng gương mặt kia quá trẻ tuổi ngươi muốn nói cái gì lãnh vũ thương vấn đề làm phượng nam lập tức liền nhớ tới lúc trước liền đến lâu vân thương khi đối với hắn kia trương phong hoa tuyệt đại mặt ai sẽ nghĩ đến hắn là cái mau trăm tuổi lão nam nhân phỏng chừng ngoài thành nữ nhân này cũng là mau trăm tuổi lão bà bà đi lãnh vũ thương liếc mắt một cái liền xem đã hiểu phượng nam trong mắt ý tưởng hắn bất đắc dĩ mà trong lòng khi than nhẹ một chút nhà hắn tiểu nam nhi như thế nào còn nhìn chằm chằm hắn tuổi không bỏ a tính nhà mình bảo bối tưởng thế nào theo nàng tâm liền hảo bất quá nương nào đó người có thể rời đi hạ tiểu nam nhi mục tiêu cũng đúng tiểu nam nhi ngươi cũng không nên xem nàng hiện tại như hai mươi hơn tuổi tuổi thanh xuân nữ tử còn tự mang tiên khí dường như kia đều là nàng dị năng dẫn phát hiện tại thành nguyên tố sư nàng cái loại này quỷ dị năng lực càng cường lần trước thấy khi nàng vẫn là ba mươi tuổi bên ngoài khi đó nàng vì bảo trì dung mạo âm thầm làm không ít chuyện ngu xuẩn hiện tại xem nàng bộ dáng phỏng chừng ai đều không thể tưởng được nàng đã là ba trăm hơn tuổi lão quái vật đi phượng nam đang nghe đến chuyện ngu xuẩn khi cũng đã bắt đầu não bổ những cái đó tương tự tiểu thuyết nội dung chờ nghe được lão quái vật ba chữ khi nàng đã có kết luận Phải biết rằng dị năng giả giống nhau cấp bậc càng cao thọ mệnh càng dài, mà có chút thiên tài sớm tiến vào cao giai sau. Bọn họ dung mạo liền như tu chân tiểu thuyết chung như vậy, có thể bảo trì dung nhan bất lão. Nhưng, đây cũng là muốn xem cấp bậc, cấp bậc càng cao, dung nhan cũng liền càng có thể vẫn luôn bất biến. Nếu có dị năng giả tu vi không đạt được có thể bảo trì dung nhan bất lão khi, liền sẽ theo thọ mệnh sở thừa thời gian, sẽ tại thân thể thượng thông thả phát sinh biến hóa, liền. Như bình thường giả cả, chẳng qua dị năng giả giả cả tốc độ thật sự quá thông thả. mười 419, đây là trả thủ, canh năm, Từ dị năng giả, tiến hóa thành nguyên tố sư, được đến chỗ tốt tự nhiên không phải dị năng giả có thể so sánh, chứ không nói thăng cấp không ở có bình cảnh, chính là thọ mệnh thượng cũng như dị năng giả giống nhau. Xem bạch nguyện quang hiện tại dung mạo, liền biết nguyên tố đồ đằng còn có giúp đỡ khôi phục trẻ tuổi công năng, cũng là... Thân thể tố chất ở nguyên tố năng lượng tẩm bổ hạ chỉ biết càng ngày càng tốt, như đoạn lao những cái đó thế hệ trước trưởng bối hiện giờ đều tóc bạc lấy tiêu. Giống Bạch Nguyệt Quang như vậy vốn chính là dị năng giả, sao có thể không biến hóa? Trương Tiểu Thư, làm như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Cơ miệng, Bạch Một, ngươi nên biết nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói. Bạch Nguyệt Quang mặt mang nhu nhu tới cười, ngự khí cũng là nhu nhu, nhưng... Nàng theo như lời lời nói lại là một chút cùng nhu hòa không dính dáng. Bạch dường như chẳng đã sớm thói quen Bạch Nguyệt Quang trong ngoài không đồng nhất. Hắn nhắm lại miệng yên lặng thối lui đến một bên. Trong lòng nhưng vẫn bình tĩnh không được. 20 nhiều ngày trước, bọn họ Nguyệt Bạch Thành mới ra một số tiền khổng lồ lương thực đưa cấp đồng bảo căn cứ. Nói tốt nghe chính là như vậy. Nhưng bọn họ trong lòng rõ ràng, lấy ra những cái đó lương thực. Chân chính nguyên nhân là bọn họ vũ lưu thua, kế hoạch bị người ta phát hiện còn nắm bảy tức không thể không thoái nhượng việc này mới qua đi bao lâu thế nhưng ở được đến một cái không biết có thể hay không dựa vào tin tức liền nổi lên tâm tư khác còn muốn đem phượng gia kéo xuống nước phượng gia a phong ấn nơi phượng gia a ai không biết phượng gia chi thứ tất cả đều là một đám kẻ điên bọn họ ngày thường nhìn bình thường thực nhưng trăm triệu không thể có động bọn họ tâm bảo dòng chính ý tưởng khi đó Phượng gia liền như những cái đó khủng bố tổ chức giống nhau, liền tính ra chàng tự sát tính đánh lén, bọn họ cũng sẽ không làm khả năng đối bọn họ dòng chính nổi lên ý xấu tồn tại. Phượng gia những cái đó xuất từ chi thứ hộ vệ, cái nào không phải không muốn sống tàn nhẫn nhân vật, hiện tại bọn họ bạch ra. Trương Tiểu Thư muốn tìm Phượng gia thiếu tộc trưởng phiên thoái, hắn cũng không dám tưởng bọn họ này chăm hào người còn có hay không mệnh tồn tại hồi Nguyệt Bạch Thành. Bạch Nguyệt Quang Tựa Hồ cũng biết chính mình vừa mới nói nói có chút qua, nàng nu nu thanh âm, mang lên chút xin lỗi nói: Bạch một, ta chỉ là tới vì muội muội hậu đại thảo cái công đạo, không có muốn nhằm vào phượng gia ý tứ, cũng không nghĩ tới muốn cùng vị kia phượng gia thiếu tộc chủ trở mặt. Thuộc hạ minh bạch. Bạch một ngoài miệng nói minh bạch, cả người lại như đang ở hầm băng trung. Hắn đi theo trưởng tiểu thư mau năm mươi năm hắn như thế nào sẽ không hiểu biết trường tiểu thư là như thế nào một người bạch gia tự nhị tiểu thư rời đi sau liền tính dòng chính lại ra nhiều ít nữ hoa cũng chưa thấy có một cái kích phát ra dị năng trường tiểu thư càng là ở nàng trưởng thành sau đề nghị đem sở hữu dòng chính trung không kích phát dị năng đưa ly nguyệt bạch thành hắn theo trường tiểu thư nhiều năm như vậy làm sao không rõ những cái đó bạch ra dòng chính tiểu thư kích phát không ra dị năng nguyên nhân a nhiên hắn liền tính đã biết Lại là ai đều không thể nói Như vậy một cái đối quan hệ huyết thống hậu bối Đều ngoan độc đến cực điểm người Nàng làm chuyện gì Đều là vì chính mình lích lợi Nếu đúng như nàng theo như lời Không phải tới cùng phượng ra trở mặt Nàng liền không nên lại đây mới đúng Tới vô luận có phải hay không xuất sư nổi danh Bọn họ hiện tại đều đã cùng phượng ra trở mặt Hắn rõ ràng Thật muốn là chọc giận phượng ra người Trường tiểu thư sẽ chỉ ở bọn họ này nhóm người chung Đẩy ra một cái kẻ chết hay, đem hết thể trách nhiệm đều phủi sạch, đây là trường tiểu thư nhất quán cách làm. Không nghĩ cùng ta trở mặt sao? Phượng Nam cười ý vị thâm trường, nàng hiện tại rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận là từ đâu ra thủ, như thế không phải nghe được là mấy chục điều mạng người, nàng cũng sẽ không nhất thời đoán không được cái kia khả năng. Hiện tại, nàng nơi nào còn không rõ. Bạch ra, hai trăm nhiều gia trước bạch nguyệt hoa ra phong ấn nơi, cắm dễ tại ngoại giới. Liền tính lúc ấy nàng ra phong ấn nơi khi, cầm không ít bạch ra cho nàng thứ tốt, làm nàng liền tính tại ngoại giới cũng là áo cơm vô yêu, nhưng đối phương lúc ấy cũng chỉ là cái 19 tuổi, không có tiếp xúc quá ngoại giới hết thể đại tiểu thư, lấy nàng ngay lúc đó tình huống, tất nhiên là sẽ không rời xa phong ấn nơi cửa ra vào, nàng là không biết 200 nhiều năm trước thành phố A có phải hay không tồn tại. Nhưng, bạch nguyệt hoa nên là ở kia chung quanh định cư xuất từ phong ấn nơi bạch nguyệt hoa liền tính tính cách lại hảo lấy bạch ra người giáo dục cũng nên có thuộc về nàng cao đẳng thế gia tiểu thương ngạo khí nàng nếu là tìm cái ở rể hoặc là cùng họ trượng phu là rất có khả năng như thế một phân tích xuống dưới phượng nam cũng liền minh bạch bạch nguyệt hoa hậu đại là ai năm đó nàng rõ ràng chỉ là nhằm vào quá bạch tố tố liền tính này bạch nguyệt quang là tới trả thù cũng chỉ có thể là bạch tố tố việc này thượng làm nàng vô ngự chính là bạch Nguyệt quang ác ý cho nàng hơn nữa kia mấy chục điều mạng người nàng nơi nào còn tưởng không rõ nữ nhân này tới trả thù là giả tưởng sử dụng thành phố a bạch ra kia mấy chục điều người đổi chỗ tốt là thật đi nam nhi muốn hay không đổi rồi bọn họ hoa khỉ quân đi vào phượng nam bên người hắn cũng là nhận được thủ vệ truyền tin tức trực tiếp lại đây hắn xuất phát sớm nhưng không lánh vũ thương thuấn di dị năng tất nhiên là đã đến khi có chút xong rồi ta coi trọng nàng năng lực Nàng nếu đưa tới cửa tới, nên nghĩ đến muốn lưu lại chút quan trọng đồ vật mới đúng đi. Nguyên tố sư cấp bậc đã tới rồi 31 cấp, Phượng Nam Hoàng giả nguyên tố đồ đằng lại nhiều một cái nàng nhưng dùng tân công năng, mà cái này công năng còn không phải nhân Phượng Nam suy nghĩ sở tư mới xuất hiện, nó bản thân chính là không gian cùng tinh thần hệ song nguyên tố nguyên tố sư nên có năng lực. Bình thường tới nói, cái này tân năng lực nên ở Phượng Nam 35 cấp khi mới có thể xuất hiện nhưng ai làm nàng tinh thần lực siêu tiêu mới có thể trước tiên kích hoạt rồi tân công năng phượng nam tân đến cái này công năng có thể nói thập phần nghịch tiên đem không gian hệ cùng tinh thần hệ dung hợp tiến vào nhân thể là có thể cắt đứt nguyên tố đồ đẳng trói định nếu tinh thần lực đủ cường hãn còn có thể đem dị năng giả tinh hạch chóc cho nên nói phượng nam nói coi trọng bạch nguyện quang năng lực nàng là thật sự có thể bắt được tay chẳng qua như vậy nghịch thiên công năng nó hạn chế tự nhiên liền nhiều Mặt khác không nói, mỗi lần sử dụng nó, chính là Phượng Nam như vậy trong cơ thể có rộng lượng nguyên tố lực cùng tinh thần lực cao giai nguyên tố sư, dùng một lần, không sai biệt lắm làm nàng tinh thần lực tiêu hao không. Lúc này Bạch Nguyệt Quang còn ở trong lòng tính toán nàng sắp sửa được đến chỗ tốt, lại không biết nàng đã bị so hung thú còn muốn đáng sợ người nào đó cấp theo dõi. Chờ Phượng Nam ra khỏi thành cùng Bạch Nguyệt Quang gặp mặt khi, nữ nhân bản năng làm Bạch Nguyệt Quang cảm giác được nguy hiểm. Khả nhân loại tham lam, làm nàng bỏ qua nguy cơ cảm, đương nhiên, nơi này cũng có Phượng Nam mặt nộn nguyên nhân. Liên tính Bạch Nguyệt Quang lại ghen ghét Phượng Nam dung mạo, khá vậy nhân nàng quá mức trẻ tuổi tuổi tắc coi thường Phượng Nam vị này Phượng gia thiếu tộc trưởng. Phượng Nam vẫn luôn thờ phụng chính là không nhỏ xem bất luận cái gì địch nhân, cũng không cho địch nhân bất luận cái gì trước ra chiêu cơ hội, cho nên đương nàng nhìn thấy Bạch Nguyệt Quang Khi, trực tiếp địa phương nói. Ta đã rõ ràng ngươi là vì bạch tố tố việc, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta có hay không giết bạch tố tố, ngươi trong lòng rõ ràng, chính là bạch ra những người đó chết như thế nào, ngươi cũng sớm tra qua đi. Bạch Nguyệt Quang nghe vậy, liền tính trên mặt ôn nhu tươi cười bất biến, lại vẫn là có thể cảm giác đến nàng cảm xúc có nháy mắt dị thường, đối với nàng ôn nhu cùng kia vĩnh viễn không tồi ôn nhu ngữ khí, kia đã là nàng sinh mệnh một bộ phận, có khi ngụy trang lâu rồi liền sẽ trở thành một loại thói quen đi. Phượng gia thiếu tộc trưởng, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta tới chỉ là tưởng xác định hạ, không có ác ý. Bạch Nguyệt Quang cho người ta cảm giác chính là một cái ôn nhu trường bối, vô luận là bên ngoài ngự khí chính là hơi thở, đều chỉ có dùng nhu hòa tới hình dung. Thật không có ý tưởng, ngươi liền sẽ không dẫn người tới. Phượng Nam lãnh đạm mà mở miệng, đối thượng Bạch Nguyệt Quang nhìn như ôn nhu hai mắt tiếp tục nói, ngươi ngụy trang là thực hảo. So với năm đó Bạch Tố Tố còn muốn giống như lúc, làm người nhìn không ra một kia sơ hở, chỉ là thực đáng tiếc, chúng ta này có đặc thù dị năng, giả, liền tính tìm không thấy nhưng chói định nguyên tố đồ đằng, hắn không phải nguyên tố sư, lại không đại biểu năng lực của hắn liền không dùng tốt, ngươi ý đồ đến, chúng ta đều đã sớm biết, ngươi cảm thấy, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng biện giải. Bạch Nguyệt Quang Đồng tử hơi co lại, lẩm bẩm nói, biết trước dị năng giả. Phượng Nam không làm đáp lại gợi lên phấn môi, đột nhiên vươn tay giữ chặt Bạch Nguyệt Quang thủ đoạn, liền ở cùng thời gian, Bạch một bọn họ muốn cứu người, lại bị hoa khỉ quân cùng lánh vũ thương hai người ngăn lại, mà bị Phượng Nam bắt lấy thủ đoạn Bạch Nguyệt Quang cáo giận chính mình sẽ bị cái mới 20 tiểu nha đầu cấp tính kế, nàng tưởng ném ra bắt lấy nàng cặp kia nhu nhược không có xương tay nhỏ, lại phát hiện, nàng căn bản là không động đậy nổi. Đúng vậy, Phượng Nam phía trước nói chỉ là dùng để nhiễu loạn bạch gia nhân tâm thần biết trước dị năng giả ở phong ấn nơi có bao nhiêu quan trọng liền xem bọn họ chủng tộc có thể tồn tại đến bây giờ nên minh bạch không có biết trước dị năng giả phải không đến tương lai tin tức không có biết trước dị năng giả liền không có những cái đó trước tiên xuất hiện phương pháp tu luyện còn có phong ấn phát triển liền tính là cấp thấp biết trước dị năng giả đều có thể làm đến ngắn ngủi dự cảm mà biết trước dị năng đáng sợ nhất chính là hắn đối tương lai biết trước tuy rằng hạn chế đại lại có thể được đến qua đi ký ức năng lực loại sự tình này tự nhiên cũng là có hạn chế liền tính là cấp thấp chỉ cần cùng hắn muốn biết người nào đó hoặc cái gì đó tiếp xúc thượng là có thể xem xét đến cùng chi có quan hệ gần nhất mấy ngày ký ức so với lâu vân thương trước kia có độc tâm, biết trước dị năng giả không chỉ là khan hiếm đến trăm triệu năm qua liền ra như vậy một cái càng thật đáng buồn chính là biết trước dị năng giả liền tính xuất hiện cũng rất khó trưởng thành lên không nói nhân loại đối này tham lam chính là địa cầu pháp tắc cũng sẽ không làm loại này bởi google xuất hiện đây cũng là vì sao phượng nam kia mơ hồ nói lại có thể ảnh hưởng đến bạch gia chúng nguyên tố sư bởi vì mà phượng nam muốn chính là bạch nguyệt quang kia ngắn ngủi tâm loạn làm cho xuống tay lúc này bạch một bọn họ nơi nào còn không rõ cái gì biết trước dị năng giả căn bản chính là phượng gia vị này tiểu thiếu tộc trưởng dùng để phân tán bọn họ tâm thần cũng là thật muốn có biết trước dị năng giả xuất hiện ai không đem này che giấu đến kín không kẽ hở làm sao như vậy trắng ra nói ra bị ngăn lại bạch một lén lút đối thủ sau bạch gia nguyên tố sư đánh cái tay thức nhìn về phía phượng nam nói phượng thiếu tốc trưởng thỉnh ông tha nhà ta trường tiểu thư đi chúng ta vì chính mình hành vi xin lỗi cũng sẽ đưa lên bồi thường hôm nay việc có không liền như vậy tính sắc mặt đã bắt đầu vặn vẹo bạch nguyệt quang hoảng sợ mà nhìn phượng nam Nàng có thể cảm giác được, chính mình trong cơ thể có cái gì đang ở chóc, không, nàng không cần mất đi nó, kêu đối nàng tới nói là so sinh mệnh còn muốn quan trọng lực lượng, nàng lại như thế nào làm được, như thế nào có thể. Nàng không tin, một cái mới 20 tuổi tiểu tiện nhân, thế nhưng có như vậy nghịch thiên năng lực. Phượng Nam khỏe môi con cong, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng chỉ có nàng chính mình minh bạch, nàng sở hữu tâm thần đều đặt ở chính mình chính làm sự tình thương. Nàng quá tưởng nghiên cứu Bạch Nguyệt Quang năng lực, như vậy thần kỳ dị năng đều có thể xuất hiện, còn có đối phó nguyên tố đồ đằng nhưng chói định, nàng chỉ có thể cảm thán thế giới vô biên thần kỳ. Người ở bên ngoài xem ra Phượng Nam chỉ là cùng Bạch Nguyệt Quang làm không tiếng động đối chất, Bạch Nguyệt Quang càng ngày càng khó coi mặt, giống như là bị Phượng Nam chảo đau tay, cũng có thể là thẹn quá thành giận một loại phản ứng, mà khi Phượng Nam thu hồi tay khi, không ai nhìn đến, Phượng Nam trong tay nhiều hai luồng đồ vật mà Bạch Nguyệt Quang toàn bộ sủi lơ trên mặt đất, đồng thời, nàng nguyên bản tiểu mị khuôn mặt nhanh chóng giàn ua, mai cho đến như 40 hơn tuổi phụ nữ khi mới. Đình chỉ biến hóa. Nhìn vẻ mặt không thể tư nghĩa khủng hoảng nhìn nàng Bạch Nguyệt Quang, phượng nam khỏe môi thượng tươi cười càng thêm điểm mỹ, nàng thanh thúy dễ nghe sạch sẽ thanh âm, lúc này tựa mang lên một tia ma tính, nhu nhu mà trả lời, làm ngươi đối ta không nên khởi tư dục, ta phế đi ngươi năng lực còn làm ngươi có thể sống đến sống quãng đời còn lại, ngươi cảm thấy này trừng phạt nhưng trọng. Không. Ngươi như thế nào có thể, ngươi như thế nào làm được, không. Ta không tin, ngươi bạch nguyệt quang tức giận gào thét lớn, nhưng, nghe vào những người khác trong thai, liền như rồi mỗi xuất phát thanh âm tế không thể nghe thấy. Còn cũng may chàng đều là nguyên tố sư, nhĩ lực không kém, đều nghe được bạch nguyệt quang thanh âm, chỉ là, bọn họ từ giữa không nghe được cái gì hữu dụng tin tức. Lại từ phượng nam phía trước nói chung, bọn họ rõ ràng, bạch gia trường tiểu thư bị phế đi, ở nàng muốn tính kế phượng gia thiếu tộc trưởng sau, liền tính nhân gia phản kích phế đi nàng năng lực, cũng là xuất binh, có danh nghĩa. Để cho bọn họ kinh ngạc chính là, nguyên tố chi lực cũng có thể như dị năng giống nhau bị phế, này, thật là đáng sợ. Lãnh vũ thương nhìn về phía bạch gia nguyên tố sư tái nhợt mặt, lạnh lung thốt, như thế nào? Lần đầu tiên biết nguyên tố sư cũng là có thể bị hủy bỏ. Bạch một run run đôi môi, ở hoa khỉ quân ngầm đồng ý hạ, gần trăng điên cùng Bạch Nguyệt Quang đánh bất tỉnh, làm thủ hạ đưa về trong doanh trướng, hắn lại chấp nhất mà nhìn lãnh vũ thương. Lãnh vũ thương khó được hảo tâm mà trả lời, cũng không có gì, ngươi có thể tìm cái so ngươi cao mười mấy cấp nguyên tố sư thử xem, chỉ cần ngươi tìm vị kia tinh thần lực là ngươi năm lần thượng, phế đi ngươi là không thành vấn đề. Vừa mới còn kinh hách quá độ bạch một bị lánh vũ thương như vậy một giải thích nghi hoặc, ngược lại yên tâm khủng ý, chịu chịu khoe miệng bất đắc dĩ mà nhẹ nhàng thở dài. Trường tiểu thư không chỉ là kế hoạch thất bại, còn đem nàng hết thể đều bồi thượng, mặt thế à. Hết thể đều là thực lực vi tôn, bạch ra là sẽ không giúp trường tiểu thư, càng sâu đến trường tiểu thư lại trở lại nguyện bạch thành sau, nàng nhật tử tuyệt đối không có khả năng hảo quá, đặc biệt những cái đó nhân nàng mất đi dị năng đích các tiểu thư phỏng chừng cũng nên lại lần nữa trở về báo thù đi đến nỗi lãnh đại thần cấp ra lương tâm kiến nghị hắn điên rồi mới có thể tìm người đi thử hắn chỉ cần nhớ rõ không cần đắc tội cao giai nguyên tố sư là được phượng nam nhàn nhạt nhìn bạch nhất nhất mắt ngữ khí bình đạm như nước nói nguyên tố sư bị phế là sẽ không ảnh hưởng nàng nên coi thọ mệnh nguyện bạch thành có năng lực dưỡng một cái phế nhân đến nàng chết giả khi đi bạch vừa nghe ngôn cả người cương ở đường trường chờ hắn lấy lại tinh thần khi Nào còn nhìn đến Phượng Nam thân ảnh, lại nghĩ đến nàng vừa mới lời nói, hắn lại lần nữa thở dài, ánh mắt thương hại mà nhìn về phía doanh trướng chỗ. mươi 421, không gian tám cấp, canh hai Bạch một như thế nào sẽ không do Phượng ra thiếu tộc trưởng kia lời nói hàm ý, nhân ra đây là không nghĩ làm trưởng tiểu thư chết không đau a Đúng vậy, Phượng Nam chính là muốn cho Bạch ra lưng bèo khởi cái này trách nhiệm, ai làm cho bọn họ phóng túng Bạch Nguyệt Quang lại đây, nếu có thể làm được tưởng tính kế nàng, liền phải tiếp thu nàng lựa giận, lấy bạch nguyệt quang tâm tính, nàng chính là thành phế nhân, cũng là cái có thể làm yêu, đặc biệt có Phượng Nam nói, bạch nguyệt quang nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng chính mình nhiều ra miễn tử kim bài, ở nguyệt bạch thành đoán hận mà lan lộn. Nam Nhi, ngươi chiêu này không tồi. Lãnh Vũ Thương có chút đau lòng mà nhìn vào cửa thành sau, khuôn mặt nhỏ lập tức bạch như tờ giấy Phượng Nam, hắn trong lòng rõ ràng là cái gì nguyên nhân làm nàng như thế lại cũng minh bạch chính mình không giúp được, quá độ tiêu hao tinh thần lực, chỉ có thể chờ nàng chính mình tu luyện khôi phục. Ân, Nam Nhi, mệt mỏi, làm vũ thương trước đưa người trở về. Lãnh vũ thương đối với Hoa Khỉ Quân lắc đầu, nếu là hắn có thể sử dụng Thuấn Di mang nàng trở về, hắn cũng liền sẽ không bồi đi vào cửa thành. Lúc này dùng Thuấn Di, chỉ biết tăng thêm tiểu Nam Nhi tinh thần gánh nặng. Lái xe trở về đi, mới đến chủ trên đường. Lãnh vũ thương liền lấy ra một chiếc len rover, hoa khỉ quân tự phát trên mặt đất ghế điều khiển. Lãnh vũ thương rỗi tay nửa bế lên Phượng Nam ngồi xuống xếp sau thượng, trước nghỉ ngơi hạ, khỉ quân, ngươi khai chậm một chút. Ân. Bị an bài ở hàng sau cùng Phượng Nam lúc này đến vẻ mặt tươi cười mà rỗi khai trắng non như ngọc tay nhỏ. Một quả nguyên tố đồ đằng cùng một dị năng giả tinh hoạch xuất hiện ở nàng lòng bàn tay nói, các ngươi đừng lo lắng, ta chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá độ. Thật không nghĩ tới, bản thân là dị năng, giả, ở trở thành nguyên tố sư sau, còn lưu giữ hắn dị năng tinh hạch. Ta không cảm giác được chính mình trong cơ thể có dị năng tinh hạch. Lãnh Vũ thương như mày nói. Ta là ở cắt đứt bạch nguyệt quang nguyên tố đồ đằng chói định khi phát hiện bị nguyên tố đồ đằng che giấu lên dị năng tinh hạch. Phượng Nam hiện tại rốt cuộc có thể lý giải vì sao ở trong vũ trụ nguyên tố sư giá trị con người như vậy cao. Đặc biệt là cảm nhận được trên tay nàng dị năng tinh hoạch là 17 cấp ghi, nàng còn có cái gì không rõ. Nàng không tin Bạch Nguyệt Quang ở chói định nguyên tố đồ đằng trước là 17 cấp dị năng giả, từ này liền có thể thấy được, nguyên tố sư cấp bậc tăng lên đồng thời, cũng có thể làm nàng vốn có năng lực cũng đi theo tăng lên, nếu có ngày nào đó nguyên nào đó nguyên nhân mất đi nguyên tố đồ đằng, là có thể lưu giữ hắn nguyên lai năng lực. Như nàng loại này cắt đứt nguyên tố đồ đằng chói định nguyên tố sư Nào cũng không phải là như vậy hảo có, chứ không nói muốn nhất định là hoàng giả trở lên nguyên tố sư, cấp bậc muốn cao hơn xuống tay giả mười mấy cấp, còn nếu là không gian cùng tinh thần song hệ nguyên tố sư. Phòng trừng không dùng được bao lâu bạch gia liền sẽ đem nguyên tố đồ đằng chói định có thể bị cắt đứt sự chuyển ra đi đi. Lãnh vũ thương quét một con phượng nam trên tay đồ vật, chút nào không giấu dếm hắn trong mắt chán ghét, đối với bạch nguyệt quang dị năng hắn đã sớm biết, ở biết bạch tố tố là bạch gia hậu đại khi. Hắn sáng tỏ bạch tố tố kia thánh mẫu quang hoàn như thế nào tới, thật đúng là huyết mạch gen di truyền A, chẳng qua bạch tố tố không có kích phát thành dị năng, thật không biết nếu là bạch nguyện hoa biết chính mình hậu đại có cùng nàng chán ghét nhất song bảo thai tỷ tỷ giống nhau tính cách giống nhau năng lực hậu đại, nàng có thể hay không khí từ trong quan tài bỏ ra tới, bóp chết bạch tố tố, còn hảo hiện tại không cần nàng cái này hôn mê giả lo lắng. Không sai. Bạch Nguyệt quang năng lực chính là thánh mẫu quang hoàn, đây cũng là nàng vì sao làm như vậy nhiều ác độc việc, lại có thể vẫn luôn hảo hảo tồn tại, còn chưa từng bị nghi ngờ nguyên nhân chính. Truyền đi, ta còn chính là vì cái này, mới quang minh chính đại làm được. Phượng Nam tin tưởng không ai thi hội lãnh vũ thương nói cái loại này phương pháp, cho dù có ngu xuẩn đi thử, phát hiện làm không được, cũng sẽ cho rằng vấn đề xuất hiện ở hắn tinh thần lực thượng đi. Đến nỗi Phượng Nam muốn làm như vậy nguyên nhân xem như quất một chút có chút tâm thái bảnh trướng nào đó nguyên tố sư đây cũng là hoa quốc ở quốc tế giao lưu hội sau xuất hiện vấn đề nhỏ làm cho bọn họ biết nguyên tố đồ đằng là nhưng bị cao giai nguyên tố sư cắt đứt chói định bọn họ có nguy cơ cảm cũng liền ngoan ngoãn tăng lên chính mình cấp ở kỳ thật liền tính không có bạch gia tuyên truyền hiểu biết phượng nam dụng ý nào đó người đã đem tin tức truyền ra đi loại này ẩn mật việc nhưng không thích hợp ở khu vực kinh hoặc trên kinh thế giới nói Tự nhiên đều là nguyên tố sư nhóm lén tương truyền. Đối với Phượng Nam loại này uy hiếp pháp, sở hữu biết nội tình hoa quốc cao tầng trong lòng kia têu một cái sảng, hừ hừ. Têu các ngươi không hảo hảo thăng cấp, hiện tại hảo đi, biết sợ rồi sao, ngu xuẩn nhóm, cố lên thăng cấp đi. Không có tâm tư để ý tới bên ngoài mưa gió, Phượng Nam tự tống cổ bạch ra người sau, nàng đã bị cấm túc ở nhà. Lúc này nàng chính vững vàng khuôn mặt nhỏ trừng mắt quần sáng trung âm nhu nam tử. Ngươi nói, ngươi là thêm thêm đạt tái nhân. Đúng vậy, thêm thêm đạt có việc, muốn cho ta giúp hắn mua vài thứ. Nga. Phượng Nam lên tiếng, sắc mặt bất biến mà tiếp thu giao cánh chuyển cho nàng tin tức. Chủ nhân, thêm thêm đạt tiên sinh bị người nam nhân này không chế, còn hảo hắn không biết có hệ thống quảng ra, chỉ là trong lúc vô ý phát hiện thêm thêm đạt tiên sinh có vị diện giao dịch khí, hiện tại tiểu hữu chính thử, đánh thức nó chủ nhân, chủ nhân. Chúng ta giúp giúp tiểu ưu đi, chỉ cần bám trụ cái này nam tử, làm hắn không thể phân tâm, cấp tiểu ưu tranh thủ nhiều chút thời gian. Giao cánh, còn nhớ rõ ta phải đến cái kia thánh mẫu dị năng tinh hạch sao? Nhớ rõ, nhớ rõ. Giao cánh như thế nào sẽ không nhớ rõ, nó đều không thể tưởng được. Một viên nho nhỏ dị năng giả 17 cấp tinh hạch, thế nhưng có thể cho không gian thăng một bậc, liền tính phía trước dùng nguyên tố năng lượng thạch làm không gian tới rồi 7 cấp. Lúc sau lại hấp thu mấy khối nguyên tố năng lượng làm không gian chỉ kém một phần ba năng lượng liền có thể lại thăng cấp. Nhưng cũng là ở khi đó khởi, nguyên tố năng lượng thạch đối không gian hỗ trợ không lớn, nó còn đang nghĩ ngợi tới phải dùng cái gì năng lượng tăng lên không gian đâu. Không nghĩ tới, chủ nhân đem kia viên thánh mô hệ dị năng tinh hoạch ném vào không gian kho hàng, thế nhưng bổ thượng không gian sở khuyết thiếu đặc thù năng lượng. Hiện giờ kia viên thánh mẫu dị năng tinh hạch trung đặc thù năng lượng đã đều hóa thành không gian chất dinh dưỡng, lưu lại chính là làm nó đều cảm thấy ghê tởm dị năng lượng. Có thể nói thánh mẫu dị năng tinh hạch trung có hai chung năng lượng, một loại chính là thánh khiết thánh nguyên năng lượng, một loại khác bị xưng là dị năng lượng, đó là cao đẳng sinh vật nội tâm hắc ám tẩm bổ ra mặt trái năng lượng, bạch nguyệt quang thật muốn là kích phát ra thánh nguyên dị năng, liền sẽ không làm những cái đó ngoan độc việc, nàng dị năng là quang cùng ám kết hợp thể có quang ngoại tại, há cám nội thông, giao cánh đem kia viên dị năng tinh hạch ra công hạ, chờ hạ hữu dụng. Giao cánh lúc ban đầu còn không rõ đã dư lại tất cả đều là phụ năng lượng dị năng tinh hạch có ích lợi gì, đang xem đến quần sáng trung âm nhu nam tử sau, nó lập tức nháy mắt đã hiểu tìm mô phỏng người máy hảo hảo cấp dị năng tinh hạch đại cải tạo đi. Nghe xong âm nhu nam tử một thoáng lời dạo đầu sau, phượng nam tựa mới bắt lấy trọng điểm hỏi, ngươi là nói? Thêm thêm đạt còn cần giúp hắn tăng lên tu vi dị bảo. Chương 422: Thêm thêm đạt bị cáo, canh ba. Đúng vậy, hắn vừa mới phá tan 13 cấp thất bại ở hôn mê trước, làm ta tìm người, còn giúp ta mở ra vị diện giao dịch hệ thống. Âm nhu nam tử ngữ khí lo lắng, dường như thiệt tình vì thêm thêm đạt sốt ruột. Lúc này nằm thẳng ở trên giường thêm thêm đạt hai mắt ngốc mục, hắn phía trên mở ra một cái quần sáng còn sáng nội nhìn thẳng vào tần đúng là phượng nam âm nhu nam tử liền đứng ở mép giường đối với quân sáng hắn không có phát hiện ngốc mộc thêm thêm đạt đấy mắt có màu lam quang điểm chợt lóe chợt lóe tiểu u cùng thêm thêm đạt cũng là linh hồn chói định giao cánh lúc trước hiếm lạ phượng nam lựa chọn linh hồn chói định tiểu u là đau lòng nó cái này chủ nhân liền ở lên tới năm cấp kỳ chuyển thành linh hồn chói định cũng may mắn hiện tại là linh hồn chói định Làm có 39 cấp thực lực ma nhân thêm 3 tử chỉ có thể dùng dược vật cùng năng lực của hắn cùng nhau đối phó thêm thêm đạt mới làm hắn bị lâm thời không chế. Chỉ cần tiểu hưu trước giúp thêm thêm đạt giải mê hoặc hắn tâm chất dược vật là có thể càng mau là đánh thức thêm thêm đạt. Con hào tiểu hưu cùng thêm thêm đạt là linh hồn chói định, thêm thêm đạt học phượng nam cho tiểu hưu lớn nhất quyền hạn Cái này làm cho tiểu hưu có thể tự động vận dụng không gian ba lô nội vật phẩm, nếu không. Tiểu U cho dù có tâm cứu thêm thêm đạt, chính là mở ra không gian ba lô, cũng muốn phí thời gian rất lâu. Muốn nói 39 cấp ma nhân thêm 3 từ như thế nào sẽ còn lãng phí hắn duy nhất bí dược mới có thể khống chế được 12 cấp thêm thêm đạt, này liền muốn cảm tạm vị diện giao dịch hệ thống đối chói định giả bảo hộ. Đương nhiên, lớn nhất công lao là thêm thêm đạt chính là linh hồn chói định, cho dù thêm 3 từ thực lực lại cao, cũng không thể thật sự trọng thương tiểu thái điều thêm thêm đạt linh hồn. Quảng sáng trung phượng nam lúc này vẻ mặt không kiên nhẫn mà lãnh đạm nói, thêm thêm đạt tới đế là chuyện như thế nào, rõ ràng lần trước liền nói với hắn hảo, ta sẽ không lại cùng hắn giao dịch tăng lên cấp bậc dị bảo, hắn lần này như thế nào còn tới tìm ta để loại này yêu cầu. Chẳng lẽ hắn quên mất, lần trước giao dịch khi, hắn dùng nhiều ít nguyên tố năng lượng đổi kia bình dược tề. Nên sẽ không, thêm thêm đạt còn ở nhớ thương ta kia viên dị năng tinh đi, ta đều nói bao nhiêu lần liền hắn về điểm này đổ vỡ, không đủ đổi. Thêm ba từ đối với Phượng Nam phản ứng không có bất luận cái gì khác thường, hắn quá rõ ràng chủng tộc khác đối ma nhân nhất tộc phản cảm, nếu Phượng Nam đối hắn hảo sinh hảo khí, hắn ngược lại muốn khởi dị tâm, đoán Phượng Nam có phải hay không phát hiện cái gì, hoặc là cùng thêm thêm đạt thêm bạn tốt vốn chính là này Phượng Nam một cái âm yêu. Hiện tại thêm ba từ đến là phẩm ra điểm vị tới, thêm thêm đạt này duy nhất có thể tùy thời giao dịch bạn tốt, Căn bản chính là vì làm tiền thêm thêm đạt thứ tốt, mới có thể cùng hắn cái này ma nhân bỏ thêm bạn tốt. Dường như Minh Bạch Phượng Nam là như thế nào một người sau, thêm ba từ trong lòng nhiều chút khinh thường, ngữ khí lại càng thêm chân thành nói, cầu ngươi nhất định phải giúp giúp thêm thêm đạt, Kia dị năng tinh có thể hay không làm ta trước xem hạ, thật muốn là có thể cứu tỉnh thêm thêm đạt, ta có thể lấy ra ta thứ tốt tới trao đổi. Hắn là không biết dị năng tinh là cái gì. Nhưng thêm thêm đạt chỉ dùng hắn sở không biết dược tề, liền từ 10 cấp tới rồi 12 cấp, cái kia so dược tề còn tốt gì năng tinh có phải hay không thật sự có năng lực làm hắn đến 40 cấp, hắn hiện tại là chờ không nổi nữa, thật sự nếu không thăng cấp, hắn cũng chỉ có trăm năm thọ mệnh, nếu không phải vội vã tìm được thăng cấp dị bảo, hắn làm sao lãng phí kia bình bí dược ở một cái mới 12 cấp thêm thêm đạt trên người. Phượng Nam sắc mặt càng âm trầm một ít, ngữ khí cũng ngạnh vài phần nói. Ngươi có cái gì thứ tốt đáng giá ta lấy ra dị năng tinh. Đối mặt cái không tính là là gian thương, lại mười phần là cái phúc hắc âm hiểm ra nữ hải. chính là thêm ba từ loại này sống không biết nhiều ít năm ma nhân cao giả, đều bị nắm bảy tớc, không thể không đang xem đến dị năng tinh khi, vô sở hữu cao ngạo, đi thu thập có thể cùng phượng nam giao dịch đổ vật. Đương thêm ba từ xác định thêm thêm đạt còn bị hắn không chế được hôn mê bất tình sau, hắn mới rời khỏi chính mình nhà riêng. Liền ở hắn rời đi sau không lâu, kia buồn còn hôn mê ở trên giường thêm thêm đạt xuất hiện ở quần sáng trước, đối với Phượng Nam xin lỗi cười, cảm kích nói, Nam Nam, lại cho ngươi thêm phiền toái, Thêm ba từ tuyệt đối không thể tưởng được, đối với hắn công phu sư tử ngoạng muốn như vậy thật tốt đồ vật Phượng Nam, buồn ý chính là vì chi khai hắn, làm cho đã sắp tỉnh lại thêm thêm đạt có thời gian khôi phục năng lực. Không có việc gì. Vừa mới tiểu ưu nói ngươi dược còn muốn nửa giờ mới có thể toàn giải, ngươi trước tiếp tục nằm, nghe ta nói hạ kế hoạch liền hảo, như thế nào vị kia cũng là cao ngươi 27 cấp cao dài cường giả, muốn cho hắn biến mất cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hảo, thêm thêm đạt đối phượng nam thập phần tin cậy, nghe ra giọng nói của nàng nhẹ nhàng, hắn lập tức an tâm không ít, hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ là gần nhất thăng cấp nhanh chút, liền sẽ bị bên trong thành cao dài ma nhân theo dõi còn bị đối phương phát hiện chính mình bí mật, còn hảo hắn cùng vị diện giao dịch là linh hồn chói định, thêm ba từ vô pháp chân chính xúc phạm tới linh hồn của hắn, chỉ là khống chế hắn tâm trí, còn hảo hắn bạn tốt là Phượng Nam, làm hắn có cơ hội phản kích. Ngồi ở không gian trung biệt thự nội trên sofa, Phượng Nam ánh mắt phóng tới giao dịch kho hàng nội một cái màu xám tinh hạch thượng, lúc ban đầu chim cút đại tinh hạch, ở thiếu thánh nguyên năng lượng sau, đã thu nhỏ lại đến chỉ có chỉ sắc lớn nhỏ, Chính là nguyên bản thuần trắng tinh hoạch, cũng biến thành tất cả đều là mặt trái năng lượng màu xám, cũng không biết bị giao cánh dung nhập cái gì, thế nhưng tăng lên tinh hoạch nội mặt trái năng lượng độ tinh khiết cùng nó phát ra năng lượng. cường độ Nàng có thể bảo đảm, này viên nhìn có 50 cấp năng lượng uy lực tinh hoạch, trong đó năng lượng liền nó nguyên bản 17 cấp năng lượng giá trị đều không có, nó chính là một cái bên ngoài ngăn nắp nội tại lấy chống không bộ giang hóa. Tuy rằng vì làm ra này viên ngụy năm mươi cấp tinh hoạch, giao cánh dùng mấy viên cao cấp tinh hoạch, nhưng nàng thật sự một chút đều không thèm để ý. Đặc biệt là ở giao cánh cấp thêm ba từ kia một thoáng trao đổi vật phẩm đại đơn từ sau, nàng nên nói nhà mình giao cánh này đại gian thương, thật là một chút đều không cho chính bọn họ có hại a. Nam Nam, thực xin lỗi. Nam ở trên giường thêm thêm đạt thập phần mất mát điều đạo, hắn biết lần này giao dịch thật sự hoàn thành sau. Nam Nam sẽ nhân bán ra hàng giả mất đi nàng vẫn luôn gần nhất tối cao khen ngợi sở cấp sở hưu phúc lợi, cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng về sau giao dịch đối tượng, càng là đối hệ thống cho mỗi lần tổng hợp kinh nghiệm thượng giảm đi không ít. Nam Nam biết rõ lần này nàng đem mất đi nhiều ít ưu thế, lại còn nghĩ giúp hắn, hắn thật sự không biết muốn như thế nào hồi báo mới hảo, đây là duy nhất cùng hắn thiệt tình tương giao bằng hữu A. Không có gì, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ là xem hắn không vừa mắt phượng nam nhẹ nhàng cười lại nói ngươi cũng không nghĩ ta thật muốn là không nghĩ làm chính mình tổn thất những cái đó ích lợi ta có rất nhiều mặt khác phương pháp cũng sẽ không như vậy hắc hán thêm thêm đạt nghe thế trong lòng nhẹ nhàng không ít trong lòng càng là cảm thấy ấm áp không ở cảm thấy lạnh băng đúng vậy hắn như thế nào quên lấy phượng nam trí tuệ nàng kỳ thật là có thể làm được giao dịch bình đẳng chương bốn trăm hai mươi ba ss cấp nhiệm vụ canh bốn nói nữa Ta nhưng không thấy được liền tính là hố đối phương, ngươi cũng không nên quên, có chút giao dịch bản thân liền có thể không công bằng, chỉ cần hai bên tán thành liền tính bình thường giao dịch. Lấy một nghìn vạn vũ trụ tệ mua một khối bánh kem sự, giao dịch hệ thống đều nhân mua ác ma nhận lợ, không phán định nàng giao dịch không công bằng, lần này nàng tự nhiên cũng có phương pháp thoát thân. Phượng Nam nghĩ đến mỗi chỉ tùy hứng thổ hào ác ma, thế nhưng liền vì đoạt thiên sứ ngải lợi tư muốn mua bạch châu cô lết bánh kem trực tiếp tạm 1000 vạn vũ trụ tệ, lúc ấy nếu không phải vừa lúc mở ra đầu giá, nàng thật muốn bị kia chỉ ác ma ân kha cấp lộng hỏng rồi thương nhân danh dự, đến nỗi thêm thêm đạt lần này sự, giao cánh liền ở vừa mới đã hướng chủ hệ thống xin đặc thù cứu viện nhiệm vụ, loại sự tình này là thuộc về SS cấp bảo mật hình nhiệm vụ, nàng vô pháp cùng thêm thêm đạt nói, loại này đặc thù nhiệm vụ ở xin thông qua sau. Ở nhiệm vụ trong lúc sở hữu tổn thất cùng thu hoạch đều sẽ không tính ở nhiệm vụ nội, tất cả đều là vị diện thương nhân cá nhân đoạt được, liền tính là sử dụng giao dịch hệ thống, chỉ cần là phụ họa điều kiện thuộc về nhiệm vụ, liền sẽ không ảnh hưởng đến bình thường nhiệm vụ đánh giá, bất quá, cũng bởi vì là nhiệm vụ, Phượng Nam lần này liền tính từ giữa được đến lại nhiều bảo vật, cũng sẽ không cho dư giao dịch kinh nghiệm, nàng có khả năng được, đến chỉ có nhiệm vụ cho kinh nghiệm cùng hệ thống cấp nhiệm vụ cho điểm. Loại này nhiệm vụ có chỗ tốt là, hệ thống sẽ nhân nhiệm vụ hoàn thành khó khăn độ, kết quả cuối cùng cho làm nhiệm vụ thương nhân nhất định khen thưởng. Đến nỗi khen thưởng là cái gì? Dùng dao cánh nói tới nói, liền phải xem chủ hệ thống tâm tình. Nói thật, Phượng Nam ở giao dịch hệ thống chung những cái đó các loại lễ bao hoặc là giúp thăm chúng thưởng đã được đến không ít thứ tốt, tự nhiên sẽ không quá để ý lúc sau có hay không khen thưởng. Nàng hiện tại tưởng, chỉ có làm thêm thêm đạt bình an vượt qua lần này nguy cơ còn có thể trừ bỏ thêm ba từ cái này địch nhân. Thêm thêm đạt, ngươi xác định không có người biết ngươi bị thêm ba từ trộm tới. ân ta là ra khỏi thành sau ở trong rừng rậm bị hắn bắt lấy, vừa mới tiểu u đã đem hắn mang về ta ký lục video truyền cho ta, thêm ba từ làm việc thời gian cẩn thận. Như vậy liền hảo, chờ hắn chết cũng, ngươi che giấu hảo tự mình, không cần bị hoài nghi thượng. Nam Nam, ta biết, ở phượng năm này, Thêm thêm đạt cảm thấy chính mình mới là cái tiểu hải tử, từ bọn họ quen thuộc sau, đều là nam nam ở chiếu cố hắn, giúp hắn, lại dạy hắn. 3 cái giờ sau đương thêm 3 từ rốt cuộc mang theo rất nhiều bảo vật đã trở lại, cái gì hy hữu hẳn, giống, khoáng thạch, sẽ không bị ma nhân đồng hóa động vật hoặc trong nước sinh vật, nhất đặc biệt chính là 3 viên không biết gì trung sinh vật trứng, nhiều nhất đều là có khắc ma khí tác dụng vật phẩm. Xin lỗi! đơn tử thượng có chút đồ vật tìm không thấy bằng hữu nơi đó cũng không có ta liền tìm chút không sai biệt lắm đồ vật ngươi có thể xem hạ này đó đủ đổi dị năng tinh sao còn không đợi phượng nam nói cái gì giao cánh đã mau điên cuồng nàng nơi nào nhận chi những cái đó đều là cái gì ở nàng xem ra có thể để vào giao dịch kho hàng nội liền không nhiều lắm vấn đề nhưng hiện tại nhìn xem giao cánh phản ứng Phỏng trừng thêm 3 từ tìm tới đồ vật chung có liền cùng sinh mệnh thụ một cấp bậc chân quý, nếu không, giao cánh sẽ không như thế không bình tĩnh. Có thể, Phượng Nam sắc mặt không tốt, liền cùng một cái chờ phiền, lại đối giao dịch vật miễn cưỡng tiếp theo, điểm đồng ý hoàn thành giao dịch. Thêm 3 từ là khát vọng dị năng tinh, lại cũng rõ ràng chính mình mới là có hại, phải biết rằng ma nhân liền tính là độc lập tinh hệ, khá vậy cùng mặt khác tinh hệ có giao dịch con đường, ở ma nhân tinh hệ chung có thể không bị đồng hóa đồ vật ở mặt khác tinh hệ đều là thập phần chân quý, hắn có thể tìm tới nhiều như vậy, không chỉ là có hắn cá nhân tư tảng, còn có thành chủ bên trong phủ tập tảng, trong đó có chút, hắn vẫn là dùng chính mình nhân tình đổi lấy. Cũng là thêm ba từ đối âm mặt giao dịch hệ thống không hiểu biết, lại không có hệ thống quản gia nhắc nhở hắn muốn làm cái gì, có thể sẽ dùng giao dịch kho hàng, vẫn là xem phượng nam thao tác mới có thể, chờ hắn bắt được dị năng tinh khi cũng không biết bình thường giao dịch là nên xuất hiện giao dịch cho điểm cửa sổ. Hắn một lòng đều ở dị năng tinh thượng, ở bắt được dị năng tinh ngáy mắt, hắn trong lòng khát vọng tựa hồ bị vô hạn phóng đại, thế nhưng đương trường liền bắt đầu hấp thu trong đó năng lượng, liền ở hắn hấp thu năng lượng ngáy mắt, một phen màu bạc trủy thủ cắm vào hắn trái tim chỗ. Người thêm ba tử không thể tin tưởng mà chỉ hướng thêm thêm đạt, hắn không nghĩ tới thêm thêm đạt thế nhưng cất giấu chuyên môn đối phó ma nhân nguồn sáng quặng đánh chế vũ khí Thêm thêm đạt huyết hồng hai mắt, ở tiểu u nhắc nhở hạ, trước một bước đem dị năng tinh hạch ném vào giao dịch hệ thống chung, làm tiểu u chuyển phát còn cấp phượng nam, hắn sẽ làm như vậy cũng là có nguyên nhân. kia viên tràn đầy mặt trái năng lượng tinh hạch không chỉ là ảnh hưởng tới rồi thêm ba từ tâm trí, cũng làm hắn đã chịu một ít ảnh hưởng. Còn hảo hắn có tiểu u vẫn luôn làm hắn thanh tỉnh, hắn mới có thể phản ứng rất nhanh giết thêm ba tử. Như thế nguy hiểm dị năng tinh hạch đối với bọn họ loại này ma tính cường ma nhân tới nói chính là trí mạng dụ hoặc hắn không nghĩ bị này ảnh hưởng tất nhiên là sẽ không lưu lại nó liền như nam nam nói loại đồ vật này tốt nhất là hủy hoại nhưng hắn không nghĩ hủy hoại nó hắn cảm thấy cấp nam nam về sau rất có thể còn sẽ dùng tới nơi nào chờ về sau liền ở phượng nam phải về thu dị năng tinh hạch khí vốn nên gửi trở lại trên tay nàng dị năng tinh hạch thế nhưng trực tiếp bị chủ hệ thống tư nước Nghe giao cánh ở kia tìm chủ hệ thống phiền toái, Phượng Nam đầu tiên là xác định thêm thêm đạt đã chạy ra thành, Ngụy Trang hảo mới từ ngoài thành trở về bộ dáng, không bại lộ chính mình, nàng cũng liền an tâm xem giao cánh cùng chủ hệ thống cái cỏ. Nàng cũng là lần đầu tiên phát hiện vị diện giao dịch khí chủ hệ thống thế nhưng có đường ác bá tiềm chất. Giao cánh, cái gì nha? Nhiệm vụ cấp những cái đó vốn là nên cấp, ngươi tư nuốt nhà ta chủ nhân đồ vật chính là không đúng. Chủ hệ thống Tiểu giao cánh, lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn, ngươi không biết vũ trụ pháp chung nguy hiểm vật không thể tồn tại giao dịch chung sao. Ta xử lý rất nó là ở giúp các ngươi. Giao cánh, thiết. Ai tin tưởng a? nó muốn thật là 50 cấp mặt trái năng lượng thể, đến có thể xem như vật nguy hiểm, nhưng nó rõ ràng chính là cái hàng giả. Ngươi thiếu khi dễ chúng tan này đó nho nhỏ hệ thống quản gia cùng nho nhỏ vị diện thương nhân. Chủ hệ thống đối với một hệ thống quản gia giao cánh cường điệu bọn họ có bao nhiêu nhỏ yếu, nó thập phần vô ngữ, này tiểu hôn đản rõ ràng chính là ở lên án nó ỉ lớn hiếp nhỏ, hảo đi, nó thừa nhận, nó tư nuốt kia viên giả cao dai mặt trái năng lượng tinh hoạch là chỗ hữu dụng, nhưng, nó không phải cho một thương nhân kinh nghiệm cùng khen thưởng là bồi thường, giao cánh này tiểu hôn đản xem cũng chưa xem khen thưởng lễ bao nội là cái gì, liền trước hướng nó nã pháo thật là bị nó sùng hư. Phượng Nam đến là chú ý tới chính mình được nhiều ít kinh nghiệm, thế nhưng làm nàng lập tức liền thăng hai cấp, trả lại cho cái tử kim sắc cao cấp nhất xa hoa khen thưởng lễ bao, chính là bình định nhiệm vụ hoàn thành thượng, cũng là cho S cấp tối cao cho điểm, nàng cũng cảm thấy chủ hệ thống đã suất rất nhiều. Nhưng làm giao cánh chủ nhân, nàng là sẽ không kéo giao cánh chân sau. chương 424, chủ hệ thống Minh Nhu, canh 5. Tên họ, Phượng Nam. Tuổi, 20. Thương nhân cấp bậc, 18 cấp. Kinh nghiệm, 551278000000, khoảng cách lần sau thăng cấp còn muốn 1748721000 kinh nghiệm điểm. Chú, giao dịch vật phẩm số nguyên tố lượng cùng người mua cho điểm đều là kinh nghiệm tới nguyên. Vũ trụ tệ, 1300 triệu vạn 650, Thể lực, 122, bình thường thành niên nam tính 27. Nhanh nhẹn, 132, bình thường thành niên nam tính 25. Tinh thần lực 9900, bình thường thành niên nam tính 10. Khí vận 112900, bình thường người thường năm. Nguyên tố: Lôi, Tinh thần, Không gian, Mỹ hoa, bằng. Nguyên tố sư cấp bậc 31 cấp, khoảng cách lần sau thăng cấp còn muốn 567104000000 kinh nghiệm. Công đức 19750 thấp hơn không ký chủ đem bị mạt sát linh hồn chủ nhân không mạt sát chi ưu lại sẽ nhân công đức thấp mà ở giao dịch chung giao nộp nhất định giao dịch thuế ngang nhau công đức càng cao ưu đãi càng nhiều nhiệm vụ bình thường nhiệm vụ hoàn thành ba nghìn bảy trăm ba mươi lăm thứ ss cấp đặc thù nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành một thứ chính xem xét cá nhân bản mặt phương nam lưu ý đến giao cánh đã ở chủ hệ thống kia gầm xuống một chút thì khi nàng mới đóng lại cá nhân bản mặt Tiếp tục giúp giao cánh kết thúc, như thế nào nàng cũng không thể làm chủ hệ thống cấp giao cánh làm thượng một bút tiểu hắt trướng không phải. Chỉ là lần này Phượng Nam không nghĩ tới, chủ hệ thống đến trước đã tìm tới cửa. Chủ hệ thống, một thương nhân, chính như giao cánh nói, buồn hệ thống không nên không được đến đồng ý liền tư nuốt kia viên dị năng tinh hoạch, buồn hệ thống cũng không bạch muốn kia viên dị năng tinh hoạch, chờ hạ buồn hệ thống sẽ rửa theo nó đối ứng giá trị. Đem bồi thường phát đến ngươi hệ thống chung, nói thật, không nghĩ tới ngươi vị kia mặt sẽ ra loại này đặc thù tinh hoạch, vẫn là nhân loại, để cho bổn hệ thống vừa lòng chính là, ngươi được đến nảy viên tinh hoạch không có bất luận cái gì. Nhân quả liên lụy, nếu không, bổn hệ thống cũng sẽ không theo dõi nó. Phượng Nam, nó rất quan trọng. Chủ hệ thống, kia muốn xem bổn hệ thống đem nó dùng ở đâu, bổn hệ thống cũng không giấu giếm ngươi, ngươi có thể yên tâm liền tính buồn hệ thống dùng nó, cũng sẽ không đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng. Phượng Nam không sao cả mà nhốn nhún vai, nàng tất nhiên là biết một cái hàng giả có lại đại tác dụng, cũng sẽ không dẫn phát bao lớn phiền thoái, nàng vừa mới như vậy vừa hỏi, chỉ là ở xác định chủ hệ thống muốn phun ra bồi thường đại khái là nhiều ít, như thế nào, cũng không thể làm nhà nàng giao cánh bạch bạch đương hồi tiểu nhân không phải. Nên nói chủ hệ thống cũng là cái siêu cấp hắc đâu. Ai sẽ nghĩ đến chủ hệ thống này hô hóa, là bị giao cánh gặm xuống một khối thực quý thịt, nhưng nó cũng tự cấp bồi thường khi ấu chi phản kích đã trở lại. Trực tiếp cho Phượng Nam nhưng liền thăng 3 cấp kinh nghiệm, còn có một cái thần bí đại lễ bao, quý hiếm, có thể đánh dấu thượng quý hiếm, có thể tưởng tượng lễ bao nội tuyệt đối là các nàng đoán cũng đoán không được cực phẩm bảo bối. Nhưng, như vậy đỉnh cấp bồi thường, lại là có cái lúc trước điều kiện, nàng muốn ở một năm nội thương nhân cấp bậc lên tới 20 cấp. Nếu làm không được, kinh nghiệm giảm phân nửa, lễ bao hàng đến tinh phẩm, này đó kỳ thật đều không coi là cái gì, còn không phải là thiếu đến chút kinh nghiệm cùng bảo bối. Nhưng, mộ chủ hệ thống làm như vậy mục đích, chính là muốn mắt thèm chết giao cánh. Ai làm chủ hệ thống biết giao cánh, cái này hệ thống quản ra là nó sở hữu thủ hạ trung nhất ăn cây táo, giao cây sung, một lòng chỉ nghĩ giúp chủ nhân, chủ hệ thống có thể bảo đảm nếu không thể làm giao cánh được đến nó cấp bồi thường toàn khoản mộ giao cánh nhất định sẽ điên cuồng đặc biệt là ở nó lén hướng giao cánh lộ ra quá chân quý lễ trong bao có đỉnh cấp vũ trụ căn nguyên thạch cùng cùng sinh mệnh thụ cùng đẳng cấp thực vật hạt giống nó liền không tin giao cánh sẽ không liệu mạng ở một năm lên tới hai mươi cấp hào đi chủ hệ thống chính là tưởng đơn phương ngược giao cánh cái này một đánh số quảng ra Bởi vì nó quá rõ ràng làm vị diện thương nhân Phượng Nam là như thế nào tùy tâm người, bởi vì này đã hơn một năm tới chủ hệ thống đối Phượng Nam sở hữu giao dịch ký lục nhưng nhìn ra các nàng nhất yêu cầu chính là cái gì loại hy hữu vật, nó mới lộng như vậy một tay. Cho dù chủ hệ thống lại siêu cường, cũng không phải vạn năng đến không gì không biết, đối với Phượng Nam không gian, nó biết chính là cái một cái trưởng thành hình đồ vật không gian, vẫn là một cái không khí linh gieo trồng không gian. Loại này ở chủ hệ thống xem ra, chỉ có thể xem như chúng cấp đồ vật không gian, nó làm sao đặt ở trong mắt, đối với dao cánh tưởng tăng lên gieo trồng không gian xuẩn tắt pháp, nó cũng không để ý nhiều, khả năng dùng thứ tốt tới treo dao cánh, làm nó ăn chút. Đau khổ, chủ hệ thống vẫn là thực vui vẻ. Phượng Nam đang xem đến bồi thường sở mang phụ ra điều kiện khi, liên đoán được chủ hệ thống tiểu tâm tư, lại cảm nhận được dao cánh ngẩng cao ý chí chiến đấu khi. Nàng bất đắc dĩ mà vô chán, này mồi câu rất hợp giao cánh ăn uống, chủ hệ thống chiêu này minh niu, chính là nàng cũng không ứng đối phương pháp, làm giao cánh không cần bị lửa. Một năm thăng 2 cấp, cũng không phải là như vậy hảo thăng, ngẫm lại nàng phía trước dùng một năm mới từ 14 cấp lên tới 15 cấp, hiện tại đổi thành một năm nội từ 18 cấp đến 20 cấp, phòng trừng lộng không tốt, giao cánh đều phải hệ thống thoái hóa. Chủ hệ thống thật đúng là tàn nhẫn A. Cảm nhận được giao cánh đã bắt đầu vì lần sau giao dịch làm chuẩn bị, còn bắt đầu lựa chọn lần sau muốn giao dịch vị diện khi, Phượng Nam yên lặng rời khỏi không gian, nàng tưởng, chủ hệ thống không chỉ là muốn mệt giao cánh thoái hóa, còn tưởng mệt chết nàng đi. Kế tiếp một năm, đối Phượng Nam tới nói, chính là nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, ít nhất mỗi ngày một lần vị diện giao dịch, còn muốn tăng lên chính mình nguyên tố sư cấp bậc càng có truyền kỳ chiến đoàn sự phải làm, có khi còn muốn tiếp được cấp tăng thi tiểu đệ này chuyển phát nhanh viên bổ hóa nhiệm vụ. Liên ở một năm chi kỳ qua 10 tháng khi, mắt thấy thăng nhập 20 cấp kinh nghiệm đều còn kém một nửa, Phượng Nam lần đầu tiên chứng kiến giao cánh bị buộc ra tới tiến hóa. Vô thân thể trí năng thể tiến hóa, đa số đều là tăng trưởng trí tuệ có đặc thù năng lực, mà có thể tiến hóa ra đặc thù năng lực trí năng thể, chính là ngàn dặm mới tìm được một siêu cấp hạt giống tốt, đó là có thăng là chủ hệ thống như vậy tiềm lực hệ thống Chủ hệ thống có thể là đặc thù năng lực khai phá chính là trí tuệ hình quản lý phương hướng, mà giao cánh vị này hệ thống quản gia thế nhưng tiến hóa ra thiên hướng trí năng chiến đấu hình. Từ này có thể thấy được, giao cánh là đem chủ hệ thống cấp nhiệm vụ trở thành giai cấp địch nhân. Giao cánh trí năng chiến đấu hình, hiện giờ chỉ là sơ cấp, có khả năng làm được chính là có thể quét ngắm đến sở hữu nhược cùng phượng Nam vị diện thương nhân. Nơi này nhược, cũng không phải là chỉ thực lực, mà là giao dịch thủ đoạn. Kể từ đó, giao cánh lựa chọn loại này vị diện thương nhân, có thể cho Phượng Nam ở giao dịch chung được đến lớn nhất tích lợi. Đương nhiên, liên tính là có thể được đến lớn nhất tích lợi, cũng muốn là ở giao dịch công bằng thượng, nếu không, kia không phải thành Phượng Nam khi dễ nhỏ yếu. Không thể không nói, có toàn tâm giúp nàng giao cánh ở, Phượng Nam này một năm lại mệt, cũng không có ảnh hưởng đến nàng bình thường sinh hoạt, đặc biệt là bị giao cánh xử lý không gian, tám cấp không gian. Không chỉ là diện tích gia tăng, càng nhiều rất nhiều mặt khác vị diện thực vật, động vật, còn có các loại thiên nhiên sản vật, không gian kho hàng nội cũng là cái gì cũng không thiếu. Muốn nói, thiếu gì, chính là chủ hệ thống cấp mùi câu. Chương 425, 35 cấp nguyên tố sư, canh một. Đinh. Người mua vị diện thương nhân linh lánh, cấp đánh số 00001 thương nhân, thập phần khen ngợi, lần này giao dịch thành giao lượng vượt qua 50 kiện. Đạt tới 66 kiện, sở đổi vật đạt tới 65.721 kiện, các hạng tổng hợp cho điểm cao tới 66.900 kinh nghiệm điểm. Chúc mừng thương nhân 00001 trở thành 20 cấp thương nhân. Chúc mừng số 00001 thương nhân hoàn thành S cấp che dấu nhiệm vụ, được đến nhanh nhất thăng cấp xa hoa lê bao. Chúc mừng số 00001 thương nhân làm hệ thống quản gia trước tiên tiến hóa ra. Đặc thù năng lực, khen thưởng đặc thù quản gia lê bao. Chúc mừng số 00001 thương nhân lần này giao dịch được đến 25 điểm công đức. Đinh. Chúc mừng số 00001 thương nhân hoàn thành S cấp che giấu nhiệm vụ, đạt tới chủ hệ thống bồi thường hạn chế điều kiện, lập tức chuyển phát bồi thường vật phẩm. Chúc mừng thương nhân 00001 trở thành 21 cấp thương nhân, được đến tiểu đĩa quay rút thăm trúng thưởng một lần. Chúc mừng thương nhân số 00001 trở thành 22 cấp thương nhân. Được đến tiểu đĩa quay rút thăm chúng thưởng một lần Chúc mừng thương nhân số 0000123 cấp thương nhân Được đến tiểu đĩa quay rút thăm chúng thưởng một lần Đinh Chúc mừng số 00001 vị diện thương nhân được đến thần bí đại lễ bao Quý hiếm, thương nhân cấp bậc đạt tới 30 cấp nhưng mở ra Phượng Nam chịu chịu khoe miệng Đối với chủ hệ thống cuối cùng còn không quên bổ đao Ước hiếp giao cánh Nàng không lời nói nhưng nói Nhìn một cái hiện tại giao cánh năng lượng giao động đây là tiểu vũ trụ muốn bùng nổ khúc nhạc dạo a chính là nàng đang nghe đến phải đợi ba mươi cấp mới có thể mở ra thần bí đại lễ bao khi cũng có nho nhỏ tiếp nối càng đừng nói chờ căn nguyên thạch cùng siêu cấp chân phẩm hạt giống giao cánh chủ hệ thống đây là buộc giao cánh tiếp tục liều mạng thăng cấp a chủ nhân chờ chờ giao cánh tiến hóa so chủ hệ thống cao nhất định sẽ làm nó đẹp hảo phượng nam minh bạch đây là giao cánh ghi hận chủ nhân Ngài đi trước vội đi, đã đến 20 cấp, giao cánh sẽ không ở lâm thời quấy rầy ngài thăng cấp. Tốt, giao cánh. Phượng Nam chưa nói, nàng đã thói quen giao cánh tùy thời đem nàng từ chiến trường thượng lôi ra tới cùng mặt khác vị diện thương nhân giao dịch. Lần này nàng một mình tới đồ đẳng thế giới nguyên thủy trong rừng rầm gây, chính là vì lên tới 35 cấp. Vì tới này, nàng phí không ít tâm tư mới ném ra trùng theo đuôi lánh vụ thương phòng trưng vị kia hiện tại cũng ở đồ đằng thế giới nơi nào đó phát tiết bất mãn đi nàng thấy những cái đó đáng thương phải bị hành hạ đến chết đồ đằng thú nhóm bi ai ba giây trở thành hết giận thùng là thực khổ bức kế tiếp ba ngày giao cánh khung ở kéo phượng nam làm vị diện giao dịch nhiệm vụ nàng cũng phải hảo hảo đánh ba ngày quái đương cuối cùng đối tượng một con ba mươi bảy cấp cao đẳng đồ đằng thú khi phượng nam khoảng cách thăng cấp chỉ kém một nghìn nhiều điểm kinh nghiệm lấy phượng nam hoàng giả nguyên tố sư đối tượng cao đẳng đồ đằng thú tưởng cũng biết liền tính mộ thú là ba mươi bảy cấp vẫn là bị phượng nam đệ nặng đánh cuối cùng nó hóa thành quang điểm khi tiếp viện phượng nam thăng ba mươi cấp kinh nghiệm Liên ở phượng nam lên tới ba mươi cấp ghi thế giới xếp hạng bảng lại lần nữa phát sinh biến hóa trước nửa giờ mới phát sinh lãnh vũ thương lên tới ba mươi ba cấp biến hóa lúc này mới qua nửa giờ liền xuất hiện đàn chủ lên tới ba mươi cấp đối mặt hoa quốc hiệu suất cao suất cấp năng lực Truy tại hậu phương Hàn Quốc nguyên tố sư tập thể lệ mục nếu này vẫn là đồ đẳng thú xuất hiện lúc đầu, đừng nói một năm thăng bốn, năm cấp chính là thăng mười cấp, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu biến thái. Nhiên hiện tại địa cầu tiến hóa đều đã ổn định, như thế nào còn có nguyên tố sư có thể nhanh chóng như vậy thăng cấp cấp bậc a? Hoa quốc khu vực kênh. vương hai mươi kinh đô ha ha ha, ha. các huynh đệ, đàn chủ đại thần lên tới ba mươi lăm cấp, các ngươi sảng không sảng? Tô 20, thành phố a -h, h Sàng A, vẫn là đàn chủ đại thần Uy Vũ. Triệu 20, Đông Thành làm mới 17 cấp tiểu thái điểu, ta chỉ nghĩ khóc, truy mệt mỏi qua A. Chu 20, Lan Thành đồng cảm, ngẫu nhiên mới 15 cấp. Ngũ ít, Lâm Thành ha hả, không có việc gì, chúng ta lại không phải muốn đuổi theo siêu quần chủ đại thần. Mục tiêu của ta là trước sát nhập 5.000 danh, chờ tới rồi 5.000 danh nội, sau mục tiêu chính là trước 4.000 cường. Lý 20, Kinh Đô Yêm nhận đồng trên lầu ý tưởng, đi bước một truy hảo. Nam Cung nhẹ nhẹ, bày ra các ngươi còn có thể có như vậy lạc quan ý tưởng, đối với chúng ta này đó đại thần liền tại bên người, đừng nói định cái mục tiêu, chính là tưởng không bị mặt sau đổi theo, đều mau mệt chết. An 20, thành phố B đồng tình trên lầu muội tử. Võ 20, thành phố C Nam Cung muội tử A, có thể hay không lộ ra hạ, đại thần đều ở đâu soát quái. Võ 20, Càng thành huynh đệ, ngươi là muốn đi ngẫu nhiên gặp được, vẫn là đi cầu đại thần mang cấp. Lưu 20, Tô Thành làm tiểu thái điểu, ta chỉ có 13 cấp, chính buồn đầu ở đồ đẳng thế giới nội ngồi canh tới căn cứ quái. Chu lịch tính, kinh đô như vậy chờ quái, nhưng không hảo thăng cấp, đồ đẳng thế giới kinh đô căn cứ đồ đẳng thú đều là đi ngang qua nguyên tố sư thuận tay rửa sạch. Lưu Cùng, Đông Thành mãi mãi, nhà ta kia hôn tiểu tử. Lại mang theo một đám nguyên tố sư tiến lâm, hắn lá gan thật là càng ngày nhất phỉ. Tô Nam, tô thành ha ha ha, lao lưu, ngươi liền này mệnh, có cái nhị hóa cháu ngoại trai, còn có cái soát quái cùng nhi tử, khó trách ngươi gương mặt kia liền tính thành nguyên tố sư, vẫn là không trẻ tuổi, tâm quá mệt mỏi a. Vân thuật hai, thành phố A làm rất xếp hạng căn cứ trường, ta cũng nên đi đổ đẳng thế giới bế quan mấy ngày rồi. Tê Văn Sang Càng thành ta cũng chính phát sầu thăng cấp sự, gần nhất sự có chút nhiều. La Đến Minh, thành phố bê đến, chúng ta này còn sầu thú quá ít, tự ngoại giới không đồ đằng thu sau, ta tưởng thăng cấp đều phải tìm thời gian. Lý Bằng, Nam thành ta cảm thấy không được, chúng ta liền tìm đằng chủ, làm nàng giúp chỉ cái thích hợp thăng cấp địa phương đi. Tô Phi Phi, xâm thành lại muốn cày bừa vụ xuân, bên ngoài thổ địa còn không thể loại bình thường thu hoạch. Năm nay có căn cứ muốn loại biến dị thu hoạch sao? Thăng cấp sự, ta còn là chờ cậy bữa vụ xuân sau đi. Tê Duật trí, bày ra phi phỉ, các ngươi cũng muốn loại biến dị thu hoạch ra, kia cũng không nên quá tới gần tường thành, những cái đó mang công kích tính thực vật, lực sát thương không nhỏ. Cổ muốn quang, thành an các ngươi đều tưởng hảo muốn loại nào vài loại sao, chúng ta phân phân, đừng loại trọng, đến lúc đó có chuyển kỳ chuyển phát nhanh ở, có thể trao đổi chút. Hoa cương xuân, bảy ra bảy ra chỉ có thể loại nhiệt đới khu, vừa lúc cũng không thích hợp các ngươi. Đoạn dương, truyền kỳ kỳ binh căn cứ cùng bảy ra cày ruộng ở bên nhau, nhiệt đới biến dị thu hoạch chúng ta không loại, chỉ loại những cái đó nhiệt đới biến dị cây ăn quả. Từ một vị vị các căn cứ cao tầng toát ra tới sau, toàn bộ hoa quốc khu vực kinh lại lần nữa bị an ý mà trở thành toàn dân công khai hội nghị chỗ. Loại sự tình này, ở trước kia cũng phát sinh quá vài lần. Toàn bộ Hoa Quốc công dân đã thói quen, đồng thời bọn họ cũng thập phần tán thành loại này công bằng làm cho bọn họ có thể tham dự hội nghị. Mặt khác không nói, chính là lần này gieo trồng việc, đối bọn họ toàn bộ Hoa Quốc tới nói, ý nghĩa thập phần trọng đại, phải biết rằng năm trước kể bởi vụ xuân khi, mỗi cái căn cứ, cũng chỉ là thí loại một ít biến dị thu hoạch. Hoa Quốc cao tầng như vậy tắt pháp, cũng là vì làm toàn dân có thể càng tốt cùng nhau vì căn cứ mà nỗ lực. Bọn họ như vậy tác pháp cũng là cùng truyền kỳ chiến đoàn học. Chương 436, Nguy hiểm tới gần, canh hai Tự phượng Nam bọn họ tiến vào các quốc gia vượt núi băng đèo tìm đồ đằng vật phẩm trang sức khi, liền tìm kiếm nhưng đồ ăn thực vật. Đối với cứng đờ thổ địa, bọn họ rõ ràng chỉ có thích hứng như vậy thổ địa thực vật biến dị mới có thể sinh trưởng. Cho tới bây giờ Hoa Quốc đã phát hiện nhưng dùng ăn biến dị thu hoạch liền có một nghìn nhiều loại. Trong đó thực nghiệm phát hiện có 500 nhiều loại là có thể nhân công gieo trồng, này 500 nhiều loại có 300 nhiều loại công kích tính không cường, liền tính là 3, 4 cấp bình thường nguyên tố sư đều có thể áp chế chúng nó lực công kích, còn có không đến 10 loại là không mang theo lực công kích. Nhưng dùng ăn biến dị rau dưa có 4.000 nhiều loại, có thể sử dụng người tới ngành nghề thực có 2.000 nhiều loại, biến dị trái cây 1.000 nhiều loại, khả nhân ngành nghề thực chính là ít nhất, mới 200 nhiều loại. Còn hảo hiện tại mỗi cái căn cứ hàng đầu chính là rau dưa cùng lương thực, trái cây thiếu, liền ăn nhiều đồ ăn tới bổ dinh dưỡng. Đối với Hoa Quốc lấy biết này đó tin tức, hiện tại toàn bộ thế giới đều đã biết, Hoa Quốc vô thường cùng chung tin tức, đổi lấy sở hữu nguyên tố sư đối Hoa Quốc hảo cảm. Đối bọn họ tới nói, mặt thế sau cái gì quan trọng nhất, chính mình chính là đồ ăn cùng sinh tồn phương pháp, mà thực vật biến dị dùng ăn tính, không chỉ là cung cấp dùng ăn nơi phát ra cũng làm cho bọn họ càng tốt hiểu biết thực vật biến dị đặc tính kênh thế giới ít ít ít, ý đi quốc chúc mừng đàn chủ lại thăng cấp ý dê quốc cùng đàn chủ bọn họ một so ta cảm thấy chính mình chính là cái cha ý em ở quốc làm một cái bình thường nguyên tố sư ta muốn đuổi theo cũng không cái kia tư bản a ý e quốc chúc mừng đàn chủ ba mươi lăm cấp ta nhược nhược hỏi hạ năm nay còn làm không làm quốc tế hoạt động năm trước qua an tĩnh N quốc cùng hỏi, cầu hoa quốc làm hoạt động A I.T.E.G quốc thiết I.T.G e quốc ha hả, như thế nào E.G quốc còn chưa có chết tuyệt A F e quốc ta chỉ cười cười, đối với nào đó không biết thú đảo quốc, lại mạo tới toan Phao, thiệt tình cảm thấy phiền ít e quốc thật là quá tiện A, như thế nào còn không có bị toàn diện I.T.E.G quốc các người e V đốt quốc để tiếng xấu muôn Em mở quốc ai, các ngươi cũng đừng nói e giờ quốc, bọn họ hiện tại là sở hữu quốc gia nhất thảm. Y quốc ta thèm ăn, cầu quốc tế hoạt động A, cầu hòa quốc làm A. N quốc chúng ta tính sẽ biết này đó có thể ăn thực vật biến dị, khá vậy không có có thể gieo trồng hạng giống. Chúng ta N quốc đến bây giờ mấy nhà căn cứ nguyên tố sư đều nhiều lần tiến lâm tìm, mới mang ra ba loại. Y ít quốc các vị không cần lo lắng, ta phải đến tin tức, hoa quốc kể bờ vụ xuân sau, liền sẽ tiếp thu các quốc gia đại biểu đội qua đi, lần này là vì đi đổi hẳn giống. Y tí tí, m quốc vẫn là có đại thần nhiều hoa quốc người hạnh phúc ca. Y di quốc vật tư chỉ biết càng ngày càng ít, tìm được có thể gieo trồng thu hoạch cũng không biết hương vị thế nào. Y tí tí, n quốc hì hì, hoa quốc người nhưng đều là đồ tham ăn, bọn họ có thể loại. Nhất định là vị không tồi, đến lúc đó đổi hạt giống khi, chúng ta hỏi hạ bọn họ đều loại này đó, không phải được rồi. Y tí tí, y quốc phương pháp này không tồi, cũng không biết hoa quốc cái loại này tử có đủ hay không nhiều như vậy quốc gia phân. Y tí tí tí, N quốc ta tưởng hoa quốc nếu đồng ý giao dịch hạt giống, liền nhất định sẽ có điều chuẩn bị. Y tí, tí hờ lờ quốc ta cũng nhược nhược nói câu, lần trước ta có mua được một viên biến dị quả táo, kia hương vị thiệt tình so mà thế trước còn hảo. Y tí tí, y quốc trên lầu, ngươi như thế nào không nói sớm, lao tử như thế nào liền không thấy được có biến dị trái cây bán. Y tí tí, về quốc hắn nếu là nói, nào còn có hắn phân, chính là trên tay hắn kia viên cũng không giữ được. Y tí ép quốc đồng cảm, mọi người đều thèm. Y tí tí, về quốc ha ha ha, ta cùng đàn chủ đại thần cùng một ngày thăng cấp, mười lăm cấp, cảm giác chính là sảng. Y tí, tí L quốc ha hả, huynh đệ kém 20 cấp A, bất quá, vẫn là chúc mừng ngươi hạ, như thế nào cũng là cùng đàn chủ đại thần cùng một ngày thăng cấp. Dê quốc đã lâu không gặp đàn chủ đại thần trên kênh thế giới mạo phao. I.T.D quốc có đã hơn một năm. I.T.D, E quốc vội thăng cấp đàn chủ đem chúng ta đều quên mất. Dê quốc trên lầu, ngươi lời nói thực toan A. I.T.D quốc. I.T.D. Mở quốc đều có truyền kỳ cửa hàng sau. Ta phát hiện toàn bộ kinh thế giới nói phong đều là đồ ăn. Đây là toàn thế giới đều phải thành đồ tham ăn tiết tấu sao. I.T.T.M quốc ta dựa. Lần này hoa quốc đổi đến Đông Thành tiếp đái các quốc gia nguyên tố sư. Này tin tức, làm ta kích động. Hải sản A. I.T.T.E quốc biểu đề hải sản. Chúng ta này khoảng cách hải gần nhất. Mặt thế mới bùng nổ khi, liền có một nửa thổ địa bị hải chiêu nuốt ngẫm lại những cái đó chết ở hải triều chung đồng bào lòng ta đau ít ít ít dê quốc đây đều là mệnh a đây đều là mệnh sao phượng nam ngữ khí nhàn nhạt mà lặp lại nàng lúc này đang ngồi ở phượng thành thành chủ phủ trong đại sảnh đối diện đang ngồi trung niên trường bối đúng là nàng gia gia đại nhân đối mặt một đôi tương tự mắt phượng phượng nam có chút bất đắc dĩ chính mình vị này gia gia đại nhân hiện tại là càng ngày càng ấu trĩ ngươi nói Nàng thăng cấp có cái gì nhưng chúc mừng, càng đừng nói, liền tính là chúc mừng, cũng không nên là nàng đường tán tài đồng từ đi. Liên ở phượng Nam đối mặt nhiệt tình quá mức ra ra đại nhân, còn bị đen không ít mị thực rượu ngọt khi, nàng sở không biết, có chút nên tới, vẫn là tỏa định địa cầu, nguy hiểm chính em thầm tới gần. S.S.K. thật sự tìm được tọa độ sao? Đúng vậy thiếu tướng, đã phát hiện đánh số 20.284 chuyển đến tọa độ. How? Thư Hào, đợi ba năm, rốt cuộc lại có thể lại nhìn đến đồ đằng thú thế giới. Thiếu tướng, hiện tại có chút phiền phức, cái kia tọa độ ra nhưng khám tra tinh hệ, liền tính chúng ta muốn tới, nhanh nhất phỏng chừng cũng muốn năm năm. Sao có thể? Hai mươi nghìn hai trăm tám mươi Tư Hào, lúc trước cho nó giả thiết phạm vi ở trăm triệu năm ánh sáng nội. Phỏng chừng hai mươi nghìn hai trăm tám mươi Tư Hào gặp gỡ ngoài ý muốn, mới có thể bị đưa đến như vậy xa địa phương. Hiện tại chỉ có thể xác định. Nó ở bị hủy trước mở ra tiếp xúc ký sinh tộc trùng đậu. Tính, chỉ cần biết rằng chúng ta lại nhiều một cái tài nguyên tinh là được, có nguyên tố đồ đằng, chúng ta giả đến nhị tinh liền có thể mở rộng binh lực. S.S. Kỳ yên lặng không nói mà làm trên tay sự, đối với giả đến nhị tinh người cường đạo tác phong, hắn không phải sớm đã thành thói quen, vì hắn mâu tinh, hắn còn có cái gì không thể làm, liền tính cùng này đàn xâm lấn hắn mâu tinh ác ma vì vũ, hắn cũng muốn kiên trì. So với những cái đó bị trở thành đồ đằng thú quyển dưỡng căn cứ tinh cầu, hắn mẫu tinh còn tồn tại, tộc nhân của hắn còn sống, hắn cũng nên thấy đủ không phải. Nhưng hắn thật sự thực không cam lòng. Nghĩ đến lại một viên tinh cầu đã hủy ở ra đến nhị tinh người trên tay, hắn trong lòng chỉ có điểm điểm rung động, ngay cả đồng tình hắn đều không cho được. Dễ thiết giao thiếu tướng quét mắt rũ mi hèn mọn SS kỳ, trong lòng thinh bỉ. Nếu hắn không phải coi trọng này ti tiện ra hỏa năng lực. Chương 427: Ba năm biến hóa, canh ba. Dễ Thiết giao thiếu tướng quét mắt rũ mi hèn mọn SS Kỳ, trong lòng kinh bỉ, nếu hắn không phải coi trọng này ti tiện ra hỏa năng lực, cũng sẽ không cuối cùng buông tha hắn nơi tinh cầu, vì hắn mâu tinh, hắn dám phản kháng sao? SS Kỳ này ngu xuẩn có thể làm, chỉ có cho hắn hảo hảo làm việc. SS Kỳ, đem tọa độ tinh hệ đường bộ đồ làm tốt, chúng ta đem một tháng sau xuất phát đi viên tinh cầu kia. Tốt thiếu tướng. Xa xôi ngân hà tinh hệ nội, đã hoàn thành tiến hóa địa cầu, còn không biết, một đám đoạt lấy giả đã theo dõi nó, sớm đã có sở nhận chi phượng nam bọn họ cũng không nhận, phía trước suy đoán ứng nghiệm, nguy cơ chính lặng yên tới gần. Sớm đã chết không thể chết lại bạch đại nữ chủ nếu là biết nàng còn lưu lại chiêu thức ấy lại bài, không biết nàng có phải hay không mỉm cười cựu tuyển, năm đó nàng cũng chỉ là cùng vị diện thương nhân giao dịch khi được đến một cái tiểu đồ vật tặng phẩm, nơi nào sẽ nghĩ đến đó là một cái mê hình công nghệ cao, vẫn là có tra xét cùng chuyển được ký sinh tộc trùng động công năng, cho là bạch tố tố một không làm nó hoàn chỉnh phát ra tọa độ tín hiệu cấp ngoại giới, nhưng cái kia SS kỳ lạ thủ. năng lực là có thể tìm được 20.284 hào bị hủy khi lưu lại còn sót lại năng lượng dao động. Nếu bạch tố tố lúc ấy có điều đề phòng, không cho 20.284 hào hấp thu nàng một tia linh hồn lực cũng sẽ không làm kia còn sót lại xuống dưới năng lượng dao động kiên trì đến ss kỳ phát hiện chính như phượng nam cùng lãnh vũ thương khi đó cảm giác được bất an giống nhau bạch tố tố nhìn như hủy diệt hai mươi nghìn hai trăm tám mươi tư hảo kỳ thật là cho nó ổn định năng lượng dao động đường tọa độ cơ hội như nàng thực đem chi hủy hoại chỉ là cắt đứt nó vận hành ss kỳ năng lực lại cường cũng là tìm không thấy ra đến nhĩ tinh hệ xâm lấn ở bọn họ chủ tinh hạm xuất phát khi địa cầu nguy cơ cũng tiến vào đến ngược một cái công nghệ cao cùng nguyên tố hệ hỗn hợp cao đẳng tinh hệ cùng một cái mới tiến hóa đến hai cấp nguyên tố tinh cầu đương có một ngày đối thượng khi vận mệnh sớm đã viết hảo kịch bản a a a tiểu gia không muốn sống nữa có thể a ngươi nhảy xuống biển hảo phía dưới biến dị cá nhóm nhất định sẽ thực hoan nên ngươi họ điền ngươi cấp tiểu gia chờ đối phó song này đầu đại bạch tốt thảm tiểu gia kêu ngươi tùng tùng xương ống chân Chuyên kỳ chiến đoàn tiểu gia hỏa nhóm vẫn là như thế hoạt bát ta. lão lưu, ngươi nên nói, sinh hoạt trình độ quá hảo, đem bọn họ lá gan dưỡng quá phỉ. Phượng Nam mới giết một con 45 cấp biến dị cá mập, nghe được một bên tể ruột trí nói, nàng yên lặng gật đầu. Này 3 năm tới, chỉ cần Hoa Quốc có đại hình hoạt động, đều chỉ định ở Hải Dương. Rõ ràng những cái đó quốc gia cũng có không ít là dựa vào hải căn cứ, nhưng chính là định thượng bọn họ Hoa Quốc làm các loại hải vị. Đối với nhà hắn nguyên tố sư loại này cố chấp đồ tham ăn tinh thần, bọn họ hoa quốc nội căn cứ không thể không định kỳ tới soát biến dị loại cá. Cũng không biết có phải hay không bọn họ hoa quốc đường ven biển thượng lao phát sinh đại hình bắt giết biến dị loại cá sự, bọn họ phát hiện, bọn họ bên này biến dị cá trưởng thành là nhanh nhất, nhất, còn hảo này 3 năm thấy, biến dị sinh vật thực lực cũng không ở như nguyên lai như vậy là đồng cấp 2, 3 lần chiến lược, chúng nó rốt cuộc làm được cùng cấp bậc ngang hàng. Này đối trên địa cầu sở hữu nguyên tố sư tới nói, là phúc lợi, cũng là thăng cấp tân con đường. Ba năm nhiều trước biến dị thú, liền tính đánh chết, cũng sẽ không như đồ đẳng thú giống nhau cho nguyên tố sư nhóm nhưng thăng cấp năng lượng. nhiên theo biến dị thú nhiều lần tiến hóa, hiện tại biến dị thú ở hấp thu đại lượng nguyên tố năng lượng sau, liền như năng lượng tổn trữ khí giống nhau, không chỉ có thể đánh giết chúng nó được đến an thịt, còn sẽ thu hoạch một ít năng lượng kinh nghiệm không nói hiện tại hoa quốc có thể làm được tự cấp tự túc tân sinh hoạt chính là mặt khác quốc gia cũng không ở có đói khát người thường đối với hiện tại địa cầu có thể gieo trồng mặt thế trước thu hoạch thổ địa đã bị các đại căn cứ trở thành bảo mà ở những cái đó thổ địa thượng trồng ra bình thường thu hoạch so với biến dị thu hoạch liền tính thước thớt lại đều mang theo càng nhiều hoạt tính chất dinh dưỡng thông qua nghiên cứu nhà khoa học phát hiện bình thường thu hoạch nội hoạt tính chất dinh dưỡng Càng thích hợp hiện tại nhân loại đồ ăn, đặc biệt là đối thời gian mang thai nữ tính, có thể tăng lên trẻ con tiềm lực, còn có thể ổn định mang thai lúc đầu vấn đề. Không cần xem nhân nguyên tố đồ đằng xuất hiện, làm nhân loại trước tiên có dựng dục hậu đại năng lực, nhưng mang thai lúc ban đầu nữ tính, rất ít có thể làm kia nho nhỏ sinh mệnh thành hình, là nguyên tố sư thể năng khỏe mạnh, cũng là vì quá khỏe mạnh, làm cho bọn họ trong cơ thể nguyên tố chi lực thập phần sinh động. Như vậy ngược lại làm yếu ớt hạt giống thừa nhận không được nguyên tố chi lực lễ rửa tội, đặc biệt làm hạt giống nho nhỏ sinh mệnh không chỉ muốn thừa nhận cơ thể mẹ. Nội nguyên tố năng lượng, còn muốn thích hướng cha mẹ hai bên nguyên tố năng lượng tranh đoạt quyền kế thừa. Này liên như làm hóa học thực nghiệm, ống nghiệm chung gia nhập hai loại bất đồng hóa học vật, sẽ phát sinh cái gì biến hóa, nếu hai loại hóa học vật là đồng dạng, đến là phản ứng không lớn, nhưng, bất đồng, tự nhiên sẽ có sở biến hóa. Mà bình thường thu hoạch cũng ở địa cầu tiến hóa sau, lần lượt gieo trồng có nho nhỏ tiến hóa, chúng nó ở hấp thu trong không khí nào đó vật chất sau, ngược lại đền bù thực vật biến dị chung cuồng bạo năng lượng loại này đặc tính, bình thường thu hoạch nội hoạt tính có thể hòa hoãn nguyên tố sư trong cơ thể năng lượng, làm này càng thêm dịu ngoan. Có thể nói, bình thường tân tắc vật không chỉ đối thai phụ hữu ích, chính là đối bọn họ nguyên tố sư cũng có chỗ lợi. Thông qua nghiên cứu có thể xác định. Dùng ăn bình thường tân tác vật nguyên tố sư đối năng lượng hấp thu chính ổn định còn có thể thông thả tăng lên cá nhân tiềm lực không cần đương nguyên tố sư chỉ cần soát quái là có thể thăng cấp liền từ nhỏ khi còn nhỏ vấn đề giống nhau ba năm tới nghiên cứu chứng minh có bao nhiêu toàn cục nguyên tố sư chỉ có thể tạm ở ba mươi cấp tả hưu liền không có năng lực lại thăng cấp đó là bởi vì bọn họ thân thể không ở hấp thu dư thừa năng lượng còn có một thiếu bộ phận mới đến hai mươi cấp liền không có khai phá tiềm lực, tập ở kia không bao giờ có thể thăng cấp, liền tính đối phương dùng chính là trung đẳng nguyên tố đồ đẳng, muốn mượn hấp thu nguyên tố đồ đẳng tới đột phá, lại phát hiện, bọn họ căn bản là hấp thu không được. Nhiên, một vị tạp ở 22 cấp bị căn cứ cao tầng lao phụ, nhân vẫn luôn đều ở dùng ăn căn cứ gieo trồng bình thường đồ ăn, mễ hiện giờ thân thể đạt tiêu chuẩn tới rồi nhưng lên tới 23 cấp. Này cũng làm hoa quốc sở hữu căn cứ càng coi trọng sở hữu bình thường hạt giống cùng bình thường thổ địa. Phát triển 3 năm đối với toàn bộ địa cầu tới, đều là ổn định trưởng thành, vô luận là địa cầu bản thân, vẫn là nhân loại, biến dị sinh vật, địa cầu tốt trưởng thành kỳ, cũng làm nhân loại thân thể dần dần mà thích ứng biến dị thu hoạch. Cũng không biết muốn nhiều ít năm, mới có thể làm nhân loại nữ tính thân thể càng thích hợp dựng dục đời sau, còn cũng may kia phía trước có bình thường tân tắc vật làm nhân loại miễn với xuất hiện đại tân sinh phay đứt gãy. Bất quá, hiện tại nhân loại, muốn dựng dục đời sau, nhưng không bằng mặt thế trước dễ dàng như vậy, thọ mệnh gia tăng, làm nhân loại sinh sản bị hạn chế. Chương 428, đặc thù nhiệm vụ, canh 4. Hiện giờ đã tới rồi 45 cấp Phượng Nam, vẫn là dẫn đầu sở hữu nguyên tố sư, bởi vì nàng sử dụng chính là hoàng giả nguyên tố đồ đằng nguyên nhân, có thể tự động hấp thu ngoại giới năng lượng. Làm nàng ở ba năm gian cùng lãnh vũ thương cấp bậc đều kéo ra khoảng cách nhất định. Đối với chính mình đuổi không kịp tương lai tức phụ cấp bậc việc này, lãnh vũ thương cũng chỉ có thể sờ sờ cái mũi nhận, ai làm hắn chói định không phải hoàng giả nguyên tố đồ đằng, kém năm cấp làm sao vậy, ít nhất so với mộ tình địch, hắn vẫn là cùng tiểu nam nhi giống nhau là bốn tự mở đầu, cái kia họ hoa tình địch liền tính còn rất ở hắn mặt sau, cùng hắn cũng kém bốn cấp A. Phượng nam ánh mắt hơi lóe. Đối với lanh vũ thương lặng lẽ liếc cái ánh mắt, mới mở miệng nói, các ngươi chậm rãi chơi, ta đi về trước. Phượng Nha đầu trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai tới đón người là được. Lưu Cuồng ha hả cười, đoạn ở chung quanh những người khác mở miệng trước, trước nói nói. Ở hắn xem ra, Phượng Nam thế giới này đệ nhất đương thẳng tâm vất vả, vì vẫn luôn thúc giục bọn họ, liền không bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, nếu không nàng như thế nào có thể 3 năm liền lên tới 45 cấp. Phượng Nam tất nhiên là không biết lưu quần đều não bổ cái gì, nàng sẽ trước tiên rời đi, chỉ là bởi vì nhận được giao cánh thông chi, chủ hệ thống cho nàng một cái đặc thù nhiệm vụ, này đối còn chưa tới 30 cấp, không có vị diện thương trưởng, không thể làm vị diện nhiệm vụ vị diện thương nhân tới nói, là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Phượng Nam một hồi đến chính mình ở bảy gia căn cứ chỗ ở, liền trực tiếp đi vào không gian nội, đưa nàng mở ra giao dịch màn hình khi. Một phong đặc thù nhiệm vụ nhắc nhở mới vang lên. Đinh. Vũ trụ ở tiến hóa, chủng tộc ở gia tăng, đáng yêu trùng bảo bảo tộc gặp phải diệt tộc nguy cơ, số một thương nhân hay không vì cứu viện trùng bảo bảo tộc ra phân lực. Phượng Nam chịu chịu khoe miệng, không tiếng động hỏi, giao cánh, chủ hệ thống không trung vi rút đi. Ta cảm thấy không phải trung vi rút, có thể là nó lại chịu. Giao cánh A. Ngươi như vậy bố trí nhà mình lão bản thật sự hảo sao Ngươi sẽ không sợ nó lại cho ngươi mặc giày nhỏ a? Không cần quên ngươi tâm tâm niệm niệm cái kia thần bí đại lễ bao đến bây giờ còn không thể mở ra Trung bảo bảo là cái gì Thỉnh chủ nhân chờ một lát, ta đang tìm kiếm trùng bảo bảo tương quan tư liệu Chờ phượng nam nhìn đến trùng bảo bảo là lúc nào Nàng không chỉ là đau đầu, còn tưởng trực tiếp điểm không Không tiếp nhiệm vụ này, đối với vũ trụ trung trung tộc Nàng sở hiểu biết không nhiều lắm, nhưng cho dù không nhiều lắm, nhưng cái đó tiểu thuyết cũng không phải bạch nhìn đến, lại có giao cánh cam chịu tiểu thuyết viết không giả, làm nàng tới dưỡng trùng tộc. Nàng đây là cho chính mình tương lai dưỡng một đám địch nhân A, liền tính như chủ hệ thống lời nói, vũ trụ tiến hóa, trùng tộc. Gia tăng, khá vậy không phải cái gì đều nên làm nó tồn tại đi. Ở giao cánh giải thích chung, Phượng Nam mới hiểu được, Vũ trụ trung sở hữu chủng tộc đều là cùng một nhịp thở, liền như thiên sứ cùng ác ma, bọn họ tồn tại chính là một loại cân bằng, nếu kia chủng bảo bảo tộc biến mất, cũng sẽ có cùng nó tương đối một chủng tộc sẽ biến mất. Lúc này Phượng Nam mới rõ ràng nhân loại ở trong vũ trụ có bao nhiêu đặc thù, chỉ vì nhân loại chính phủ đều dung hợp ở bên nhau, có thể làm nhân loại diệt vong cũng chỉ có thiên nhiên cùng nhân loại bản thân. Cho nên, ở trong vũ trụ, các loại nhân tộc là nhiều nhất chính là chủng tộc khác tiến hóa sau nhiều là giống nhân tộc bên ngoài mà tiến hóa ngoại hình. Đến nỗi trùng bảo bảo, kia cũng là trùng tộc chung một loại, kỳ thật chỉ thấy bọn nó năng lực, chúng nó bản thân không tính là nhưng trưởng thành thành đối địch phải biết rằng có thể kêu thành trùng bảo bảo, chính là mặt chữ thượng đối trùng bảo bảo tộc nhận định, đó là một loại trong suốt đến vô sắc nho nhỏ sâu, đáng yêu vô hại là chúng nó bề ngoài, cắn nuốt có chứa năng lượng thực vật là chúng nó thiên tính. Nếu này xem như nguy hại nói, cũng có thể miễn cưỡng tính đi, sở dĩ nói là miễn cưỡng, tự nhiên cùng chúng nó ăn uống có quan hệ, trùng bảo bảo tộc, liền tính là vật chỉ, một ngày đối mang năng lượng thực vật tiêu hao cũng chỉ có mười mấy cân, nếu là bị quẩn dưỡng, chúng nó chỉ có ích, tuyệt không tính là là côn trùng có hại. Nhưng, nếu là nuôi thả, loại này trùng bảo bảo, chính là liền căn cung ăn, chúng nó lớn nhất đặc sắc, chính là thích tập thể dùng cơm còn tụ tập trung cùng nhau trước đối nhất nộn hạ khẩu. Từ này liền nên minh bạch trùng bảo bảo tộc vì sao phải diệt vong đi. Chúng nó trước đem tân sinh thực vật ấu mầm đều gạm, làm thực vật không thể tuần hoàn sinh trưởng, chờ chúng nó ăn sạch mặt khắc thành niên thực vật sau. Không có tân mầm thổ địa thượng, cũng liền kế chúng nó khẩu thực, chúng nó bất diệt. Vong mới là lạ. Có thể nói, trùng bảo bảo tộc càng thích hợp bị nuôi nấng, làm chúng nó trời sinh trời nuôi chỉ có thể hủy diệt một viên tinh cầu đồng thời, cũng hủy diệt chúng nó chính mình. Phượng Nam quyết đoán liền đi muốn lựa chọn không khi, nào đó chủ hệ thống lập tức mạo phao, chuyển được thượng nàng vị diện giao dịch khí. Chủ hệ thống, một a tốt như vậy sự, ngươi như thế nào có thể do dự, buồn hệ thống nếu không phải trướng mắt mặt khác thương nhân, cũng sẽ không đem nhiệm vụ này tặng cho ngươi. Ta chán ghét sâu. Chủ hệ thống, ai nha? Chúng nói nhiều đáng yêu à? còn có thể phun ra làm cao cấp nhất nhuyễn dấp Tì, người dương chúng nó chỉ có chỗ tốt nhiều hơn, sẽ không có hại. Ta chán ghét sâu. Chủ hệ thống, thân ái 00001A, lần này khen thưởng nhưng không thể so ngươi liền làm 3 năm nhiệm vụ thiếu Nga. Kia đều là bình thường nhiệm vụ, không phải ta làm. Chủ hệ thống, còn có một cái tinh phẩm đại lễ bao Nga. Ta hệ thống ba lô còn có mười mấy lễ bao không khai quá. Mỗi chủ hệ thống tưởng tăng bao. Nay tiểu nha đầu liền tính không hiếm lạ nó phát khen thưởng cũng không cần như vậy trắng ra nói ra đi, nó có phải hay không đối nàng thật tốt quá, nếu không, về sau có cái gì giải thưởng đều giảm phân nửa cấp này tiểu nha đầu. Phượng Nam là thật không nghĩ lại dưỡng sâu, nàng trong không gian đã ở hai nhóm, nếu không phải giao cánh một hai phải chúng nó phun ti làm quần áo vật phẩm trang sức dùng. Nàng năm đó thật không nghĩ tìm ma pháp vị diện view thêm thay đổi một đám có thể phun ra ma pháp tơ tầm bảy màu tầm trùng, sau lại còn cùng Phượng Tuấn Ngọc Đại thừa tu sĩ, không đúng, nhân gia hiện tại là tiên nhân, thay đổi một đám có thể phun linh ti linh trùng. Trước đó không lâu vị kia còn nói muốn giúp nàng tìm tiên trùng, tiên trùng nàng đến là còn không có nhìn thấy, chủ hệ thống đến là trước muốn đóng gói cho nàng đưa tới một đám vũ trụ trùng tộc trùng bảo bảo tộc chủ hệ thống tuyệt đối là nhất gian trá siêu cấp lừa dối ra đương nó phát hiện nói không thông phượng nam sau liền chuyển đi lặng lẽ lừa dối giao cánh giao cánh hiếm lạ gì chủ hệ thống là biết đến cuối cùng giao cánh vì những cái đó chỗ tốt tự nhiên liền cầu phượng nam lại thu một đám sâu còn hảo lần này giao cánh để lại cái tâm nhãn muốn trước cấp không mang theo hạn chế khen thưởng nó mới có thể khuyên bảo chủ nhân kỳ thật giao cánh sẽ như thế cũng là rõ ràng chủ nhân nhà mình nếu biết trùng bảo bảo có khả năng ảnh hưởng đến đối ứng trùng tộc là cái gì sau nàng nhất định sẽ đem trùng bảo bảo không chế ở chính mình trên tay hảo nắm lấy một loại khác trùng tộc mạch máu chính như dao cánh đoán được giống nhau đương vượng nam đem chủ hệ thống thân truyền tới một khắc phân tư liệu xem xong sau nàng liền tính lại chán ghét trùng tộc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đồng ý tiếp cái này đặc thù nhiệm vụ vẫn là trường kỳ cái loại này chương bốn trăm hai mươi chín Nam hào không gian canh năm, ai làm trùng bảo bảo sở ảnh hưởng một loại khác trùng tộc là cắn nuốt chủng tộc, cái loại này cái gì đều ăn, cái gì đều có thể tiêu hóa. Nơi đi qua đường nói vũ trụ rất rưởi, chính là thiên thạch đều sẽ không lưu lại một chút cha. Trùng bảo bảo tộc có thể nói chính là cắn nuốt chủng tộc khắc tinh, có trùng bảo bảo khí vị ở tinh hệ, tuyệt đối nhìn không tới một con cắn nuốt chủng tộc. Ở trùng bảo bảo gặp phải diệt vong khi, cắn nuốt chủng tộc cũng ở gặp phải đồng dạng kết cục phía trước giao cánh truyền đến tư liệu chung là không có khả năng có cùng trùng bảo bảo tộc bản thân không quan hệ tư liệu nếu không cũng không phải là chủ hệ thống tự mình truyền cắn nuốt chủng tộc tư liệu không cần xem vũ trụ chung có tương sinh tương khác tồn tại chủng tộc kiềm chế nhưng trừ bỏ nhất rõ ràng thiên sứ cung ác ma rất nhiều chủng tộc người trong bọn họ tự thân minh bạch cùng chi cùng tồn chính là cái nào tộc loại loại sự tình này chủ hệ thống vốn nên không thể làm phượng nam biết đến Chỉ nó chính là hiếm lạ Phượng Nam cái này số một vị diện thương nhân, nếu không, nó cũng sẽ không không có việc gì liền ở Phượng Nam này mạo phao, càng sẽ không có tốt như vậy nhiệm vụ cái thứ nhất nghĩ đến chính là bất công cho Phượng Nam. Đương nhiên, nếu Phượng Nam bản tính không quá quan, chủ hệ thống lại như thế nào thiên vị cùng nàng, cũng sẽ không đem trùng bảo bảo tộc vận mệnh giao cho Phượng Nam trên tay. Phải biết rằng vũ trụ chung bất luận cái gì một loại chủng tộc tồn tại đều có bọn họ nên tồn tại ý nghĩa, chính là cắn nuốt chủng tộc, cũng là bởi vì vũ trụ yêu cầu mà ra đời. Phượng Nam hiện tại còn không rõ, nàng sở tiếp cái này đặc thù nhiệm vụ đối nàng tới nói có bao nhiêu đại chỗ tốt, không chỉ là trùng bảo bảo bản thân cho nàng mang đến chỗ tốt, chính là đối với vũ trụ tới nói, nàng cũng đem được đến vô hình phù hộ, chẳng sợ loại này chỗ tốt chỉ là hàng tỷ phần có một. Nhưng so với vũ trụ đối sở hữu sinh vật đối xử bình đẳng, nàng cũng coi như là treo lên hào không phải. Chủ nhân, ngươi yên tâm, chủ hệ thống đồng ý đem phóng trùng bảo bảo cái kia tiểu không gian cấp chúng ta, này muốn chúng nó liền sẽ không đi vào ngài nhất hào không gian nội, còn có thể đem mặt khác hai nhóm cũng đều chuyển tới cái kia tiểu không gian chung. Phượng Nam ở nhận được một cái nho nhỏ như pha lê cầu không gian khi khi, vừa lúc mới nghe song giao cánh nói cũng không cần giao cánh lại giải thích, đương nàng tinh thần lực ở không gian khí thượng lạc hạ tinh thần ấn, làm này nhận chủ sau, nó liền trực tiếp đi vào phượng nam linh hồn chung không gian nội, lúc này nàng cũng minh bạch đây là thứ gì. So với tu chân giới sinh mệnh không gian pháp khí, nên nói chủ hệ thống xuất phẩm đều là tinh phẩm đi. Một cái có thể theo chủ nhân tâm ý cũng thay đổi bên trong sinh mệnh không gian, một cái có thể khống chế bên trong sinh mệnh trưởng thành sinh sôi nảy nở còn có thể làm này thọ mệnh kéo dài, càng có thể phân ra mấy chục cái bất đồng khí hậu tiểu không gian. So với phượng nam linh hồn dung hợp không gian, cái này pha lê cầu nội không gian, có thể làm được toàn tự động hóa khống chế, chỉ cần nàng cái này chủ nhân trước giả thiết hảo, bên trong hết thể công năng liền sẽ tự động lấy nàng mệnh lệnh vì chuẩn, hành động lên. Minh Bạch giao cánh nói muốn đem mặt khác hai nhóm trùng chuyển tới cái này nam hảo không gian chung. Lập tức Phượng Nam không chỉ là giúp đỡ xoay, còn giả thiết hảo tự động uy thực cùng thu tơ tàm. Lúc này Phượng Nam không thể không cảm thán nhà mình giao cánh quản gia quá biết sinh sống, nếu không phải phía trước nó đều làm nàng đem mỗi lần rửa sạch thực vật biến dị đều thu được không gian chung, nàng hiện tại nào có như vậy nhiều năng lượng thực vật cấp trùng bảo bảo tộc A. Nếu là nàng lấy không gian sản những cái đó thực vật hoặc biến dị ma thực tới dưỡng trùng bảo bảo tộc, giao cánh nhất định sẽ đau lòng chết. Liên tính vượng nam lấy chính là ngoại lai biến dị ma thực dây đằng nuôi nấng trùng bảo bảo, giao cánh vẫn là có chút đau mình, phải biết rằng nó làm chủ nhân thu thập những cái đó thực vật biến dị cũng là có đại tác dụng, kém cỏi nhất, còn có thể cấp không gian nội thổ địa dưỡng dưỡng phì, có dây đằng bệnh thành các loại công cụ, là thực hảo bán, nó đây là ở vì 30 cấp khai cửa hàng làm chuẩn bị A. Chủ nhân, cái này hảo, không cần mô phỏng người máy lại dưỡng cảm Ngài cũng không cần lão cảm thấy linh hồn nội có sâu. Phượng Nam nghe vậy âm thầm phiên nhớ xem thường, liền tính những cái đó tầm cùng trùng bảo bảo là ở một không gian khác khí nội, khá vậy đặt ở linh hồn của nàng không gian chúng, này trên lệnh nàng nhưng không cảm giác có bao nhiêu đại. Giao cánh cũng không biết nói chủ nhân nhà mình là thế nào, nó đối chủ hệ thống cấp lần này đặc thù nhiệm vụ khen thưởng thực vừa lòng, không chỉ thoái vị mặt thương nhân cấp bậc lại thăng một bậc, tới rồi 26 cấp trả lại cho ba lần may mắn đại đĩa quay rút thăm trúng thưởng cơ hội, hơn nữa phía trước thăng 10 cấp cùng thăng 20 cấp cấp hai thứ, ha ha, đây là năm cái chuẩn tinh phẩm đại lệ bao a. Giao cánh đối với may mắn đại đĩa quay là mắt thèm thật lâu, phía trước nó có muốn cho chủ nhân dùng, nhưng tưởng tượng đến cấp bậc càng cao, chịu chung cái kia đồ vật sau, được đến thêm thành cũng lại càng lớn, nó mới vẫn luôn chờ, hiện tại có năm thứ rút thăm trúng thưởng cơ hội. Nó muốn hay không làm chủ nhân thử xem. Liên ở giao cánh rồi dám mô sự khi, Phượng Nam đã an bài hảo nam hảo không gian nội sở hữu sự, trả lại cho giao cánh nơi đó quyền hạn làm nó có thể lấy tơ tằm cùng đúng giờ gửi thực vật biến dị. Lúc này nam hảo không gian nội, một cái dường như trống không không gian nội, đột nhiên nhiều một đống biến dị đằng diệp, liền ở tiên màu xanh lục đằng diệp sau khi xuất hiện, lá xanh thượng tựa hồ có cái gì bò lên trên đi, cẩn thận vừa thấy. Đó là từng con trong suốt tiểu sâu, thấy bọn nó nhỏ nhỏ gầy gầy đáng thương dạng, phỏng trưng đã đói bụng thật lâu, liền tính như thế, chúng nó ăn cơm tốc độ liền cùng ốc xên bò giống nhau chậm Đối với linh tầm hoặc bảy màu tầm tới nói, chỉ dùng nửa giờ là có thể toàn ăn xong lá cây, hơn một ngàn chỉ trùng bảo bảo tộc suốt an tâm giờ, mới làm chúng nó tiêu hao quang sở hữu biến dị đằng diệp, ở chúng nó ăn xong sở hữu đằng diệp nháy mắt, từng con trùng bảo bảo lại an tính lại. Chúng bảo bảo là sở hữu chủng tộc chung nhất lời, chúng nó sinh mệnh tựa hồ chúng có ăn cùng phun ti mặt khác liền đều cùng chúng nó không quan hệ. Không cần thấy bọn nó như vậy, nhưng sở hữu chủng tộc đều sẽ không muốn gặp gỡ trùng bảo bảo tộc, chúng nó có trời cho tự bảo vệ mình năng lực, chỉ cần là tưởng nối tiếp chạm được chúng nó, đa số đều bị hóa thành vô hình, chính là hiện tại Phượng Nam, cái này năm hào không gian chủ nhân, cũng không thể tiếp xúc chúng nó. Chủ hệ thống lại hào phóng cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà tặng như vậy cái tinh phẩm không gian khi a Hoàn thành nhiệm vụ Phượng Nam liền ra không gian, đương nàng chú ý tới vừa lúc là tiểu Phượng Dung muốn tan học thời gian khi, nàng cất bước hướng cửa đi đến, 8 tuổi tiểu Phượng Dung vẫn là cái kia nhất dính tỉ tỉ tiểu gia hỏa, liền tính trước mặt ngoại nhân lại như thế nào tiểu đại nhân, Phượng Nam vừa xuất hiện, hắn lập tức liền thành cái tiểu nại bao. Phượng Nam tinh thần phóng chung. Xa xa nhìn đến vườn trường nội hai cái tiểu gia hỏa ở sân thể dục đấu khẩu, trong đó một cái đúng là khóc khuôn mặt nhỏ Phượng Dung, ở bọn họ bên người trên mặt đất ngồi một đám quan chiến tiểu gia hỏa, một vị đạo sư đứng ở hai cái tiểu gia hỏa bên người, vẻ mặt bất đắc dĩ, tựa hồ hắn hoàn toàn không có nghe hiểu trọng điểm. Đúng lúc này, một bên một cái tiểu nữ hài nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đem trên lưng tiểu ba lô bắt lấy tới đặt ở trên đùi, Sau đó toàn bộ đầu cơ hồ trôn đi vào nỗ lực phiên á phiên á phiên, cuối cùng nhảy ra một cây thủy linh linh tiểu thảo. Chương 430, Hoa Quốc Mỹ Thực, Canh 1 Phượng Nam đang xem đến tiểu nữ hài hành động khi, còn không rõ nguyên do, đương nhìn đến tiểu nữ hài đem thủy linh linh tiểu thảo đưa tới Phượng Dung cùng một cái khác tiểu nam hài trước mắt khi, nhìn đến bọn họ hai chương đồng dạng biến thành khổ qua khuôn mặt nhỏ, Phượng Nam lập tức liền minh bạch. Thật đúng là một đám hài tử. Liền vì một cây tiểu thảo, cũng có thể nháo lên, còn hảo hai cái tiểu gia hỏa đều bị giáo dục thực hảo, lại cái lại, cũng không có làm ra quá kích việc. Đây là ta ở phượng dung bàn hạ nhặt, còn tưởng rằng vô dụng, lúc ấy lại vừa lúc đi học, ta liền trước thu được trong bao, nghị tan học ném đến thùng rác, sau lại. Ha ha, ta quên mất. Tiểu sổ tạ phượng dung nhàn nhạt mà trắng liếc mắt một cái vì muốn biến dị thảo an vạ hắn trước tòa, lạnh lung thốt, ngươi bảo bối còn không thu hảo. Có điểm hơi béo tiểu nam hài lúc này đỏ mặt, nọa nọa nói, ta, ta cho rằng, ngươi là ở trả thù ta đi học quấy dày đến ngươi nghe giảng, mới đem nó giấu đi, đây là ca ca cho ta, ta còn không có làm nghiên cứu, không thể bước. Xuân. Tiểu Dung, lần này nhưng không chỉ là ngươi đồng học có sai, ngươi không nghiêm túc giải thích, mới có thể dẫn phát khác người phán đoán sai lầm, lần sau liền tính lười mở miệng, cũng muốn nói rõ ràng biết không. Tỉ, tỉ vừa mới còn khóc cùng tiểu đại nhân dường như Phượng Dung đang nghe đến Phượng Nam thanh âm, lập tức xoay người nào hướng người tới, chờ ôm lấy Phượng Nam eo nhỏ, hắn cọ cọ mới lẩm bẩm nói, tiểu dung nhằm chán. Đến, nguyên lai hoa nhi này sở dĩ cùng nhau treo nào đó trước tòa, rõ ràng chính là đem nhân ra đường tiêu khiển phẩm, khó trách lấy tiểu Phượng Dung chỉ số thông minh, như thế nào sẽ nói nhượng lại đạo sư đều nghe không hiểu nói, hắn rõ ràng cố ý mang thiên. Nhẹ gõ nhà mình tiểu phôi đản đầu một chút, Phượng Nam đối với đạo sư xin lỗi cười, mới nhìn về phía vẻ mặt ngượng ngùng tiểu nam sinh, hôm nay sự tiểu dung cũng có sai, ngươi tiểu gia hỏa này cũng có sai, vì các ngươi hữu nghị, không bằng bắt tay hỏa hảo như thế nào. Phượng Nam xuất hiện, đã sớm làm ở đây tiểu gia hỏa quên sở hữu sự, một đám sùng bái đôi mắt nhỏ toàn đặt ở nàng cái này toàn dân thần tượng thượng, mặt thế mau 6 năm, muốn nói ai biến hóa nhỏ nhất, chính là Phượng Nam này không chỉ là nàng cấp bậc quá cao nguyên nhân, cũng là nàng ở hai năm nhiều trước lại nhiều ra tới diễn sinh dị năng nguyên nhân. dị năng, thời gian cấm. liền như nó năng lực giống nhau, phượng nam liền như bị thời gian chiếu cố, làm nàng dừng lại ở hai mươi tuổi đẹp nhất thời khắc. cũng bởi vì thời gian này cấm dị năng, phượng nam ngay cả khí chất đều không có phát sinh biến hóa, làm đỉnh cấp cường giả nên có khí thế gì đó, thỉnh không cần dùng ở phượng nam trên người, lấy nàng bên ngoài. Tựa hồ vĩnh viễn chỉ có thể bị trở thành một cái tinh xảo đến hoàn mỹ bút bê xứ. Giả heo ăn thịt hổ gì đó, nhất phúc hắc. Liên tính là thời gian cấm chỉ là diễn sinh dị năng, nhưng nó tự chủ xuất hiện năng lực thật là quá nghịch thiên, nếu không phải chỉ có thể dùng để trên người mình, còn không thể lại thăng cấp, liền xem nó hiện tại chỉ là một bậc liền có như vậy uy năng, thật không hiểu có như vậy dị năng, giả, nếu là như thế nào đáng sợ tồn tại cũng. Còn hảo sở hữu vượt qua vũ trụ pháp tác hạn độ năng lực đều có rất cao hạn chế, lúc này mới không có phá hủy tinh cầu hoặc vũ trụ cân bằng. Hai tử vấn đề, ở phượng Nam này tốt nhất giải hòa phương pháp chính là cùng nhau khai cái tiệt trà, liền tính hiện tại hoa quốc nội căn cứ không ít lương, nhưng lại cũng đã không có mặt thế trước sinh hoạt trình độ. Hết thể từ đầu bắt đầu, các trưởng bối cảm thấy nhất khổ chính là hai tử, bọn họ còn không có hưởng thụ đến đến nỗi bọn họ thơ hấu liền đối mặt huyết tinh cùng hung tàn dễ chóc bởi vậy này ba năm tới phượng nam chỉ cần tới học viện liền như đồ ăn vặt cung hóa thương giống nhau nào thứ sẽ không nhạc lão sư quải ra tới chút đồ ăn vặt lần này phượng nam tới đón tiểu phượng dung đối mặt hai đứa nhỏ thấy vấn đề nhỏ cuối cùng giải hòa chính là một hồi lớp tiệc trà liền ok tỷ cuối tuần thực chiến khóa ngươi có thời gian sao mới tiến biệt thử môn phượng dung liền lôi kéo phượng nam tay Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khát vọng hỏi. Cuối tuần sau, Phượng Nam hồi ức hạ gần nhất tan bài sự, lập tức nghĩ đến cái gì? Nhẹ điểm thượng Phượng Dung cái mũi nhỏ nói, cuối tuần chính là lần thứ tư quốc tế giao lưu hội. A. Phượng Dung lập tức vẻ mặt thất vọng mà thấp hèn đầu nhỏ, kia đáng thương hề hề tiểu bộ dáng thật là có vài phần ý cảnh. Nếu không phải Phượng Nam gặp qua nhà mình đệ đệ chiêu này quá nhiều lần, còn sẽ vì lấy hắn thật sự thất vọng. Ta quay đầu lại cùng nhạc hiệu trưởng nói hạ, đến lúc đó an bài các ngươi ra đại biểu đi theo truyền kỳ chiến đoàn cùng đi lần này giao lưu hội hảo. Phượng Nam kỳ thật là có thể phân tâm kiên cố hạ cấp tiến vào đồ đẳng thế giới thực chiến bọn học sinh đương một ngày bảo tiêu. Chẳng qua, nàng biết nhà mình đệ đệ muốn cũng không phải là làm nàng đi đương bảo tiêu. Rõ ràng chính là cảm thấy nàng gần nhất phân cho tiểu gia hỏa này thời gian thiếu, chính cho chính mình tìm có thể làm nàng nhiều bồi hắn cơ hội. Ở rõ ràng nguyên nhân sau, Phượng Nam như thế nào sẽ còn cấp một cái tiểu hài tử đi đương bảo tiêu, lại không nghĩ làm khát vọng nàng bồi đệ đệ thất vọng, cũng liền nghĩ tới chiêu này, nhìn đến Phượng Dung một cái lóe sáng hai trong mắt, Phượng Nam cảm thấy chính mình làm việc thiên tư không coi là cái gì. nha nàng tiểu Phượng Dung cũng mới là cái tám tuổi nhiều hài tử a, Chờ Phượng Nam tìm nhạc hà hiệu trưởng nói khi, Phượng Nam mới mở đầu. Nhạc Hà ở biết sẽ có truyền kỳ chiến đoàn nguyên tố sư cấp bọn nhỏ đường chỉ đạo, lập tức liền đồng ý, loại chuyện tốt này, hắn nhưng không cảm thấy nhà mình bọn nhỏ đều còn quá tiểu, không thích hợp bọn họ tham dự, thời đại bất đồng, hắn giáo dục phương thức cũng bất đồng, chỉ có làm hài tử nhìn đến nhất rộng lớn thế giới, tiếp xúc hành cảnh tượng sắc bất đồng người, mới có thể làm cho bọn họ chân chính tiếp xúc đến cái này. Chân thật thế giới, Phượng Nam không thể tưởng được, nàng chỉ vì hống đệ đệ một cái hành động thế nhưng thành hoa quốc mỗi năm quốc tế giao lưu hội đặc sắc mai cho đến sau lại mặt khác quốc gia đều sẽ mang theo bọn họ hải tử cùng nhau tham gia đến cuối cùng các quốc gia hình thành một loại ăn ý mỗi lần có đại hình hoạt động đều sẽ mang theo các gia tiểu nguyên tố sư nhóm theo tới học tập chậm rãi các quốc gia hải tử tiếp xúc càng nhiều ngược lại đến sau lại trên địa cầu đại tân sinh các quốc gia cao tầng phía trước đã không có mặt thế trước lục đục với nhau làm địa cầu liên minh ở bọn họ trên tay phòng thủ kiên cố. Này đó đều là không biết muốn mấy trăm năm sau sự, hiện giờ hết thể đều một lần nữa bắt đầu, chính là địa cầu còn không có tiến vào vũ trụ văn minh khác tinh hệ trong mắt. Đi theo nhà mình tỉ tỉ tham gia một hồi quốc tế giao lưu hội, kêu hỏi Phượng Dung Tiểu Sỏ Tạ có cái gì cảm tưởng, hắn chỉ có thể nói, Hoa Quốc Mỹ thực chinh phục toàn thế giới. Cái gì nguyên tố sư giao lưu hội à? Cái gì chính là mặt khác quốc nguyên tố sư đều là đồ tham ăn, thèm ăn hắn hoa quốc mỹ thực, mới có thể vạn dặm chạy tới, liền xem bọn họ tiến càng thành căn cứ mục tiêu đệ nhất liền tìm thực phẩm cửa hàng kia giá thước, ai sẽ ý tưởng bọn họ đều là các gia tinh anh cấp nguyên tố sư A. Các quốc gia sẽ mắt trông mong đuổi theo hoa quốc mỹ thực chạy, cũng là có tình như nguyên, ai làm mà thế sau nhân loại khẩu vị đều thiên về, nhưng lại có một đoạn thời gian bọn họ là ở đói khát chung vượt qua cái này làm cho bọn họ đối mỹ thực càng chấp nhất chương bốn trăm ba mươi đại bù canh hai quốc tế giao lưu hội sau phượng nam liền có loại không hảo dự cảm nàng lại lần nữa đầu nhập đến điên cuồng tăng lên cấp bậc thượng đồng bọn gian cam chịu làm cho cả chuyển kỳ chiến đoàn ở nàng càng ngày càng chỗ sâu trong đến đồ đằng thế giới trong rừng rậm tâm khi bọn họ cũng vẫn luôn ngồi canh ở đồ đằng thế giới nội điên cuồng thăng khớp so với ba năm trước đây đồ đằng thế giới Hiện tại trong đó đồ đẳng thú cấp bậc càng như là trò chơi giả thiết tốt, đồ đẳng thú liền tính khát vọng đại ở trong thành, lại đa số vẫn là lựa chọn trong rừng rậm sinh hoạt, so với chúng nó ở thành thị nội, đi vào trong rừng rậm đồ đẳng thú đều lấy chúng nó cấp bậc phân chia địa bàn khu, nhất bên ngoài tự nhiên chính là cấp bậc thấp nhất, loại này đồ đẳng thú chỉ cần ngươi không đi treo chọc nó, đa số đều là làm lơ nhân loại xuất hiện ở chúng nó sinh. Hoa khu Tới rồi chung vây 25 cấp thượng đồ đằng thú liền sẽ chủ động công kích kẻ xâm lấn. Đến trước mắt bọn họ địa cầu khu đồ đằng thế giới nội tối cao đồ đằng thú đã phát hiện mau 50 cấp, còn không biết có phải hay không bọn họ nguyên tố sư cấp bậc còn chưa đủ trước, đồ đằng thế giới thú loại sẽ không tha ra cao hơn bọn họ chúng tối cao cấp bậc 5 cấp thượng đồ đằng thú tiến vào. Vốn dĩ phượng nam cũng là có loại này đồng dạng cảm thụ. Đương nàng ở đi vào một chỗ chưa từng đến quá bàn ni tây rừng rậm chỗ sâu trong khi, nàng đem chính mình nguyên lai like phỏng đoán lật đổ. Cái gì kêu sẽ không tha tiến vào cao hơn 5 cấp A, trước mắt này chỉ đã 52 cấp hoàng giả đồ đằng thú, nó là như thế nào tới, liền xem nó nhàn nhã hoa ở kia khối đại thạch đầu bộ dáng Nàng nếu là còn nhìn không ra tới này chỉ đã tại đây đãi không ngắn thời gian. Phượng Nam đối hoàng giả đồ đằng thú thú đồng đối thượng. Nàng bất đắc dĩ mà đối giao cánh nói, giao cánh, xem ra nhà ngươi chủ nhân vận khí tiêu hao quá nhiều, nếu không, như thế nào hội ngộ thượng này chỉ đại bụ. Chủ nhân, không thành vấn đề, ngươi nhất định có thể đánh cho tàn phế nó, cố lên. Giao cánh không cảm thấy một đầu 52 cấp đại quái có cái gì khó đối phó, chứ không nói chủ nhân nhà nó một thân che giấu trang bị thêm thành, khiến cho nàng đối thượng 48, chín cấp hoàng giả đồ đẳng thú không thành vấn đề. Còn chủ nhân nhà nó trong cơ thể nguyên tố năng lượng so này đầu thú chỉ nhiều không ít, rất diều đấu pháp, còn không háo chết nó. Đến nỗi chủ nhân nhà mình nói cái gì vận khí tiêu hao quang sự, kia sao có thể, chủ nhân nhà nó vận khí đều có thể cùng thực lực quả câu, muốn tiêu hao quang, phỏng chứng yêu cầu chủ nhân nhà mình làm yêu mấy trăm năm. Phượng Nam đối mặt lười nhắc ghé vào cự thạch thượng hoàng giả đồ đẳng thú là một con tinh thần hệ đại bù, màu xám bạc lân giáp thượng. Như quang mang lưu động Hoa Văn nhìn qua thần bí lại cường đại. Nếu Phượng Nam không phải đều là tinh thần hệ, bản thân tinh thần lượng cũng không thấp, đang xem đã có chút giống kỳ lần đồ đẳng thú trên lưng Hoa Văn khi, liền sẽ bị kia mang theo tinh thần năng lượng trận đồ cấp thương tới rồi tinh thần nguyên. Vì sao ở đồ đẳng thú thế giới sở hữu đều vương giả đều là tinh thần hệ, nay liền cùng Tăng Thi chúng cũng là tinh thần hệ vì vương giống nhau, chúng nó không chỉ là trí tuệ cao, tinh thần công kích thượng càng là vô địch. Phượng Nam ở tiến bàn ni tây rừng rậm trước, căn bản là không có phát hiện nó, lấy nàng tinh thần lực, liền tính so ra kém 52 cấp hoàng giả đồ đằng thú, cũng không nên một chút đều phát hiện không được nó, nhìn xem nó đáy mắt hài hước, nàng còn có cái gì không hiểu, này chỉ ở nàng xuất hiện ở ngoài rừng khi, liền theo dõi nàng. Ngao giống, ngao giống. Phượng Nam cố ý thử lui về phía sau một bước, lập tức đổi lấy tinh thần hệ hoàng giả đồ đằng thú cảnh cáo. Lúc này phượng nam chịu chịu khoe miệng đã chứng thực chính mình suy đoán không sai nàng thật là tự động đưa lên tới đồ bổ a bất quá cuối cùng còn không biết rốt cuộc ai thành ai đồ bổ nàng lấy ra chính mình truy thủ đối mặt hoàng giả đồ đằng thú kia hai phép bài tỉ cá mập hàm răng còn tiêm còn sắc bén hàm răng một đôi xinh đẹp mắt phượng hơi hơi híp giơ lên khoe môi nhận ai đều nhìn không ra đây là muốn đuổi chết tiết tấu đặc biệt là nàng đáy mắt như biển sao chớp động Ba Quang Liễm diễm lệnh người quả thực không rời được mắt. Con Hảo Lanh Vũ thương không ở nơi này, nếu là làm hắn nhìn đến Phượng Nam đối chỉ thú cười như thế khuynh thành, còn không đương trường nhảy vào giấm hải. Tinh thần hệ hoàng giả đồ đằng thú đối với Phượng Nam cái này đồ bổ vẫn là thực vừa lòng, nó đi vào cái này khu mới vực đã có nửa năm, tự đi vào này chỗ rừng rậm nơi xa coi trọng dưới thân tảng đá lớn đương qua sau, hắn liền không nghĩ lại động. Này nửa năm qua chỉ là hấp thu trong không khí năng lượng thăng cấp, thật sự quá trưởng, cắn nuốt hệ khác đồ đàng thú, còn muốn chuyển hóa những cái đó nguyên tố năng lượng, quá phiền thoái, mà trước mắt cái này đa nguyên tố hệ, làm nó thực vừa lòng, có. Tinh thần hệ ở, mặt khác mấy hệ năng lượng chỉ cần là nàng căn nguyên, nó đều có thể đã tiêu hóa. Phượng Nam đã nhìn ra đại bủ đồng trung sát ý, nàng lập tức sau lưng xuất hiện một đôi lôi hệ hai cánh lắc mình như điện nắm chủy thủ hướng hoàng giả đồ đằng thú màu bạc thú đồng đâm tới có lôi vũ thêm thành phượng nam tốc độ phát huy tới rồi cực hạ liền như thuấn di chớp mắt liền đến hoàng giả đồ đằng thú thân trước mắt thấy chủy thủ liền phải đâm đến thú đồng thượng hoàng giả đồ đằng thú khinh bị nhẹ nhàng vươn một con thú chảo nhẹ nhàng một chán chủy thủ đâm đến nó móng đuốt thượng vậy thượng chỉ là sát ra một chút hỏa hoa nhiên giây tiếp theo hoàng giả đồ đằng thú phát ra kêu thảm thiết Thê thảm tiếng hô chung thêm mang theo tinh thần công kích, làm nhất chiêu đến hảo chính lui về phía sau Phượng Nam thiếu chút nữa bị kêu cự trả huy chung. Không sai, Phượng Nam nhất chiêu đến hảo, nàng lợi dụng hoàng giả đồ đẳng thú đối nàng coi khinh, nàng động thủ trước sau có thể không phân tích hảo hết thể mới xuất kích. Ở nàng xem gian này chỉ 52 cấp hoàng giả đồ đẳng thú hưởng thụ quá nhiều tinh thần hệ mang đến chỗ tốt, hoàng giả mang tốt thực lực cùng đối mặt khác đồ đẳng thú áp chế. Chỉ xem nó lười nhắc dạng, liền không đem nàng đặt ở ngang nhau vị trí, như vậy ngược lại cho nàng một lần cơ hội. Vừa mới nàng nhìn như là nhằm vào nó hữu đồng xuống tay, nhưng chân chính sát chiêu là thứ hướng hữu đồng trường kiếm. Hiện tại xem nàng đắc thủ, đã thuyết minh chính mình bước đầu tiên tác chiến thành công. Nàng một cái 45 cấp nguyên tố sư, đối thượng như vậy cái 52 cấp, nếu không trước trọng thương nó một con mắt, nàng nhưng không bảo vệ chính mình cuối cùng không né tiến không gian nội. Giao cánh chính là bởi vì biết Phượng Nam sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm Mới có thể bình tĩnh cấp chủ nhân nhà mình cố lên Mù một con mắt đồ đằng thú đương trường phẫn nộ hét lớn một tiếng Hướng về Phượng Nam đánh tới Phượng Nam ở nó nổ lên khi Liền hướng về không trung bay lên Nhiên, ngay sau đó làm nàng buồn bực chính là Này chỉ tinh thần hệ hoàng giả đồ đằng thú nháy mắt trường ra một đôi cánh Xông thẳng hướng không trung nàng Phượng Nam lúc này tưởng báo thô khẩu nàng liền nói hôm nay nàng điểm mối đi nhìn xem rõ ràng là tinh thần hệ thế nhưng cũng có thể trường ra cánh cái này hảo nhân ra là có thể không trung tác chiến nàng tưởng câu diều kế hoạch liền gian nan thượng không ít lúc này trọng thương nó một con mắt cũng không tính cái gì giống giống ngao giống giống bạo nội trung tinh thần hệ hoàng giả đồ đằng thú thấy phượng nam lại né tránh nó công kích lập tức phát ra tinh thần công kích giống giận thêm mang tinh thần công kích Thẳng tắp công hướng nàng đại náo chỗ sâu trong. Chương 432, tháng thảm đột phá, canh 3. Phượng Nam đây là lần đầu tiên cùng cao chính mình vài cấp đồ đằng thú tiến hành không chung chiến, đương đối phương tinh thần công kích công kích trực tiếp hướng nàng tinh thần hải khi, còn hảo nàng từ phát hiện nó là tinh thần hệ khi, liền làm tốt phòng ngự, không thật sự làm nó bị thương nàng tinh thần hải Nhiên, liền tính như thế, Phượng Nam cũng vì tăng mạnh tinh thần phòng ngự, Tại hành động thượng có nho nhỏ sơ hở, làm hoàng giả đồ đằng thú lợi trảo mang theo kình phong quát phá nàng áo ngoài. Kế tiếp đồ đằng thú tựa hồ đều minh bạch nó cùng Phượng Nam tinh thần lực tương đương, không hề dùng tinh thần loại công kích. Hoàng giả đồ đằng thú khôn khéo mà đánh lên tiêu hao chiến, chỉ là, lần này là thể lực tiêu hao chiến. Này đối Phượng Nam tới nói, thập phân bất lợi, lấy mắt thường nhìn không tới so chiều, như kia chớp xuất kích, một người một thú từ không chung đánh tới trên mặt đất. Lại đến trong nước, càng đánh Phượng Nam càng kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, này chỉ hoàng giả đồ. Đàng thú thế nhưng có thể xem là hải lục không đều được. Càng đánh Phượng Nam trên người nhỏ bé vết cắt càng nhiều, đây là mấy năm qua Phượng Nam lần đầu tiên bị ngược như thế chật vật, cuối cùng tới Phượng Nam cũng khí không ở lấy này, chỉ hoàng giả đồ đàng thú mài ruôi chính mình, một chương trương tu chân giới công kích phụ trực tiếp miễn phí đại dâng tặng mà tạp hướng hoàng giả đồ đàng thú. Mắt thấy thú thân thượng miệng vết thương càng ngày càng nhiều, đóng băng, không gian gốc, mỹ hoa bị lạc, lôi bạo. Phượng Nam đem nàng sở hưu sẽ đại chiêu đều chiêu đại ở hoàng giả đồ đằng thú thân thượng khi, nhìn mộ thú huyết điều đã thiếu lại có vài lần công kích liền quả khi, đối nguy hiểm mẫn cảm làm nàng lập tức trốn vào không gian chung. Chỉ là Phượng Nam không nghĩ tới, tinh thần hệ hoàng giả đồ đằng thú cuối cùng nghẹn ra đại chiêu thật sự thực tàn nhẫn. Nó thế nhưng lặng lẽ tự bạo. Còn trước tiên ở nàng quanh thân làm ra tinh thần liên, khóa lại nàng quanh thân không gian, làm nàng căn bản là tiến không đến không gian nội. Chạm vào. Thật lớn tự bạo thanh sau, Phượng Nam liền như rách nát hoa hoa từ không trung rớt xuống, ở muốn tiếp xúc đến mặt đất trước. Một đài mô phỏng người máy xuất hiện trên mặt đất, thật cẩn thận mà tiếp được Phượng Nam, đồng thời đại lượng năng lượng tiến vào đến nàng trong cơ thể. Cái này làm cho vừa mới tiêu hao quang nguyên tố năng lượng xây lên năm nguyên tố hỗn hợp thuẫn nàng lập tức thân thể thừa nhận không được. Giao cánh, khu khu. Chủ nhân, giao cánh minh bạch. Giao cánh nghe được Phượng Nam thanh âm, lập tức liền minh bạch muốn làm cái gì. Lập tức, quá nhiều năng lượng chuyển vào không gian chung, Phượng Nam thân thể thượng gánh vác nhẹ nhàng không ít. 19. Đem ta bông. Phượng Nam ánh mắt nhìn về phía ngoài rừng, dường như cảm giác được cái gì đương mười chín đem phượng nam đặt ở tảng đá lớn chỗ khi nó đã bị phượng nam thu hồi tới rồi không gian chung đảo mắt một người cao lớn tuấn mỹ vô song nam tử thuấn di mà đến người tới không phải người khác đúng là lãnh vũ thương hắn là bị phượng nam ném ở rừng rậm một khắc đầu đánh quái thăng cấp đây cũng là hắn cùng phượng nam cãi cọ rất nhiều lần mới đổi lấy liền ở hai giờ trước hắn đột nhiên cảm thấy hoảng hốt ở tổ đội cửa sổ nội kêu tiểu nam nhi lại không chờ đến đắp lại Lập tức hắn liền hướng về chính mình cảm nhận được phương hướng thuấn di mà đến, đang nghe đến tiếng nổ mạnh khi, hắn lần đầu tiên cảm nhận được hoảng sợ. Nam Nhi, Nam Nhi, ngươi, ngươi nào đau, chúng ta, chúng ta mau trở về, có điền tuyết ở, không có việc gì. lãnh vũ thương vội vàng lại tiểu tâm cẩn thận mà đem một thân chật vật phượng nam ôm vào trong ngực, thâm tình con ngươi tràn đầy lo lắng cùng tự trách. Lúc này lãnh vũ thương giống như là rơi xuống nước kề bên tử vong người, trong lòng chua xót bị đè nén thống khổ làm hắn hít thở không thông, rõ ràng nói tốt, muốn hộ hảo trong lòng ngực nhân nhi, nhưng vẫn luôn gần nhất hắn căn bản là không có làm được, lần này lại làm nàng chính mình đối mặt nguy hiểm. Khu khu, ta, thăng cấp, năng lượng quá nhiều, không có việc gì, chứ không quay về Phượng Nam lần này cũng mục đích bản thân thượng là tìm được đường sống trong chỗ chết. So với mặt khác đối mặt đồng dạng cục diện, Phượng Nam, có nàng chính mình nghiên cứu ra tới 5 nguyên tố hỗn hợp thuẫn bảo hộ, ngoại thương chỉ có phía trước cùng hoàng giả đồ đằng thú vật lộn khi làm ra tới, nổ mạnh cấp Phượng Nam mang đến chính là nội thương, nếu không phải quá nhiều năng lượng dung nhập đến nàng trong cơ thể, cũng sẽ không đem nàng vốn là bị nội. Thương thân thể đánh sâu vào thương càng thêm thương. Nếu này thật là cho chơi, hiện tại đã tới rồi 48 cấp Phượng Nam. Nên trở về huyết hồi làm tại chỗ sống lại, vấn đề là hiện thực chính là hiện thực, Phượng Nam là lập tức tới rồi tám cấp, nhưng, nếu không có không gian giúp nàng hấp thu nhất bảy thành năng lượng, nàng hiện tại liền tính tới rồi 50 cấp thượng, rất có thể liền không chỉ là thương thành như vậy, đến lúc đó nói không chừng chính là toàn vũ trụ cái thứ nhất nhân hấp thu năng lượng quá nhiều mà nổ tan sắc nguyên tố sư. Như thế nào không gọi ta, đau không đau thật cẩn thận uy dự tề lãnh vũ thương ngôn ngữ thương tiếc cùng tự trách cho dù là người ngoài cuộc cũng nghe đến rõ ràng không có việc gì tinh thần hệ lãnh vũ thương tâm hung hăng run một chút ôm lấy phượng nam cánh tay hơi hơi căng thẳng nơi nào còn không rõ tiểu nam nhi vì sao không gọi hắn nếu là nguyên tố khác cao giai đồ đẳng thú nhà hắn tiểu nam nhi nhất định sẽ chia sẻ cái này đại năng lượng bao nhưng tinh thần hệ lấy hắn cấp bậc liền tính hắn tinh thần hải thực hồn hậu lại ở hắn mất đi tinh thần hệ sau liền không có đối thượng tinh thần hệ ưu thế. Lúc này hắn lần đầu tiên hối hận chính mình năm đó vì sao phải đem tinh thần hệ cũng uống dược tề khôi phục không ít phượng nam nhẹ nhàng vô vô lãnh vũ thương ngực đánh gậy hắn tự mình hối hận lẩm bẩm nói làm ngươi lo lắng lãnh vũ thương nghe vậy thấp giọng thì thầm tiểu nam nhi ngươi không nghĩ ta lại lo lắng liền không cần lại làm chính mình bị thương về sau không thể chính mình độc làm phượng nam khuôn mặt nhỏ hồng nhuận một chút. Lúc này yếu ớt nàng nhìn qua là như vậy chọc người chịu mến. Liên ở lãnh vũ thương cẩn thận thủ Phượng Nam Khi, toàn bộ thế giới lại lần nữa sôi trào lên, đối với đảng chủ loại này liền thăng ba cấp hành động vĩ đại, bọn họ chỉ có thể quý bái. Cùng mặt khác nguyên tố sư xem chú ý bất đồng, chuyên khi chiến đoàn nội hoa khỉ quân bọn họ đang xem đến Phượng Nam đột nhiên bạo lớn lên cấp bậc, một đám đều lo lắng không lấy, còn cũng may lãnh vũ thương chiếu cô Phượng Nam Khi. Trước tiên ở trong đàn đơn giản giải thích hạ, không làm cho bọn họ quấy dày phượng nam nghỉ ngơi. Hiện tại lãnh vũ thương cũng không dám làm tiểu nam nhi lại vận dụng nguyên tố năng lượng, liền tính truyền tống sở tiêu hao chính là tinh thần lực, nhưng hắn cũng không nghĩ làm tiểu nam nhi động một chút năng lượng. lãnh vũ thương có thể cảm giác được liền tính uống lên khôi phục dự tề, đối tiểu nam nhi trị liệu hiệu quả không tốt, ngay cả nguyên bản nên khôi phục 8 phần 1 nửa đều không có, từ này liền có thể nhìn ra. Vấn đề liền xuất hiện tiểu nam nhi trong cơ thể quá nhiều năng lượng. Thượng, Phượng Nam hiện tại vừa lúc chính là đem chính mình trong cơ thể năng lượng hảo hảo xa cách một chút, mới sẽ không làm nàng quá nhanh thăng cấp xuất hiện vấn đề, cũng có thể ổn định nàng nội thương. liền như lanh vũ thương cảm giác được giống nhau, hiện tại Phượng Nam nếu là lại vận dụng trong cơ thể nguyên tố năng lượng, sẽ chỉ làm quá nhiều năng lượng bạo động lên, tăng thêm nàng nội thương, nếu không. Nàng vừa mới cũng sẽ không còn đợi ở chỗ này, trở về tìm điền tuyết, dùng hết hệ khôi phục càng mau không phải. Khu khu. Phượng Nam mới ho nhẹ ra tiếng, lãnh vũ thương lập tức ôm nàng lại lấy ra một lọ khôi phục dược tề. Không cần, ta trải vớt hạ thể nội năng lượng, chờ ổn định, trở về. Hảo. Chương 433, nguy hiểm đã đến, canh bốn. Sáng sớm dương quan sát rừng ở phía trước cửa sổ, trên giường nhân nhi giống bị mở cửa thanh âm đánh thức. Mê mang mà ngồi dậy, ánh mắt không hề tiêu cự nhìn về phía trước cửa. Trên giường nữ hài hơi mở hai mắt ngông lung làm người mê muội, đẩy cửa mà nhập nam tử chỉ xem một cái liền nhịn không được muốn hôn lên nàng mắt đen. Khó được nhìn đến phượng nam như thế một mặt, làm lánh vũ thương quên phía sau theo vào tới hai người, hắn hô hấp đều có chút sốt ruột xúc, ở lưu ý đến nàng sắc mặt không ở như vậy tái nhợt, đi nhanh đi vào trước giường, mới vươn bàn tay to không lưng câu lấy nàng đầu gối cong. Một tay đem người ôm ở trong lòng ngực, gắt gao cô trụ. Phượng Nam theo bản năng ôm cổ hắn, đối với đột nhiên tới tập kích vẻ mặt mộng bức, liền từ nàng lúc này phản ứng xem ra, Mộ nha đầu rõ ràng còn không có thanh tỉnh. Một bên tề dai dai trừng lớn đôi mắt đẹp, hơi kém kinh rất trong mắt. Ta dựa, lãnh vũ thương thật là thật to gan, làm cho chính mình mặt còn dám như vậy đùa giỡn tiểu muội, thật đương nàng đây là tỉ tỉ bài trí nha vẫn là đương một bên phượng bà không tồn tại nha. Đúng lúc này, lãnh vũ thương cả người cứng đờ, làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật lãnh quân thần, lúc này dưới thân lại như là sinh cái đinh dường như cứng còng ở đằng kia, vừa động không dám lộn xộn, trên mặt biểu tình không có chút nào biến hóa, nhưng hắn tứ chi thượng biến hóa đã thuyết minh, mộ vị vẫn là để ý nhạc phụ tương lai cái nhịn. Xong rồi, lúc này quá độ. Tưởng tượng đến ngày hôm qua đưa tiểu nam nhi khi trở về, phượng ba đang xem đến tiểu nam nhi bình an trở về hắn mới thu được nhạc phụ tương lai một cái còn tính ôn hòa đôi mắt nhỏ hắn như thế nào liền quên tiếp tục soát hảo cảm trong lòng ngực phượng nam chậm rãi tỉnh táo lại rũ mắt thu hồi tay khoe miệng nết lên liếc xéo hắn một cái hử nguyên lai người nào đó cũng biết sợ a lãnh vũ thương ở cảm giác trong lòng ngực nhân nhi đã thanh tỉnh cơ hồ là theo bản năng buộc chặt cánh tay tùy nhớ trên mặt hắn lãnh ngạnh khuôn mặt tuấn tú cứng đờ Trong lòng càng khổ, tiểu nam nhi qua xấu rồi, biết do hắn có bao nhiêu để ý nàng tự mình, hiện giờ khó được có cơ hội như vậy, nàng lại vào lúc này thu hồi tay, rõ ràng chính là rõ ràng hắn sẽ có phản ứng gì, tiểu phôi đản đây là lửa cháy đổ thêm dầu đi. Quanh thân áp suất thấp phượng vô hàng chậm gì gì đi dạo bước chân, mỗi một bước đều như là dùng thước đo tỉ mỉ lượng quá giống nhau, không nhanh không chậm đi vào trước giường, vươn bàn tay to không nói một lời mà đem lánh vũ thương trong lòng ngực nữ nhi quay lại trên giường, lại đạm nhiên như thường mà thỉnh khai ngồi ở trên mép giường người nào đó, chờ hắn ngồi vào mép giường khi, mới từ ái mà xoa xoa Phượng Nam tóc dài, khôi phục thế nào. Ba, Ngươi không cần lo lắng, có A tuyết trị liệu, ngươi xem, ta ngủ mở rớt, không phải đều hảo. Đối với chính mình vừa mới mê mang, Phượng Nam hiện tại đã thông qua giao cánh biết nguyên nhân, Đúng là ngày hôm qua Điền Tuyết giúp Phượng Nam trị liệu sau, động lại ở nàng trong lòng ngược chút ít năng lượng còn cần nàng chuyển hóa vì tự thân năng lượng, càng quan trọng là nàng không chỉ là nội thương, phía trước dùng năm hệ nguyên tố hỗn hợp thuật khí, tiêu hao hết nàng tinh thần lực, cũng yêu cầu giấc ngủ mới có thể nhanh hơn khôi phục. Bởi vậy thân thể của nàng tự mình dưới sự bảo vệ, làm nàng một giấc này ngủ thập phần trầm, nàng tỉnh lại tình hình lúc ấy nhất thời khôi phục không được thanh minh cũng là tinh thần lực không có khôi phục tốt nguyên nhân. Phượng vô hàn ở không biết lánh vũ thương truy nhà hắn nữ nhi trước, đối với lâu vân thương ngày thường cũng thầm khen tuyệt thế phong hoa, lúc này xem ra, lại hận đến nghiến răng. Phượng bá phụ, ta vừa mới chỉ là quá lo lắng tiểu nam nhi. Ngày thường phúc hắc lạnh nhạt lãnh thiếu tướng, lúc này cũng có chút thấp hỏng, làm cho nhân gia thân ba trước mặt đùa giỡn nhân gia nữ nhi, đặc biệt còn nổi lên không nên có tâm tư tuy là hắn ra mặt từ trước đến nay đủ hậu, lúc này cũng nhịn không được nghẹn đỏ mặt. Đối với vừa mới Phượng Ba mỗi một bước đều như là đạp lên hắn trong lòng, dùng để dẫn phát hắn bất an hành động, hắn chỉ có thể yên lặng tiếp thu, ai làm nhân ra là hắn nhạc phụ tương lai đại nhân A. Phượng vô hàn xem đều không xem người nào đó liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào, sau một hồi mới chậm rãi gật gật đầu, làm như nhận đồng lánh vũ thương cách nói, không có trách cứ, không có chút bất mãn thậm chí cảm giác không ra phượng ba có bất luận cái gì dư thừa cảm xúc lại trong lòng có quỷ mộ thiếu tướng trong lòng càng thêm bất an như vậy không mang theo pháo hoa khí phản ứng càng dọa người a hắn có phải hay không nên hảo hảo phản tình hạ chính mình mấy năm nay một lòng đều ở tiểu nam nhi trên người không hảo hảo hiếu kính nhạc phụ tương lai quan ái tương lai cậu em vợ có phải hay không làm sai nhìn một cái tề dai dai kia vui sướng khi người gặp họa biểu tình xem ra Hắn là muốn cải biến truy tức phụ chiêu số. Nhưng, nếu là tiến hành cùng lúc gian dùng trong tương lai nhạc phụ cùng tương lai cậu em vợ trên người, hắn có chút không cam lòng à, vốn dĩ hắn mấy năm nay có thể cùng tiểu Nam Nhi ở chung thời gian liền ít đi, lại phân ra thời gian, hảo khó chịu à. Ách, cái kia, phượng bà bá, ngươi xem, tiểu Nam Nhi đã tỉnh, nàng nhất định đói bụng, ta đi cho nàng làm điểm ăn đón nhận phượng nam kia cười như không cười tuyệt mị khuôn mặt nhỏ có chút chột dạ lánh vũ thương lập tức cho chính mình tìm cái lý do trước trốn chạy bất quá hắn nói cũng không xem như lời nói dối hắn là thật sự muốn đi cấp tiểu nam nhi làm bữa sáng phía trước hắn cả đêm đều không có nghỉ ngơi tốt liền lo lắng tiểu nam nhi có phải hay không còn không có toàn hảo mới có thể sáng sớm vội vã trước lại đây xem người nếu vừa mới hắn cảm xúc dao động không cần như vậy rõ ràng Thân thể phản ứng không cần như vậy thành thật, hắn cũng sẽ không cảm thấy chỗ dạng. Lãnh đại thiếu thân là nam tính nào đó phản ứng, nếu là không vượng ba ở đây, hắn cũng sẽ không như thế tự tin không đủ. Ai, đây là tự làm vậy không thể sống. Ngươi tưởng đối nhân gia nữ nhi có cái loại này ý tưởng, chờ xem, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn, biểu tưởng như phía trước giống nhau còn có thể cùng vượng nam đơn độc ở chung, nhìn như bị quỷ truy chạy ra môn lãnh vũ thương. Phượng Vô Hàn đột nhiên cười âm chắc chắn nói, tinh lực quá thắng, vẫn là nhiều gia gia nhiệm vụ hảo. Rõ ràng nói có chuyện, nghe ngoài cửa lãnh vũ thương tay run một chút, đây là muốn bắt đầu chèn ép hắn, còn tưởng ngăn cách hắn đi, hắn cũng sẽ không thật sự đối tiểu Nam Nhi làm cái gì, nhạc phụ tương lai à, ngươi biết rõ ta căn bản là luyến tiếp rời đi tiểu Nam Nhi bên người, ngươi chiêu này cũng quá độc ác, Tựa hồ cảm thấy người nào đó còn chưa đủ thảm, Phượng Nam nhẹ nhàng nhợt nhạt thanh âm truyền vào hắn trong tai. Cũng là nên làm nào đó người hảo hảo tăng lên hạ thực lực, quá yếu, không tốt. Như là búa tạ nện ở người nào đó trong lòng, Lãnh Vũ thương nội tâm rơi lệ thành hà, nhà hắn tiểu nam nhi quá sẽ đả kích người. Lời này rõ ràng chính là ở ghét bỏ hắn cấp bậc a, nàng cũng không nhìn xem, nàng chính mình kia cấp bậc đều là như thế nào tới, hắn cũng muốn đuổi theo thượng a, nhưng Ý xấu nha đầu đều chỉ biết đem hắn vứt xa hơn. Kỳ thật lấy lánh vũ thương thực lực kinh nghiệm cùng chiến lực, đã là rất ít có cùng hắn nhưng trở thành đối thủ, chỉ là có phượng nam cái này ngoại quải quá nhiều sùng nhi ở, hắn tự nhiên là không hảo đổi theo. Tề dai dai nhìn chạy chối chết lánh vũ thương, cười hì hì tiễn đi đi theo rời đi phượng ba, mới nghiêm mặt nói, tiểu nam nam, ngươi lần này làm có chút quá mức. Chương 434, địa cầu chi nguy, canh năm. Đem phòng bếp môn đẩy ra một góc, liền thấy bên trong một đạo cao dài thân ảnh đang ở tả hữu bận rộn, một đôi mặc ngọc con ngươi xẹt qua vài tia mê mang chi sắc, phía trước sự, làm nàng lần đầu tiên chính thức khởi chính mình cùng lãnh vũ thương quan hệ. Nàng phía trước ba năm nhìn như cam chịu cái kia huyết khế, thật giả bọn họ hai người trong lòng đều rõ ràng, nàng nội tâm kỳ thật là có chút bài xích, nếu không phải phía trước ở trong rừng cảm nhận được hắn nội tâm cảm xúc. Nàng cũng không thể tưởng được chính mình đối hắn rốt cuộc chiếm cứ nhiều trọng phất lượng. Nhẹ nhàng mà đóng lại phong bếp môn, phượng nam hướng trong sảnh đi đến, nàng làn lên hảo hảo chính thức hạ hai người cảm tình. Trên tay vội vàng lánh vũ thương hít sâu một hơi, đem trong ánh mắt âm u tất cả áp xuống, vừa mới tiểu nam nhi đã tới, hắn như thế nào sẽ không cảm giác được. Nhưng hắn trong lòng cũng là rõ ràng lúc này không thể quay rời nàng, mà hắn càng không thể có điều phản ứng mới được. Lãnh vũ thương chậm dai nắm chặt trên tay cục bột, hắn biết tiểu nam nhi sẽ như vậy vội vàng thăng cấp, nhất định là cảm giác được cái gì, hắn gần nhất cũng có loại thật không tốt dự cảm, giống như có cái gì liền phải tới, mang theo hủy diệt hơi thở, ngay cả không khí cũng mang theo ép phá cảm, vô luận là cái gì, làm tiểu nam nhi nhân chút bị thương thù hắn nhớ kỹ, hắn sẽ chờ bọn họ xuất hiện, hắn sẽ đem tiểu nam nhi bởi vậy sở chịu khổ toàn còn cấp những cái đó cho nàng mang đến áp lực hết lãnh vũ thương trong mắt nùng vân từng trận, gắn đầy âm trầm, ngược lại ánh mắt nhìn về phía đóng lại một khi, tựa xuyên thấu qua kia phiến môn thấy được thính người trung nhi, riêng cổ không gợn sóng ánh mắt lộ ra rất nhỏ giao động, trên mặt nhiều chút tươi cười. Công tác đàn! Lưu cùng, đông thành tiểu nha đầu khôi phục thế nào? Chu lịch thính, kinh đô chúng ta cũng không nên đem sở hữu trách nhiệm đều đẻ ở phượng nha đầu trên người, lần này làm nàng bị thương còn không phải là vì càng mau đến năm mươi cấp, hoa cương xuân, bảy gia vừa mới tể nha đầu nói tốt nhiều, hoa cương xuân có chút chua xót mà nghĩ đến nhà mình nhi tử, rõ ràng lo lắng gần chết kia nha đầu, lại ở ngày hôm qua nghe a tuyết nói không đại sự sau, liền lại đi điên cuồng thăng cấp, kia tiểu tử như thế nào cũng không học học lánh ra vị kia, đây là thật tốt soát hảo cảm cơ hội a, hắn lại nghĩ như thế nào đuổi theo phượng nha đầu cấp bậc, cũng không vội tại đây nhất thời đi. Đoạn dương, chuyên kỳ các ngươi cũng nên làm chút chuẩn bị, nhà ta nam mội tử như vậy vội vã thăng cấp, phỏng chừng nên tới liền phải tới đi. Tiêu Trúc ngai, chuyên kỳ chuyên kỳ chiến đoàn hiện tại buông sở hữu sự, đều ở tập thể soát quái thăng cấp, các vị căn cứ trưởng cũng nên an bài hạ căn cứ nội nguyên tố sư thay ca nhanh hơn thăng cấp. Lưu cùng, đông thành như thế nào sẽ nhanh như vậy, lúc này mới mấy năm. Hoa lỗi bình Kỳ binh kỳ binh căn cứ nội hiện tại đã phân tam ban tiến đồ đẳng thế giới thăng cấp. Hắn chỉ là tưởng nhắc nhở sở hữu căn cứ, có chút may mắn vẫn là không cần có hảo, phía trước đại gia là coi trọng, lại ở nguy cơ không thật sự tới trước, vẫn là thiếu vạch trần lực, hiện tại cũng là nên làm cho bọn họ cũng thừa nhận thượng phượng nam kia nha đầu vẫn luôn lưng đeo áp lực. Tề Văn sang, càng thành ta hiểu được, này liền đi an bài càng thành nguyên tố sư thăng cấp. Cổ muốn Quang. Thành an giống như trên, ta chính an bài. Vân thuật khai, thành phố A, thành phố A cũng bắt đầu hành động. Lưu cùng, Đông Thành yên tâm không phải ít Đông Thành. Tô Nam, Tô Thành như thế nào mới đi lên liền nhìn đến các ngươi đều ở biểu đạt A, còn hảo ta này sớm tại bảy ra hành động khi, cũng đổi kịp, ha ha, so các ngươi sớm nga. Chu lịch thính, kinh đô đoạn sớm liền nhắc nhở qua, các ngươi A. Tô Phi Phi, Lan Thành sự tình quá nhiều. Ta mới từ đồ đẳng thế giới đánh quái trở về, có việc quay đầu lại nói, đi ngủ một lát. Tên họ, Phượng Nam. Tuổi, 22. Thương nhân cấp bậc, 26 cấp. Kinh nghiệm, 155 Khoảng cách lần sau thăng cấp còn muốn 2748 Kinh nghiệm điểm. Chú, giao dịch vật phẩm số nguyên tố lượng cùng người mua cho điểm đều là kinh nghiệm tới nguyên. Vũ trụ tệ mười ba trăm triệu năm nghìn bách hai mươi vạn sáu trăm năm mươi thể lực một trăm bảy mươi bình thường thành niên nam tính hai mươi bảy nhanh nhẹn hai trăm mười lăm bình thường thành niên nam tính hai mươi lăm tinh thần lực hai mươi ba nghìn chín trăm bình thường thành niên nam tính mười khí vận một trăm ba mươi hai nghìn chín trăm bình thường người thường năm nguyên tố lôi tinh thần không gian mỹ hoa bàng. nguyên tố sư cấp bậc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 hoàn mỹ hoàn thành hai thứ phượng nam chính nhìn chính mình cá nhân giao diện trong thai truyền đến giao cánh thanh âm chủ nhân nam nhân kia làm bữa sáng có cái gì ăn ngon ngài muốn ăn cái gì ta làm một hảo cho ngài làm tuyệt đối đều là cao cấp nhất mỹ thực nghe ra nhà mình cao chỉ số thông minh giao cánh nho nhỏ ghen tuông phượng nam phấn môi hơi cầu, truyền âm nói giao cánh yên tâm liền tính ta thật sự tán thành hắn trở thành một nửa kia muốn hay không cho hắn biết ngươi tồn tại cũng muốn chờ ngươi cũng nhận đồng hắn Nàng là biết nhà mình giao cánh phía trước có xem qua nhiều ít tiểu thuyết, đặc biệt đang xem đến những cái đó ngoại tình cha nam, đoạt bảo cha nam, sát thê cha nam hậu, giao cánh đều sẽ đối nàng này chủ nhân tẩy não một lần, tiêu nàng nhất định phải tiểu tâm cha nam, trên người nàng thứ tốt thật sự quá nhiều, nếu như bị cha nam theo dõi lừa tâm lại gạt người cuối cùng còn giết người đoạt bảo, kia nó liền phải một lần nữa khởi động. Nàng cũng muốn mất đi này một đời sở hưu thân hữu. Mỗi lần nghe được dao cánh kia như lừa gạt tiểu hài tử lời nói, Phượng Nam liền rất muốn cười. Nếu việc này làm lãnh đại thiếu đã biết, nàng cảm thấy kia nam nhân nhất định sẽ khí hộp máu đi. Khí hộp máu sao? Không. Nên nói còn hảo lánh vũ thương không biết còn cất dấu dao cánh như vậy cái vẫn luôn kéo hắn chân sau hô hóa hệ thống. Nếu là đã biết, hắn nói không chừng sẽ tìm kiếm như thế nào đem nó chóc ném đến ngoài không gian phương pháp. Lấy lãnh vũ phúc ác, tâm cơ, hắn là thật khả năng tìm được không thương đến Phượng Nam, trừ bỏ giao cánh đi. Đương nhiên, nay hết thể tiền đề là lãnh vũ thương có thể biết được giao cánh đều làm cái gì, lấy Phượng Nam tâm tính, nàng là sẽ không làm lỗi nhà mình tiểu đồng bọn. Kỳ thật lãnh vũ thương tay nghề thật không thể so một hào mô phỏng người máy làm kém, một hào sở làm lại hảo lại không thể không nói thiếu người loại đầu nhập mỹ thực trung cảm tình, mà lãnh vũ thương sở làm. Có hắn đối Phượng Nam tràn đầy tình ý, khẩu vị tự nhiên liền đến bù nguyên liệu nấu ăn phối hợp thượng rất nhỏ tranh lệch Chờ Phượng Nam ăn thượng bữa sáng khi, nấu cơm công thần lánh vũ thương đã bị Phượng vô hàn thỉnh đi làm điểm việc nhỏ. Liên nhà mình căn cứ đều không nhiều lắm nhìn liếc mắt một cái lánh đại thiếu, ở đối mặt Phượng ba cố ý làm khó dễ, hắn sáng suốt đều ngoan ngoan đi theo đường cu ly. Trọng thương mới tốt Phượng Nam, cho dù có quan hệ trị liệu, nàng cũng cảm thấy thân thể có chút suy yếu. Đương nhiên, ngươi có thể đương đây là người nào đó chứng làm biếng phạm vào, ai làm nàng đều là tâm thần không yên, mí mắt thẳng nhảy. Cái loại này thai vạ đến nơi cảm giác thiệt tình không hảo quá, rõ ràng đối nàng tới nói, không nên tồn tại bao lớn nguy hiểm, nàng thật muốn đến 50 cấp, chỉ cần hấp thu mấy cái nguyên tố đồ đằng là được. Đặc biệt lần này giết tinh thần hệ hoàng giả nguyên tố thú, chính là hoàng giả cấp tinh thần hệ đồ đằng nàng phải năm cái, cao cấp cũng có 17 cái còn có nhị kiện cao cấp tinh thần hệ trang bị, không nói có này đó đương hậu thuẫn, chính là nàng mấy năm nay nguyên tố không gian nội chữ hàng. Nàng cũng có thể làm chính mình một đường lên tới 100 cấp. Phượng Nam trở lại phòng, trong lòng vẫn là thực thiền, ở giao cánh đề nghị hạ nàng đi vào không gian chung, cảm nhận được không gian nội tinh thuần nguyên tố năng lượng, Phượng Nam đi vào rừng trúc, hô hấp nhàn nhạt thanh nhã trúc hương, nàng nội bộ bực bội biến mất không ít. Giao cánh. Ta vừa mới phản ứng không nên là nhằm vào ta đi. Đúng vậy chủ nhân, lấy ngài cấp bậc, cho dù có ngoại địch xâm lấn, cũng sẽ không như vậy, vừa mới khắc thường. Nên là phía trước ngài cùng địa cầu pháp tắc tương thông mới có thể dẫn phát. Hiện tại địa cầu liền tính đã ở vài lần tiến hóa sau ổn định đã nhiều năm nhiều. Nhưng trên địa cầu pháp tắc cũng là mới trọng tổ không lâu, liền như trẻ nhỏ. Cái này làm cho nó đối mặt khả năng đã đến nguy cơ thập phần mẫn cảm, cũng thực yếu ớt, mới có thể hướng ngài cảnh báo dựa ngồi ở rừng trúc nội một cây thô to trúc thiếu hạng, Phượng Nam kéo cằm, hơi hơi nheo lại mắt Phượng, không hề bị kia ngoại lai cảm xúc sở ảnh hưởng, hiện tại Phượng Nam đại nào thanh tỉnh, căn bản là không cần suy nghĩ nhiều, đã đoán được sắp sửa đối mặt chính là cái gì. Tự ký sinh tộc sau khi xuất hiện, nàng không phải đã sớm đang đợi hiện tại biết bọn họ tới, liền tính không rõ ràng lắm bọn họ bao lâu sẽ tới, nàng sợ cái gì, ở nàng xem ra. Địa cầu tân thời đại liền phải chân chính tiến đến. Giao cánh, cho ta nguyên tố không gian sở hữu vật phẩm danh sách. Tốt chủ nhân. đương trước mắt xuất hiện một cái quần sáng khi, vẫn luôn đều không có nghĩ lại quá chính mình trên tay rốt cuộc có bao nhiêu nguyên tố vật phẩm Phượng Nam, đang xem đến kia một thoáng thoáng số lượng sau, cũng nho nhỏ trột dạ một chút. Xem ra nàng mấy năm nay thu quát đủ tàn nhẫn A. Nguyên tố đồ đẳng. Thứ đẳng hai trăm bốn mươi chín vạn tám nghìn ba trăm năm mươi sáu cái cấp thấp một trăm chín mươi tám vạn ba nghìn ba trăm tám mươi tám cái trung đẳng, chín mươi hai vạn bảy nghìn bốn trăm tám mươi ba cái cao đẳng năm mươi vạn chín trăm tám mươi ba cái hoàng giả ba mươi tám cái đồ đăng vật phẩm trang sức ba trăm năm mươi ba vạn một nghìn một trăm hai cái đồ đăng trang bị ba mươi chín trăm bốn mươi bảy kiện minh tế đồ đăng vũ khí 13 Kiện, Minh Tế Phượng Nam không chỉ ra tế xem xét trang bị cùng vũ khí đều có cái gì, dù sao tốt nhất đã trang bị trên người nàng, nhìn hoàng giả nguyên tố đồ đằng Phượng Nam trong lòng liền chịu chịu mà đau, như thế nào liền không thể làm người trọng tổ chói định, nguyên tố đồ đằng cấp bậc thấp, thế nhưng còn không thể hấp thu, này hạn chế làm nàng thực khó chịu a. Người nào đó cũng không nghĩ, nếu là không có nào đó hạn chế, cuối cùng làm cho hoàng giả liền cùng cải tráng giống nhau kia nguyên tố sư nào còn phân ra ba bảy loại A. Nói nữa, liền tính nàng tưởng trực tiếp cấp hoàng giả nguyên tố đồ đằng những người đó, nếu là khởi điểm căn bản là không hoàng giả nguyên tố đồ đằng tiếp thu, bọn họ còn không bằng từ nhất thích hợp tiềm lực cấp bậc tăng lên tới hoàng giả đối bọn họ càng tốt. Cũng không phải là ai nên đều có thể thừa nhận càng cao cấp trọng ác, đặc biệt là tinh thần lực. Chủ nhân, hiện tại ngài không cần lo lắng đi, nếu là còn sẽ chịu địa cầu pháp tắc ảnh hưởng. Ngài có thể dùng chờ hạ liền đem ma tạp vị diện cao cấp may mắn tạp lấy ra tới, chỉ cần địa cầu pháp tắc cảm nhận được ngài ý tưởng, nó liền sẽ không lại phiền ngài. Ân, ta cũng cốc là nên lượng lượng át chủ bài, nếu không đều bị quấy dày thực phiền. Đúng vậy đúng vậy. Đúng lúc này, Phượng Nam chỉ cảm thấy một cổ mạc danh tim đập nhanh, nàng nháy mắt ra không gian, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh. Chương 436, xâm lấn tới. Ất kỳ nhìn càng ngày càng gần màu lam tinh cầu, không biết như thế nào, hắn càng thêm cảm thấy bất an lên, hắn thật sự làm đúng rồi sao. Rõ ràng hắn có thể như phía trước lời nói, làm cho bọn họ hành trình dùng 5 năm thời gian đến, nhưng, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vì sao sẽ ở ra đến nhị tinh người lần lượt truy vấn hạ, liền lần lượt mà điều chỉnh tinh tế lộ tuyến, cuối cùng làm ra đến nhị tinh chủ hạng có thể trước tiên 2 năm đi vào nảy viên Mỹ lệ màu lam tinh cầu. Kỳ quái! Đứng ở SS kỳ bên người nam tử cao lớn, nhìn trên màn hình Mỹ lệ màu lam tinh cầu, có chút khó hiểu mà như mày, hắn chứng kiến quá sở hữu tiến hóa trung tinh cầu, cái nào không phải yêu cầu 10 năm trở lên, liền tính bọn họ ra đến nhị tinh dùng 3 năm mới tìm được nơi này toa độ, lại dùng 3 năm mới đến, 6 năm thời gian, cũng không thể làm một viên tinh cầu hoàn thành tiến hóa mới đúng, nhưng... Trước mắt màu làm tinh cầu làm chủ hạm đầu não sở phân tích ra tới kết quả như thế nào sẽ là không. Có tiến hóa năng lượng phản ứng, càng không có cảm nhận được đồ đẳng thú năng lượng phản ứng. S.S. Kỳ yên lặng không nói mà làm trên tay sự, vì hắn mẫu tinh, hắn có thể làm chính là thói quen giả đến nhị tinh người cường đạo tất phong. liền tính trước mắt viên tinh cầu này lại như thế nào mỹ lệ, cũng cùng hắn không có quan hệ không phải. Dễ thiết giao thiếu tướng quét mắt rũ mi hèn mọn S.S. Kỳ. Lệnh lùng thốt, lại xác định hạ. Đúng vậy. S.S. Kỳ trên tay nhanh chóng hoạt động, nếu có người có thể nhìn đến trên tay hắn vô hình quang văn nói, liền sẽ nhìn đến, ở hắn ngón tay sở lướt qua giữa không trung xuất hiện một trường phức tạp quang vóng, kia trường quang trên mạng có lớn lớn bé bé mấy chục viên quang điểm. S.S. Kỳ ngón tay nhằm vào chính là một viên mang theo lam quang quang điểm, theo hắn ở kia quang điểm thượng không biết bận rộn nhiều hứa, nguyên nhân vẫn là trường toàn bộ hệ ngân hà đơn giản tinh đồ. Biến thành địa cầu. Tinh đồ, mở rộng rất nhiều lần địa cầu vẻ ngoài xuất hiện ở trên màn hình. S.S. Kỳ một đầu mồ hôi lạnh mà dương mắt nhìn về phía dễ thiết giao thiếu tướng. Thiếu tướng, viên tinh cầu này xác định còn ở tiến hóa kỳ mới đúng. Trên tinh cầu ô dù còn ở, không thể xem xét đến tinh cầu nội cảnh tượng. Ngươi năng lực cũng xem không được. Đúng vậy. S.S. Kỳ cũng là lần đầu tiên gặp gỡ loại sự tình này. Phía trước cho dù có đồng dạng ở tiến hóa trung tinh cầu, hắn chỉ cần tốn nhiều chút năng lượng cũng là có thể nhìn đến một ít mơ hồ hình ảnh. Lần này, hắn không chỉ cái gì cũng nhìn không tới, chính là ra đến nhị tinh hệ chủ hạm thượng đầu nào cũng tìm tòi không đến đồ đẳng thú năng lượng nguyên. Còn hảo có đầu nào trước xuất hiện vấn đề, muốn chỉ là hắn này có vấn đề, lấy dễ thiết giao thiếu tướng tâm tính nhất định sẽ hoài nghi hắn. Phó tướng, an bài sở hữu cơ giáp sư chuẩn bị. Chúng ta trực tiếp tiến vào viên tinh cầu này. Tốt thiếu tướng, mang theo kích động thanh âm ở cách đó không xa vang lên, ngồi ở khống chế trên đài phó tướng lập tức hạ đạt từng đạo mệnh lệnh, đối với lại một viên tinh cầu muốn hủy ở bọn họ trên tay, hắn trong lòng chỉ có hưng phấn đến rung động, giết chóc đoạt lấy, đây là bọn họ khát vọng lấy lâu tình cảm mãnh liệt. Ngân hà tinh hệ nội, phượng nam tựa hồ đã cảm giác được nguy cơ chính lặng yên tới gần, nàng hai tròng mắt dường như xuyên thấu qua trời xanh thấy được ngoài không gian chung kia thủ thật lớn vô cùng vũ trụ thành lũy. liền phải tới sao? Phượng Nam thấp thấp cười, trong tay nhiều một trường kim sắc tấm cạn, ở nó hóa thành tình quang sau khi biến mất, Phượng Nam trên tay lại nhiều ra một trường quỷ dị hắc kim sắc tấm cạn, đương nó cũng hóa thành tình quang khi, Phượng Nam ngồi xuống trước giường, lại lấy ra tới, chính là một quả hoàng giả cấp tinh thần hệ nguyên tố đồ đằng. Đối với kẻ xâm lấn, Phượng Nam trước nay đều này đây nhất máu lạnh huyết tinh thủ đoạn trả thù trở về. Liên ở Phượng Nam ra không gian khi, còn tự cấp Phượng Ba Đương tiểu công lãnh vũ thương tử cũng có điều cảm mà nhìn về phía không trung, chờ hắn lại thu hồi ánh mắt khi nhìn xuống thấp chú ra tiếng xúc động, trong mắt nhiễm như mực giống nhau hắc ám, làm người chỉ cảm thấy đến hít thở không thông nguy hiểm. Cùng thời gian, địa cầu các nơi những cái đó mẫn cảm sinh vật đều dường như cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm liền phải tới gần bất an, bạo động, run rẩy, tuyệt vọng. sở hữu sinh vật tựa như bị đại địa sở cảm nhiễm, đều có đồng dạng cảm giác. nhiên, loại cảm giác này tới mau, biến mất cũng mau. liền ở phượng nam trước sau lấy ra hai tấm cát sao. trên địa cầu những cái đó mặt trái cảm xúc ngược lại biến mất. lúc này nếu mất cảm, còn sẽ cảm nhận được một tia kinh hỉ cùng hai hức năng lượng dao động. đối với nào đó không có việc gì liền chịu địa cầu pháp tắc. Phượng Nam nhưng vô tâm tư điều đó, nàng muốn phong thả hấp thu nguyên tố đồ đẳng chung năng lượng, còn muốn phân tâm cảm thụ chính mình khởi động kia hai tấm cạt bao lâu mới có thể phát huy tác dụng, hảo đi, nàng là phải đợi xem diễn. Thực mau, nên lên đài nào đó ra hỏa như mỗi nha đầu tâm nguyện xuất hiện ở địa cầu Âu Dù bên cạnh, lúc này bọn họ mới phát hiện, địa cầu Âu Dù cùng bọn họ sở đoạt lấy mà mặt khác tiến hóa trung tinh cầu bất đồng. Tầng này ô dù căn bản là không ngăn cách ngoại lai sinh vật tiến vào lực cản tồn tại, lập tức già đến nhị tinh hệ chủ hạm lớn mật hướng địa cầu nội xuất phát. Chỉ cần là sinh hoạt ở địa cầu nguyên trụ dân đều biết nhà mình địa cầu trời sinh liền có một tầng ô dù tồn tại, cái kêu bảo hộ cũng là thực hố chính mình cùng người từ ngoài đến, ra vào đều phải thừa nhận đại clo áp dẫn phát nóng rực, nếu là tiến hóa trước địa cầu, loại này hiệu quả đối công nghệ cao văn minh tới nói, cũng chỉ là tiểu nhi khoa. Nhưng hiện tại địa cầu đã vượt qua tiến hóa kỳ, kia uy lực tự nhiên nhân địa cầu tiến hóa cũng tăng lên, hôm nay Phượng Nam lại tặng hai chương mặt. Khắc cao đẳng vị diện thứ tốt cấp địa cầu tăng phúc, thật không hiểu kế tiếp già đến nhị tinh người nhận được Phượng Nam cùng địa cầu đại lễ sẽ có cái gì cảm thụ. Tích tích tích! Cảnh cáo! Cảnh cáo! Đại Clor áp lực quá nặng, chủ hạng ngoại tầng cực nóng vượt qua muốn giáp thiết có thể thừa nhận cực hạng, năng lượng cháo khai khởi. Tích tích, tích. Cảnh cáo cảnh cáo. Năng lượng cháo năng lượng tiêu hao quá liều, Dễ Mưu hạm khởi động một bậc phương án. Dễ Mưu, ngươi không thể làm như vậy. Dễ Thiết Dao kinh giận về phía phi thuyền đầu não giống to lên, chính là một bên SS kỳ đều khiếp sợ mà nhìn về phía trên màn hình huyết hồng đến ngược. Dễ Mưu đầu não là ra đến nhĩ tinh hệ xuất sắc nhất số 3 chủ hạm chủ trí não, rất nhiều sự đều không cần Dễ Thiết Dao này hạm trưởng tự mình hạ mệnh. Nó liền sẽ đem hết thảy đều an bài hảo, chỉ là hắn vẫn luôn cũng không biết nguyên lai like một cái bị nhân loại khai phá ra tới chủ trí não cũng là sợ chết. Chủ hạm thượng một bậc phương án chính là nhằm vào bảo hộ chủ hạm, ở bọn họ liền phải tiến vào màu lam tinh cầu khi, chịu khởi hạm nội sở hữu cơ giáp cùng mặt khác năng lượng dùng để bảo hộ chủ. Hạm tăng mạnh phòng ngự cháo, còn đối phía dưới trực tiếp dùng tới ly tử pháo mở ra một cái thông đạo, này nhưng cách làm không chỉ là thượng hạm thượng sở hữu vũ lực biến mất càng là ở bọn họ không có được đến màu lam trên tinh cầu tài nguyên trước sẽ thực hủy hoại viên tinh cầu này hơn phân nửa tài nguyên kia bọn họ tới nơi này còn không có cái gì ý nghĩa chính là già đến nhị cũng sẽ không tiếp thu chỉ có trả giá không có hồi báo đoạt lấy dễ thiết giao thiếu tướng vì bảo đảm già đến nhị tài sản chung ta cần thiết làm như vậy đây là có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng đầu nào đi giống nhau hết kỷ. Chương 437, hết thể thành không, canh ba. Mang theo huy năng ly tử pháo đánh hướng mặt đất, liền ở toàn bộ trên tinh cầu sở hữu sinh vật đều chú ý tới kia từ trên trời giáng xuống trói mắt quang mang khi một tầng vô hình hắc quang xuất hiện ở quang mang trước, đem kia nói quang mang bắn ngược trở về, đồng thời nhàn nhạt kim sắc xuất hiện ở trong không khí. Liên ở toàn bộ trên địa cầu sở hữu sinh vật còn ở bị này liên tiếp thoán đột biến chấn dại ra mộng bức khi. Làm cho bọn họ càng thêm khiếp sợ một cái thế giới thông cáo làm cho bọn họ tìm không thấy bắc. Đàn chủ đại thần 50 cấp, này này này, cũng quá quỷ dị đi. Rõ ràng hôm qua mới tới rồi 48 cấp A, bọn họ trong lòng đại anh hùng, đệ nhất cường giả cũng không phải là cái sẽ hút dược, như thế nào sẽ đột nhiên hợp với hai ngày liên tục nhảy lợi A. Phượng Nam nhưng không có thời gian nghĩ nhiều mặt khác sự, ở nàng hấp thu hoàng giả nguyên tố đồ đẳng tới 50 cấp sau. Nàng liền cảm giác được một kia mạc danh lôi kéo, đương nàng minh bạch đó là lúc nào, không có một kia do dự trực tiếp đem tinh thần lực cùng chi tiếp xúc. Phát hiện tân tiến hóa tinh cầu, xác định cấp bậc đạt tới 2 cấp văn minh, là nguyên tố tự nhiên tinh đệ nhất vị đột phá đến 50 cấp cường giả, xin hỏi hay không tiến vào vũ trụ liên minh. Đúng vậy. 2 cấp văn minh nguyên tố tự nhiên tinh đồng ý tiến vào vũ trụ liên minh, thỉnh đem ngươi tinh thần ấn truyền thống. Hảo. Phượng Nam lập tức dựa theo tinh vong những cái đó lôi kéo vẫn luôn đưa vào chính mình tinh thần lực, nàng đã sớm nghe giao cánh nói qua, sở dĩ nguyên tố tự nhiên tinh muốn đi vào vũ trụ liên minh, liền phải là có 50 cấp thượng nguyên tố sư tinh thần lực mở đường làm vũ trụ liên minh chủ tinh có thể tiếp thu đến một cái minh sắc thông hướng địa cầu tinh hành tuyến, như vậy mới có thể làm vũ trụ liên minh tinh vong theo nàng tinh thần lộ tuyến mở rộng đến hệ ngân hà tới, cùng địa cầu chuyển. Được thượng Sử dụng tinh thần lực dẫn đường, nếu nguyên tố sư cấp bậc không đủ, hoặc là tinh thần lực không thể chuyển được đến vũ trụ liên minh chủ tinh thượng, cũng sẽ không bị vũ trụ pháp tác sở tán thành. Còn hảo loại này khảo nghiệm đối phượng Nam tới nói, không tính là cái gì vấn đề, liền ở dễ mưu đầu nào phát động công kích khi, phượng Nam tinh thần lực vừa vận chuyển được thượng vũ trụ liên minh chủ tinh. Hảo đi, không nên nói là trùng hợp, phượng Nam chính là bóp thời gian này, làm ra đến nhị tinh hệ một bước lên trời. Ra đến nhĩ chủ hạm thượng còn ở bị xuất hiện màu đen quang thuẫn sở khiếp sợ khi. Đối với ly tử pháo bắn ngược uy năng bọn họ đến không phải thực lo lắng. Hiện tại chủ hạm thượng phòng ngự cháo là sẽ không làm loại này trung đẳng cấp công kích thương đến. Chỉ là, khi bọn hắn tiếp thu đến vũ trụ liên minh truyền đến tin tức khi, bọn họ khủng hoảng. Cái gì kêu phi pháp xâm lấn? Cái gì kêu công kích vũ trụ liên minh hai cấp văn minh tình? Cái gì kêu tinh hệ cấp thấp? Chuyện này không có khả năng, như thế nào sẽ? Bọn họ rõ ràng bên ngoài vũ trụ khi không có phát hiện nơi này có vũ trụ tinh võng, hơn nữa nơi này rõ ràng không bị tinh ỉ cổn chu thượng là vũ trụ liên minh tinh A. Phượng Nam là người nào, nàng như thế nào sẽ không đem sở hữu hết thảy đều tính kế hảo, đặc biệt là có giao cánh cái này giúp đỡ ở, nàng đem nên suy xét đều nghĩ tới, chính là hôm nay sở làm hết thảy, nàng sớm tại trong lòng không biết nghĩ tới bao nhiêu lần. Tiện tay dùng may mắn tạp đi, ma tạp vị diện cao cấp may mắn tạp vốn là có bắn ngược các ý công hiệu ở, mà nàng lại làm ra kia trường tìm ác ma ẩn kha đổi lấy cao cấp ác ma chi tạp. Loại này ác ma chi tạp, cũng không phải là giống nhau tấm cạn, nó có thể trực tiếp dùng ác ma vì danh, nên minh bạch nó bản thân liền mang theo ác ma một ít năng lực. Ác ma là dấu ở trong bóng đêm thợ săn, đối với địch nhân trước nay đều là huyết tinh hung tản. Chẳng qua, bọn họ thích trong bóng đêm làm đối phương. Hoàng sợ tuyệt vọng cha tấn mà chết. Mà Phượng Nam muốn này trường, trong đó còn có một cái công năng, chính là che giấu loại ác ma chi tạp chân thật phản ứng. Đây cũng là vì sao lúc ấy hắc quang xuất hiện chỉ là nhìn qua bắn ngược hồi công kích biểu hiện. Kỳ thật, ở hắc quang tiếp xúc đến ly tử quang khi, cũng đã phát động nó huy năng ở ly tử quang trung, chỉ cần bắn ngược ly tử quang tiếp xúc đến già đến nhị chủ hạng không dùng được bao lâu chủ hạm thượng sở hữu trí năng sinh vật đều sẽ cảm nhận được cái gì kêu vô hạn tuyệt đối. Phượng Nam ở dùng khi, liền nghĩ đến vũ trụ pháp tắc rất có thể sẽ phát hiện nàng dùng cái gì, ngược lại sẽ không nhằm vào già đến nhị tinh hệ, nàng sao có thể làm loại sự tình này phát sinh, may mắn vận tạp công năng ở, hơn nữa sử dụng nàng bản thân vận khí liền thập phần cao, nàng liền đánh cuộc vũ trụ pháp tắc sẽ đứng ở nàng bên này ai làm chung bảo bảo sự làm nàng ở vũ trụ pháp tắc nơi đó soát hảo cảm phân đến nỗi nàng như thế nào sẽ ở địch tập đến lúc đó liền đến năm mươi cấp nàng vẫn luôn đều nhìn chằm chằm may mắn tạp truyền đến giao động ma tạp vị diện cao cấp may mắn tạp sẽ ở có việc phát sinh trước năm phút liền nhắc nhở nàng tự nhiên cũng là có thể khống chế tốt thăng cấp thời gian vì có thể làm vũ trụ liên minh vừa lúc nhìn đến già đến nhị chủ hạm công kích nàng ở dùng tinh thần lực mở đường khi chính là dùng toàn lực Nhanh chóng tiếp về trên minh chủ tinh đầu não. Phía trước nàng là không biết liên minh chủ tinh sẽ đối giả đến nhị xâm lấn hành vi cho như thế nào trừng phạt, hiện tại nàng có thể nói thực vừa lòng sao. Liên ở toàn vũ trụ đều tiếp thu đến vũ trụ liên minh lại có tân tiến hóa tinh gia nhập khi, bọn họ còn khiếp sợ cùng tân hai cấp văn minh tinh địa cầu là viên nguyên tố tự nhiên tiến hóa tinh, có đồ đẳng thế giới nguyên tố tinh A, đó chính là có 50 cấp cao giai nguyên tố sư tinh cầu, thiên A. Bọn họ rốt cuộc lại gặp được một viên nguyên tố tinh. Sở hữu khát vọng lực lượng chủng tộc chính kinh hỷ có nhưng đảo nguyên tố đồ đằng địa phương, dây tiếp theo bọn họ đã bị vũ trụ liên minh toàn vũ trụ thông cáo đệ nhị điều tin tức cấp tám đốc. Nam cấp văn minh giả đến nhĩ tinh hệ thế nhưng đối đã tiến vào vũ trụ liên minh nguyên tố tự nhiên tinh địa cầu xâm lấn, mụ mụ a Đây là muốn nhiều náo tản, còn nã pháo, thiên a Nay liền không chỉ là náo tản, quá có thể tìm đường chết đi. Cương đạo chính là cương đạo. Vĩnh Viễn quyên không được bọn họ bản chất, thật mụ nội nó quá châu bò. Lần này một hàng nhị cấp, vũ trụ liên minh cũng đại tàn nhẫn. Kỳ thật sở hưu chủng tộc đều minh bạch vũ trụ liên minh vì sao đối giả đến nhị tinh hệ cho như thế tàn nhẫn trong tội. Phải biết rằng toàn vũ trụ chúng có thể thành công tiến hóa vì có 50 cấp nguyên tố tự nhiên tinh. Đối vũ trụ liên minh ý nghĩa có bao nhiêu trọng đại, chứ không nói thông qua địa cầu này nguyên tố tự nhiên tinh. Vũ trụ liên minh có thể được đến chỗ tốt, nguyên tố đồ đằng, chính là loại này tự nhiên tinh cầu bản thân, đối vũ trụ liên minh tới nói chính là thập phân quan. Trọng nhiên, này còn tính không được cái gì, tiếp đi lên địa cầu đối với toàn bộ vũ trụ sở hữu văn minh chủng tộc tới nói, đều là một cái làm cho bọn họ vĩnh viễn không thể quên tồn tại. Vũ trụ thông cáo, hai cấp văn minh tinh địa cầu, tiến vào vũ trụ liên minh một giờ nội 50 cấp nguyên tố sư gia tăng đến 7 vị. Bảy mươi cấp hoàng giả nguyên tố sư một vị, đồng thời hướng vũ trụ liên minh xin trọng tài kẻ xâm lấn tinh hệ, nhiều hệ hoàng giả nguyên tố sư tôn quý quyền lợi cùng cao giai nguyên tố sư tôn nghiêm, vũ trụ liên minh tán thành lần này xin ba ngày nội đem tăng thêm trừng phạt, lúc trước giáng cấp trừng phạt lập tức có hiệu lực. Vô luận vũ trụ liên minh sở hữu chủng tộc là nghĩ như thế nào, còn không có hoàn toàn tiếp thượng tinh võng địa cầu hiện tại là còn nhìn không tới vũ trụ liên minh công cộng võng lại không đại biểu bọn họ nguyên tố đồ đẳng tiếp thu không đến vũ trụ liên minh chuyển tới tin tức chương bốn trăm ba mươi tám chi tạm canh bốn kênh thế giới Italy Italy quốc ta vừa mới còn tưởng nói chúc mừng đàn chủ lại thăng cấp không nghĩ tới phía sau liền thấy được lãnh đại thần cũng qua năm mươi cấp tiếp theo liền thấy được thế giới xếp hạng trước hai mươi các đại thần cấp bậc điên dâng lên tới Italy Gia quốc xem ra lần này đàn chủ bọn họ thật sự hữu dược Nguyên tố đồ đẳng thật nhiều a. Em M quốc làm một cái bình thường nguyên tố sư, ta không cảm thấy này có cái gì không đúng. Dù sao trước kia các đại thần cũng chưa dùng hấp thu nguyên tố đồ đẳng thăng cấp, bọn họ lần này làm như thế nhất định có nguyên nhân đi. Em quốc các ngươi liền không cảm thấy vừa mới chúng ta cảm xúc thực không bình thường, các đại thần có thể hay không chính là nguyên nhân cái này, còn có bầu trời kia quang mang chói mắt thật là khủng khiếp. Y -t -t -t n quốc chính là chính là vừa mới ta còn tưởng rằng chính mình liền ở đã chết kia quang mang là cái gì mục hai mươi hoa quốc ta biết đó là kẻ xâm lấn chúng ta hoa quốc đã sớm ở chuẩn bị chứ phía trước chúng ta cũng không biết chỉ có số ít cao tầng biết việc này bọn họ không nói là lo lắng chúng ta biết sẽ ảnh hưởng tu luyện nghe nói ở xuất hiện đồ đằng thú khi chúng ta này cao tầng liền có loại này suy đoán ít, ít, ít. quốc ta dựa cái gì kẻ xâm lấn Không thể nào, không, ta không nên hoài nghi đàn chủ đại thần, còn hảo không trước tiên làm ta biết, nếu là ta sớm biết rằng, lại là mạt thế lại là ngoại tinh xâm lớn, ta khả năng đã sớm tự sát. Ít ít ít, ép quốc đồng cảm, hiện tại ngẫm lại đồ đằng thú xuất hiện thật sự quá quỷ dị, nguyên lai là ngoại tinh nhân xâm lớn. Đúng lúc này, vũ trụ liên minh thông cáo, hoang nên hai cấp văn minh nguyên tố tự nhiên tinh địa cầu tiến vào liên minh. Tinh vong đem ở trong một tháng bao trùm đến hệ ngân hà địa cầu. Ít, ít, ít quốc đây là ý gì? Nam cung 20. Hoa quốc ta biết, đây là nói chúng ta gia nhập vũ trụ liên minh, địa cầu đều tiến hóa, tự nhiên nên có cấp bậc đi. Hai cấp, có phải hay không thấp nhất? Ít, ít, ít, về đốn quốc hai cấp phía trước không phải còn có một cấp, không nên là thấp nhất đi. Ít, ít, ít, em mở quốc ha ha ha không nghĩ tới lao tử có một ngày còn có thể cùng vũ trụ nối đường dây sảng ít ít ít quốc ta thực giống như kia tinh võng là cái gì sẽ không chính là chúng ta trước kia vô tuyến internet đi ít, ít, ít N quốc ta càng tò mò như thế nào liền gia nhập vũ trụ liên minh ít, ít, ít quốc các vị các ngươi liền không cảm thấy việc này rất có thể cùng đàn chủ đại thần bọn họ hấp thu nguyên tố đồ đằng có quan hệ Liên ở các quốc gia nguyên tố sư còn không có thảo luận ra lúc nào, vũ trụ liên minh lại một cái thông chi tới rồi. Vũ trụ thông cáo, hai cấp văn minh tinh địa cầu, tiến vào vũ trụ liên minh 1 giờ nội 50 cấp nguyên tố sư gia tăng đến 7 vị, 70 cấp hoàng giả nguyên tố sư một vị, đồng thời hướng vũ trụ liên minh xin trọng tài kẻ xâm lấn tinh hệ, nhiều hệ hoàng giả nguyên tố sư tôn quý quyền lợi cùng cao giai nguyên tố sư tôn nghiêm, vũ trụ liên minh tán thành lần này xin. Ba ngày nội đem tăng thêm trừng phạt, lúc trước giáng cấp trừng phạt lập tức có hiệu lực. Nhìn đến này, trên địa cầu sở hữu nguyên tố sư mới hiểu được bọn họ vừa mới có bao nhiêu nguy hiểm, nếu không phải chính mình này có hoàng giả nguyên tố sư cùng cao giai nguyên tố sư ở, bọn họ có phải hay không liền phải đối mặt xâm lấn đoạt lấy cùng giết chóc? Toàn bộ trên địa cầu sở hữu trí tuệ sinh vật từ ngưng trọng đến cảm ơn, đối với bọn họ sống sót sau tai nạn may mắn đồng thời. Cũng yên lặng nhớ kỹ hoa quốc tại đây sự thượng dụng tâm lương khổ. Chính như có chút người ta nói, ở bọn họ còn đối mặt đồ đằng thú cùng biến dị thú uy hiếp khi, lại có sinh tồn áp lực ở, khi đó nếu là làm cho bọn họ biết về sau sẽ có kẻ xâm lấn, bọn họ chung không biết có bao nhiêu người thừa nhận không được như vậy tương lai mà lựa chọn tự sát hoặc tự sang ngã, liền tính là hiện tại bọn họ nếu là đã biết cũng sẽ có một bộ phận vô pháp tiếp thu mới vững vàng xuống dưới sinh hoạt lại phải bị đánh vỡ. Nhân loại là yếu ớt lại kiên cường mâu thuẫn thể, nếu không có quá nhiều áp lực, bọn họ cũng sẽ không ra tốc trưởng thành, nhưng có khi áp lực quá mức, bọn họ thật không hiểu muốn như thế nào lựa chọn. Ít ít ít, M quốc ta cái gì cũng không nói, hoa quốc cao tầng hảo, ta nhớ cả đời.